t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi bảy hàng vạn con kiến g ặ m ăn hùng xuân hải t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi bảy hàng vạn con kiến g ặ m ăn hùng xuân hải muốn ở trước mặt ta tự bạo ngươi có tư cách này sao lý tâm an lời nói lạnh như băng băng lên con n g ó n bùng ra một đạo kình phong bắn ra trực tiếp xuyên thủng hùng xuân hải phát tướng tại hùng xuân hải tuyệt vọng giữa tiếng kêu gào t h ê thảm cái này sợi kình phong trực tiếp xuyên thủng hùng xuân hải đan điển đem đan điển của hắn trực tiếp xé nát theo đan điển mỡ b ụ n g hùng xuân hải phát ra tuyệt vọng kêu thảm khí tức của hắn phi tóp nát xuống vẹn vẹ mắt trong cơ thể của hắn không có chút nào linh lực lý tâm an người có gan liền giết giết ta. h ù người Xuân Xuân cuồng tung, Tâm điên to, trên mặt hắn khăn đen nổ tùng, lộ ra tóc trắng thơ. Lý tâm An không để ý đến Hùng Xuân Hải, mà là nhìn n Hải thơ. Hải, để tóc g teo to, mặt một ra mà lộ Lý là phía ý về kêu h á c chỗ đối với chỗ phương hướng, tay một cái. Người kêu phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn nguyên thần của hắn từ mi tâm bay ra trực tiếp xuất hiện tại lý tâm an trong tay lý tâm an trực tiếp mạnh mẽ đem người này nguyên thần từ trong thân thể kéo ra đi ra hắn trực tiếp siêu hồn các loại tin tức hướng hắn b à o tới đợi đến được đến mong muốn tin tức lúc hắn trực tiếp đem cái ánh mắt này bóp nát cũng không thấy hắn có động tác gì người kêu nụp thân giống như trang giấy đồng dạng hóa thành vô số phiến bay về phía không trung thủ đoạn như vậy nhường hùng xuân hải trong mắt hoàn toàn bị sợ hãi lấp đầy lý tâm a n một bước phóng ra đi thẳng tới nhiếp nguyên tịch trước mặt sau đó một chỉ điểm ra trực tiếp điểm tại mi tâm của nàng nhất nguyên tịch vấn đề hắn vẹn vẹn nhìn vừa nhìn liền biết chuyện gì xảy ra theo hắn một chỉ rơi xuống nhiếp nguyên tịch thần hồn thức hại bên trong lục đạo nguyên thần đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn bọn hắn ngao nhau nổ tung ý thức mẫn diệt còn sót lại là tinh thần nhất thần hồn chi lực tràn ngập n h i ế nguyên tịch thần hồn t ứ c hải n h i ế nguyên tịch trên mặt thống khổ trong nháy mắt bi hai mắt lệ quang ánh á n h nhìn xem lý tâm an nàng là một tông c h i chủ là động tiên cảnh cường giả tối đỉnh nhưng nàng cũng là một nữ nhân nàng vừa mới rất sợ hãi sợ về sau sẽ không còn được gặp lại lý tâm an giờ phút này trên mặt của nàng đều là nhu tình đối phương luôn luôn tại nàng nhất là thời điểm nguy hiểm xuất hiện ở trước mặt nàng lý tâm an đưa thay sờ sờ nhất nguyên tịch mặt trong mắt sát cơ cũng biến mất không còn t â m tích t i ê n tâm có ta ở đây không có người có thể động tới ngươi dám ra tay với ngươi người ta sẽ đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt hắn chậm rãi mở miệng nhất nguyên tịch thì là liền nội và ngật đầu nàng cũng không còn cách nào áp chế tình cảm của mình trực tiếp bổ nhào vào lý tâm an trong ngực nàng một đôi tay ôm thật chặt lý tâm an cái này lồng ngực là nàng kiên cường nhất hậu thuẫn lý tâm an đưa tay sở lấy lấy n h ấ p nguyên tịch mềm mại tóc dài đen nhánh vừa mới một màn kia thật sự là quá nguy hiểm nếu là chính mình chậm thêm đến nửa hơi thời gian hậu quả khó mà lường được hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa hùng xuân hải ánh mắt băng lãnh tay hắn bung lên hùng xuân hải trực tiếp rơi xuống mặt đất u y tắc chi l ư c hóa thành dây thừng trực tiếp đem đối phương gục chặt tại trên một cây đại thụ trong tay của hắn xuất hiện một cái bình xứ theo hắn tâm niệm vừa động bình xứ đi thẳng tới hùng xuân hải đỉnh đầu sau đó nổ tung bình xứ bên trong đồ vật cũng không phải là độc dược mà là mật ong theo bình xứ nổ tung trực tiếp ngâm hùng xuân hải một thân những n à y mật ong cũng không phải bình thường mật ong bên trong lận chứa từng tia từng tia linh lực mong muốn chém giết hùng xuân hải với hắn mà nói dễ như trở bàn tay nhưng cứ như vậy để hắn chết chẳng phải là tiện nghi người này lý tâm an đã sớm phát hiện cái này bị cảnh đồng dạng có vật sống nhiều nhất chính là con kiến những n à y con kiến cái đầu rất lớn bọn hắn thân thể gần có đũa khoảng một phần ba lớn nhỏ toàn thân đen nhánh răng sắp bén đối với loại này mật ong loại này con kiến thích nhất lý tâm an cho hùng xuân hải chọn địa phương cũng không phải tùy tiện chọn bởi vì cây to này hạ liền sinh hoạt một đám dạng này con kiến số lượng lít nha lít n h í hắn muốn để hùng xuân hải tiếp nhận hàng vạn con kiến cắn xé thống khổ cuối cùng bị bọn hắn gặm ăn mà chết dạng này trừng phạt đối với hùng xuân hải mà nói tuyệt đối là thế gian đáng sợ nhất trừng phạt hùng xuân hải còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc đối với lý tâm an quát tầm lên lý tâm an người có gan có dễ ta chúng ta phía sau là trung châu vực bọn hắn sớm muộn có một ngày sẽ cho chúng ta báo thù đến lúc đó các ngươi đều phải chết lý tâm an ta tại địa ngục chờ ngươi lý tâm an không để ý đến hùng xuân hải gặp hết hắn cong ngón búng ra một đạo kình phong tiến vào hùng xuân hải mi tâm đem thần hồn của hắn phong ấn tại lục thân bên trong hùng xuân hải nguyên thần trừ phi có so lý tâm an lợi hại hơn người ra tay nếu không nguyên thần của hắn vĩnh viễn không cách nào đi ra kể từ đó hắn muốn duy trì liên tục tiếp nhận những n à y con kiến cắn xé cho đến thần hồn chi lực hoàn toàn tiêu tán lý tâm an ánh mắt đảo qua mặt đất hắn đã thấy t ư n g dãy con kiến đã xuất hiện sau đó bỏ tới hùng xuân hải trên thân hùng xuân hải rốt c ụ c cảm giác được không thích hợp khi hắn bị thứ một con kiến gặm cắn lúc sắc mặt của hắn trong nháy mắt thay đổi trong mắt đều là vô tận vẻ sợ hãi a không muốn người m a u giết ta hắn đối với lý tâm an g à o t h é t nhưng trên người hắn càng ngày càng nhiều con kiến b ò lên sau đó bắt đầu gặm ăn hùng xuân hải những n à y con kiến quả nhiên không để cho lý tâm an thất vọng dù là hùng xuân hải n ụ thân rất mạnh cũng g á n h không được con kiến thể tích tuy nhỏ nhưng này đối tinh tế răng lại sắc bén như lao trong nháy mắt ngay tại hùng xuân hải trên thân khai ra một cái vết thương thật nhỏ máu tươi chảy ra hỗn hợp có mật ong đối với mấy cái này con kiến càng là có trí mạng r ụ hoặc càng ngày càng nhiều con kiến t u ô n ra bỏ tới hùng xuân hải trên thân b ẹ n b ẹ n hơn trăm hơi thở hùng xuân hải hoàn toàn bị vô số con kiến bao phủ thân thể của hắn đã hoàn toàn không nhìn thấy chỉ có tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng v ă n g lên trong thanh âm trà n đầy vô tận tuyệt vọng cùng hoảng sợ n h ế p nguyên tịch tâm tình chậm rãi bình phục lại nàng từ lý tâm ăn trong ngực ngẩng đầu lên làm nàng nhìn thấy hùng xuân hải thảm trắng lúc toàn thân lạnh không được run run một chút lít nha lít nhít con kiến cho người ta một loại cảm giác cực kỳ kinh khủng nhất nguyên tịch chỉ cảm thấy tê cả ra đầu không dám nhìn nhiều nhưng nàng cũng sẽ không đồng tình hùng xuân hải đối phương đến giết chính mình chính là muốn trả thù lý tâm an nàng há có thể không rõ lý tâm an nhìn thoáng qua đã hoàn toàn không nhìn thấy bóng người hùng xuân hải đưa tay ôm lại nhất nguyên tịch vào ngheo cười nói chúng ta đi thôi nhất nguyên tịch gật gật đầu sau đó đem đầu tựa ở lý tâm an đầu bay hai thân ảnh chậm rãi tiêu tán mặc dù lần này đối với nhất nguyên tịch tới nói s á t t h ư c không hiểm một chút nhưng nàng cũng không phải là không có thu hoạch nàng vừa được đến rèn luyện nguyên thần pháp môn lục đạo động thiên cảnh nguyên thần xông vào thần hồn của nàng tức hải những n à y nguyên thần bây giờ đều hóa thành bản g bạc thần hồn chi lực chỉ cần nàng có thể toàn bộ luyện hóa nguyên thần của nàng tất nhiên tăng gọn đối với nàng tớ nói thật to tiết kiệm thời gian tu luyện thậm chí có cơ hội thành tựu b á n thánh nguyên thần phóng ra đột phá b á n thánh bước đầu tiên bọn hắn đi không lâu sau nơi xa liền có một nhóm tu tiên giả xuất hiện bọn hắn là nghe được động tính bên này chạy đến khi bọn hắn nhìn thấy hùng xuân hải kia kinh khủng cảnh t ư ợ n g lúc mỗi cái đều không khỏi sởn hết cả gai ú i ể u chết này thật là đáng sợ chương tám đến ma hải chương tám đến ma hải giờ phút này hùng xuân hải có nhiều chỗ đã bị gặm ăn còn sót lại bạch cốt â m vú nhưng những này còn kiến nhưng không có dừng lại bọn hắn tiếp tục gặm ăn bạch cốt mặc dù quá trình chậm chút nhưng bạch cốt cũng đang không ngừng thu nhỏ hùng xuân hải đã không có thanh âm kêu lên đầu lưỡi của hắn trở đều bị gặm ăn sạch sẽ trời a người này là ai hắn đến cùng đ ắ c tội người nào vậy mà được đến thê thảm như thế trừng phạt không biết rõ nhưng hắn thân thể bên ngoài có một cái lồng ánh sáng hẳn là cố ý bố trí không muốn người khác phá hư một mặt này đến đây tu sĩ nghị luận ở mỹ nguyên một đám chị cảm thấy toàn thân lồng tơ đều dựng lên đúng lúc này một cái tu sĩ nhìn không được một đạo kiếm quang chém búng ra thẳng đến hùng xuân hải đầu lâu muốn giúp hắn giải quyết thống khổ kiếm quang như hồng trực tiếp chạm tại hùng xuân hải đỉnh đầu chỗ lồng ánh sáng bên trên lồng ánh sáng nhìn qua thường thường không có gì lạ nhưng theo đạo này kiếm quang chém xuống trong nháy mắt vô số phủ văn sáng lên những phủ văn này bám vào tại đạo này kiếm quang bên trên kiếm quang trực tiếp bị bắn ngược trở về kiếm quang bắn ngược tốc độ quá nhanh cơ hồ c h ư ớ c mắt liền đến tới tên tu sĩ này trước mặt tại hắn ánh mắt hoảng sợ bên trong trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn tên tu sĩ này phát ra tiếng kêu thảm thiết đau lớn thân thể hắn trực tiếp nổ t t h ầ n hồn bay ra đồng dạng vỡ b ụ n thành từng mảnh m ẹ n m ẹ n một hơi không đến tên tu sĩ này liền trực tiếp hóa thành cho tàn một màn này nhìn mộng hiện trường những người này trong mắt bọn họ đều có vẻ sợ hãi hiện hiện phải biết vừa mới người xuất thủ tụ vì không tính thấp động tiên cảnh sơ kỳ như n g vậy mà liền chết như vậy giờ phút này bọn hắn minh bạch có thể bố trí phương loại kia kết giới người tuyệt không phải người bình thường thậm chí rất có thể là bản thánh nghĩ đến đây bọn hắn nhìn về phía phía dưới hùng xuân hải trong mắt không còn có mảy may đồng tình có thể làm cho một vị bán thánh tự mình ra tay đối phó đối phương tất nhiên là làm đối phương không cách nào dễ dàng tha thứ chuyện không phải làm sao đến mức này nơi xa lại có một nhóm người chạy đến trong mắt bọn họ lộ ra vẻ lo lắng nhóm người này chính là diệt môn phi ưng mạnh lão ngũ một nhóm mạnh lão ngũ một mực tại tìm kiếm hùng xuân hải mấy người hành t u n g trước đó không lâu nghe được có người đề cập có người áo đen cùng thiên nguyên kiếm tông tông chủ đại chiến hắn liền hiểu cho nên hắn không chút do dự lập tức chạy đến nội tâm lo lắng dị thường nếu l à vị này n ế t tông chủ xảy ra chuyện bọn hắn cũng sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ hắn vừa đến hiện trường lập tức liền thấy cái kia bị vô số con kiến gặm ăn bạch cốt ánh mắt của hắn rơi trên mặt đất một trên miếng lệnh bài con ngươi không khỏi có hơi hơi co lại hắn nhận ra tấm lệnh bài kia thuộc về hùng xuân hải hắn nhìn xem tấm lệnh bài kia lại nhìn một chút đều là con kiến hùng xuân hải trong mắt của hắn không khỏi lộ ra một tia sợ hãi b á n thánh c ư ờ n giả g căn bản không phải bọn hắn có thể trêu chọc nếu không chính mình sẽ thế nào chết cũng không biết lý tâm an tự nhiên không có đang chăm chú hùng xuân hải bên này hắn bố trí cách g ớ i không phải ban thánh không đáng sợ nếu quả như thật có người dám phá vỡ hắm bố trí hắn giờ phút này đứng tại một cái ngọn núi nhỏ đ ỉ n h cách đó không xa thì là ngồi xếp bằng nhiếp nguyên tịch giờ phút này nhiếp nguyên tịch ngay tại luyện hóa thần hồn t h ứ c h ả i bên trong kia cô khổng lồ thần hồn chi lực vừa mới những cái kia nguyên thần tại lý tâm an bán thánh chi lực hạ toàn bộ hóa thành nhất là tình tuy thần hồn chi lực nhưng cố này thần hồn chi lực cực kỳ khổng lồ nàng trong thời gian ngắn cũng không cách nào toàn bộ hấp thu lý tâm an nhìn phía xa tại cách hắn rất xa phương hướng một tòa khổng lồ cung điện như ẩn như hiện hắn biết nơi đó chính là lần này bí cảnh mục đích cuối cùng thanh kiếm hẳn là là ở chỗ này đương nhiên hắn nơi này mặc dù có thể nhìn thấy nhưng khoảng cách nơi đó còn có khoảng cách rất xa tại đi hướng tòa cung điện kia phải qua trên đường hắn nhìn thấy một mảnh biển đen nhánh biển hắn nếu như không có đ o á n sai cái chỗ kia chính là lúc ấy thánh vương chém giết thập tinh cổ ma biến thành cựu tinh cổ ma đối ứng chính là nhân tộc bàn thánh nhưng ở cổ ma nhất tộc còn có mạnh hơn tồn tại bọn hắn có thể đem trong mi tâm chín khỏa tinh hóa thành một thể đây là thứ mười khỏa tinh cũng chính là thập tinh cổ ma đối ứng chính là thánh vương cảnh thánh vương năm đó đem tôn này thập tinh cổ ma chém giết thi thể rơi xuống đất trực tiếp hóa thành đèn kị một màu biển cả trong biển rộng có kinh khủng tà ác ma khí vì phòng ngừa những n à y ma khí tiết lộ ra ngoài thánh vương lúc ấy liền bố trí phong ấn đem mảnh này biển cả phong ấn lên thánh vương cổ thừa thiên hẳn là vẫn là không yên lòng dứt khoát đem chính mình bí cảnh cũng bố trí ở chỗ này theo thời gian trôi qua mảnh này biển cả phong ấn đã tiêu tán c u ộ t b ụ n ma khí tại trong biển rộng phun trào mong muốn đi hướng sau cùng đại điện nhất định phải xuyên qua mảnh này biển cả lý tâm an rất rõ ràng có thể xuyên qua mảnh này biển người sẽ không rất nhiều hãn thiên cơ tham chắc thuật thi triệt ra mơ hồ thấy được hỏa vân tán nhân thân ảnh đối phương đã tới kia phiến biển cả vị trí lý tâm a n ánh mắt nhìn kia phiến b i ể n cả chẳng biết tại sao hắn luôn cảm giác kia phiến bình tĩnh biển cả phía dưới có một đôi ánh mắt lạnh như b ă n g đang đang nhìn chăm chú bên ngoài bất quá cách xa nhau q u á xa loại cảm giác này cũng không biết là có hay không chuẩn xác nhất nguyên tịch bỏ ra dòng g ã một ngày lúc này mới đại khái đem thần hồn thức hải bên trong thần hồn chi lực hấp thu h o à n t ấ t bất quá nàng mong muốn hoàn toàn tiêu hóa còn cần một chút thời gian nhìn thấy nhất nguyên tịch tỉnh lại lý tâm a n cũng không khỏi từ nơi không xa đứng dậy hai người lưới nhau nhìn nhau cười một tiếng sau đó hướng phía nơi xa mà đi sau đó hai ngày hai người trải qua một mảnh dự viên đều có một chút thu hoạch tới ngày thứ ba bọn hắn đã tới k i a phiến ma khí quần quận biển cả bên cạnh bọn hắn tới không tính sớm kiếm nguyên tử đa o u â n hỏa vân t á n nhân long huyền bốn người sớm đã chạy đến trương thiên tòa nhà thành ngạc nhạn heo ngọc lân nhiếp truy p h o n g một lời đạo nhân trở đều sớm đã đã tới hiện trường không phải bọn hắn muốn chờ đợi ở chỗ này mà là mọi người ở đây cũng không có năm chắc có thể vượt qua mảnh này biển cả phía trước bọn hắn liền thăm dò qua càng la tới biển cả chỗ sâu nơi đó uy áp lại càng lớn động viên cảnh đình phong h ẳ n là có thể miễn cưỡng tiếp nhận nhưng tu bi tại động tiên cảnh đ ỉ n h phong trở xuống nếu như không có người trợ g i ú p rất khó vượt qua nhìn thấy lý tâm an cùng nhất nguyên tịch cùng nhau mà đến kiếm nguyên tử bọn người khẽ gật đầu xem như chào hỏi nhất truy phong cao hơn nhất ánh mắt đều cười thành một đường nhỏ ngoắc nhường lý tâm an bọn hắn đi qua lý tâm an cũng không có cự t u y ệ t cùng nhất nguyên tịch đi tới nhất truy phong bên người lao tổ đại gia vì sao đều đầu ở chỗ này nhất nguyên tịch có chút kinh ngạc mở miệng hỏi nhất truy phong mỉm cười mở miệng nói cái này biển đen có gì đó quái lạ nếu như không có đòn sai bên trong có khả năng có đại ma vương tản hồn lưu lại vì lý do an toàn mấy vị bán thánh quyết định ngưng tụ một nhóm cờ ư n giả cùng đi như vậy cho dù thật gặp phải chuyện gì cũng có thể ứng đối lý tâm an cùng nhất nguyên tịch nghe nói như thế không khỏi đồng thời khẽ gật đầu xem như minh bạch chuyện gì xảy ra chương 849, m a hải chỗ sâu cổ quan t r ư ơ n g 849, m a hải chỗ sâu cổ quan ma hải bên cạnh năm vị bán thánh đứng ở nơi đó nhìn xem ma hải thần s á c nghiêm nghị lý đạo h i ế u chúng ta bốn người phía trước đã dò xét một chút ma hải vấn đề vô cùng nghiêm trọng hòa vân tán nhân trước tiên mở miệng thần xác nghiêm nghị kiến nguyên tử cũng là khẽ gật đầu sau đó mở miệng nói h ỏ a vân tán nhân nói không sai chúng ta bốn người tiến vào cái này m a hải bên trong chúng ta phát hiện tại ma hải chỗ sâu có một cái đặc thù khu vực nơi đó có một cái kết giới đã cách t r ở tất cả chúng ta bốn người dùng thần hồn dò xét căn bản là không có cách xuyên tấu h kết giới này nhưng chẳng biết tại sao chúng ta đồng thời cảm ứng được một c ỗ t i m đập nhanh khí tức chúng ta không dám công phá tầng kia kết giới mà là tại đây đợi lý đạo hữu đến tập hợp chúng ta năm người chi lực cùng một chỗ lại đi dò xét một chút cái chỗ kia kiếm nguyên tử sau khi nói xong nhìn về phía lý tâm an lý tâm an thần sắc nghiêm nghị chậm rãi mở miệng nói đi vậy chúng ta liền cùng đi xem nhìn thấy lý tâm an gật đầu còn lại bốn người cũng không khỏi hơi thở dài một hơi lý tâm an cho nhất nguyên tịch truyền âm cáo chi chuyện đã xảy ra sau cũng không do dự nữa cùng kiếm nguyên tử chờ đồng thời nhảy vào phía dưới ma khí xâm xâm trong biển rộng vừa tiến vào ma hải bên trong bốn phía ma khí liền hướng phía bọn hắn vào tới nhưng bốn người thân thể bên ngoài đều có một cái đặc thù kết giới bao phủ những n à y ma khí đụng một cái tới kết giới trong nháy mắt liền hóa thành khói xanh tiêu tán lý tâm an vận chuyển thiên cơ tham chất thuật nhìn về phía nơi xa những n à y ma khí tại thiên cơ tham chắc t h u ộ t hạng hắn nhìn thấy càng nhiều chính là một loại đặc thù linh lực loại này linh lực cùng bọn hắn hấp thu linh lực khác biệt bên trong ngẩn chứa rét lệnh ma khí nếu như có thể đem những n à y ma khí thanh trừ bọn hắn đồng dạng có thể dùng những linh lực này tu luyện đương nhiên đây cũng chỉ là lý tâm a n một loại ý nghĩ nhưng trên thực tế không có người sẽ làm như vậy mong muốn thanh trừ những n à y ma khí cần t i ê u tốn rất nhiều t i n h lực cho dù là hắn cũng không nguyện ý hoa thời gian này không có lời nam thân ảnh phi tốc hướng phía ma hải chỗ sâu mà đi càng là hướng phía trước uy áp càng thêm đáng sợ lý tâm an âm thầm cảm thụ một chút vì thế như vậy cho dù là đ ộ u tiên cảnh đ ỉ n h phong cũng không phải tùy tiện có thể tiếp nhận thân thể của hắn bên ngoài quy tắc chi lực lưu t r u y ề n giờ phút này hắn đ ỗ n g nhiên phát hiện một vấn đề đáng sợ như vậy huy ác nhục thể của hắn thậm chí ngay cả một chút xíu cảm giác đều không có hắn có một loại dự cảm cho dù là hắn bông ra thể nội kết giới nhường bốn phía lây dính ma khí nước b i ể n chút vào cũng tuyệt không có khả năng tổn thương hắn mảy may hắn mơ hồ có chút minh mạch tại phạm nhân tháp tao nộ rất có thể chính là vì hiện tại làm chuẩn bị hắn nhìn kiếm nguyên tử đa quân bọn người một cái giờ phút này bốn người sớm đã thần s ắ p nghiêm nghị bọn hắn bên ngoài cơ thể linh lực kết giới ngay tại điên cuồng đối kháng bốn phía mãnh liệt ma khí mặc dù mọi người cũng không nói gì thêm nhưng lý tâm an cảm thấy bọn hắn giờ phút này toàn thân cũng đều là c ă n g cứng ước chừng n ử a nén hương thời gian dẫn đầu kiếm nguyên tử rốt cục chậm rãi ngừng lại phía sau hắn đám người cũng nhao nhao dừng lại giờ k h ắ c này ở kiếm nguyên tử phía trước một cái đặc thù khổng lồ kết giới xuất hiện trong kết giới ma khí giống như hồng lưu giống như lan lộn giống như là muốn hóa thành thực chất đồng đạo lý tâm an đứng tại kiếm nguyên tử bên n g thiên cơ tham chắc thuật thi triển nhìn về phía kết giới kia. giờ phút này kết g i ớ i trong mắt hắn dần dần làm nhạc bên trong ma khí trong mắt hắn cũng phi tốc tiêu tán ánh mắt của hắn thấy được kết g i ớ i chỗ sâu nhất một bộ n vô cùng to lớn thi cốt xuất hiện trong mắt hắn cỗ này thi cốt không có đầu l â u bộ của hắn có một cái b ả n g vết thương rất lớn lý tâm an phát hiện tại phần bụng miệng vết thương có nửa viên trái tim đang chậm rãi nhảy lên sở dĩ nói nửa viên là bởi vì còn thừa nửa viên biến mất không còn t â m tích chính là bởi vì cái này nửa viên trái tim nhảy lên nhường cỗ này thi thể không đầu bên trên có bộ phận địa phương có máu có thịt nhưng tương tự có bộ phận địa phương vẫn là bạch cốt âm vũ t r ả bản mà vương đầu lâu đến đúng lúc này nhường lý tâm an đều cảm giác có chút hoảng sợ một màn xảy ra chỉ thấy phần bụng vết thương trực tiếp hóa thành một chương miệng r ộ n g miệng r ộ n g bên trong có thanh â m đáng sợ chuyển đến hắn mặc dù trải qua đủ nhiều chuyện nhưng như cũng bị một màn quỷ dị này bị sợ nhảy lên bất quá lý tâm an cũng không rút đi mà là quét về phía nơi xa chỉ một lát sau hắn liền thần sắc nghiêm nghị hắn nhìn thấy nơi xa còn có một cái tiểu kết giới cái này tiểu kết giới là bố trí tại kết giới này bên trong hắn dứt khoát một không làm hai không nớt nhìn về phía kết giới kia trong kết giới là một cái đầu lâu cùng nửa viên trái tim nửa viên trái tim cùng đầu lâu đứt gãy cái cổ liền cùng một chỗ thấy thế nào đều cho người ta một loại cảm giác cổ quái hắn hiểu được cái này tất nhiên là thánh vương cổ thừa thiên cố ý làm như thế chính là không để bọn hắn tập hợp một chỗ nhưng hắn hiển nhiên còn đánh giá thấp đại ma vương c h ỗ đáng sợ đại ma vương thế nhưng là từ cựu tinh đỉnh phong cổ ma trên cơ sở lần nữa thuế biến cùng tiến hóa sinh mệnh lực của bọn hắn vượt qua tưởng tượng mong muốn hoàn toàn giết chết bọn hắn liền phải đem thi thể của bọn hắn để hắn thành cho tàn lý tâm an không biết rõ năm đó thánh vương vì sao không có làm như vậy theo đạo lý tới nói không nên mới đúng à hắn cảm thấy mình hẳn là không để ý đến cái gì tiếp tục nhìn m ộ n phía nhưng chẳng phát hiện bất cứ thứ gì đông nhiên ánh mắt của hắn quay lại nhìn về phía c ố kia khổng lồ ma vương thi thể hắn rốt cục thấy do muốn nhìn nổ v ậ t ở bộ này ma vương dưới thi thể có hai bộ quan tài cái này hai bộ quan tài phía trên có vô số phụ văn những phụ văn này lóe lên lóe lên đang không ngừng thôn phệ c ố này m a vương thi thể sinh cốc hắn tiên cơ tham chắc thuật muốn nhìn một chút kia hai bộ trong quan tài tình huống nhưng lại bị một tầng đặc thủ kết giới ngăn ngăn lại lý tâm an trong lòng có một cái to gan suy đoán nhưng hắn cũng không biết là có hay không chuẩn xác đúng lúc này hắn còn chú ý tới một sự kiện một bộ trên quá tải có một tấm lệnh bài nhưng cũng không hoàn chỉnh v ẹ n vẹn chỉ có ba phần tư lý tâm an nghĩ đến chính mình trước đây không lâu chém giết một cái cự mãn g sau thu được một phần tư lệnh bài hắn không khỏi tinh thần đại trấn nhìn về phía tấm lệnh bài kia quả nhiên phía trên đường v ầ n cùng trong tay mình khối này giống nhau hắn hiểu được khối kia chỉ có một phần tư lệnh bài hóa ra là xuất từ nơi này hắn chậm rãi nhắm mắt lại thiên cơ tham chắc thuật tự nhiên tiêu tán lý đạo h i ế u nguyên có thể cảm thụ một phen phải chăng có thể từ kết giới này bên trong cảm ứng được một luồng khí tức nguy hiểm kiếm nguyên tử đối lý tâm an mở miệng thần sắc nghiêm nghị lý tâm an cười đối kiếm nguyên tử mở miệng nói kiếm nguyên tử tiền bối ta đã vừa mới cảm thụ qua xác thực như thế ta cảm thấy muốn hiểu là có hay không có vấn đề cần phải có người đi vào dò x é t một phen mới được hắn chậm rãi mở miệng đề nghị này hắn chính là vì chính mình đề nghị hắn biết rõ nếu như bọn hắn mong muốn đi vào bên trong nhịn bốn người này đã sớm tím bạo sao lại trở tới bây giờ nhưng hắn đã dò xét qua tình huống bên trong tự nhiên không có bất kỳ cái gì e ngại t r ư ờ n g tám trăm năm mươi thánh vương lệnh thánh vương cổ thừa thiên lại xuất hiện t r ư ờ n g tám trăm năm mươi thánh vương lệnh thánh vương cổ thừa thiên lại xuất hiện đề nghị của hắn vừa ra còn thừa mấy người cũng không khỏi trở mặt lại bọn hắn cũng không biết nên mở miệng như thế nào bọn hắn mặc dù biết mình chiến lược không bằng lý tâm an nhưng cũng không thể cùng lý tâm an nói bọn hắn không dám tiến vào trong đó dò xét trong bốn người kiếm nguyên tử nhất là thoải mái trực tiếp mở miệng cởi nói lý đạo hữu thứ không dám g i dếm chúng ta bốn người đều không có niềm tin tuyệt đối chúng ta cũng cho rằng muốn đi bên trong dò xét một phen lý đạo hữu có bằng lòng hay không tiến đến đạo hữu nếu như không n g u y ệ n ý chúng ta năm người liền cùng một chỗ tiến vào a lý tâm an nghe được kiếm nguyên tử lời nói đ ố i kiếm nguyên tử đ ộ thiện cảm lại tăng lên một chút người này cũng là thoái n g kiếm nguyên tử tiền bối đã ngươi đều nói như vậy ta ha có thể không đáp ứng mấy vị đạo hữu chính là ở đây giúp ta lập trận ta vào xem trong này đến cùng giấu diếm bí mật gì lý tâm an mở miệng cười mấy người còn lại nghe nói như thế c ũ không khỏi nhẹ nhàng thở ra bọn hắn đồng thời đối lý tâm an chắp tay ông q u tất cả đều không nói bên trong lý tâm an khẽ gật đầu thân thể nhoáng một cái trực tiếp hóa thành một đạo khói xanh tại mấy người nhìn soi mói nhẹ nhõm xuyên qua tầng này kết giới mấy người đều có chút rất giật mình bọn hắn cũng có thể xuyên qua nhưng mong muốn lý tâm an nhẹ nhàng như vậy kia là tuyệt đối làm không được bốn người đứng tại chỗ nhìn chăm chú lên kết giới phương hướng một khi có cái gì không đúng bọn hắn đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến giờ phút này lý tâm an đã đi tới trong kết giới hắn phi thân đứng tại cỗ kia khổng lồ thi cốt trên không vừa mới dùng tiên cơ tham chắc thuật do xét cũng không có quá sâu cảm giác nhưng giờ phút này vừa tiến vào trong hắn lập tức cảm nhận được một áp lực đáng sợ cố uy áp này giống như hồng lưu đồng d ạ n g hướng hắn b ó c tới thân thể của hắn bên ngoài kết giới đều đang không ngừng l ắ n lư lý tâm an thần sắc nghiêm nghị hắn biết đây là cố này đại ma vương thi cốt bên trên tán phát uy áp dù là đối phương đã tử vong mấy ngàn năm nhưng cố uy áp này như cũ cực kỳ khổng lồ cho dù là đồng dạng b ả n thánh trên thân tán phát khí tức cũng không bằng hắn bởi vậy có thể thấy được đại ma vương sinh tiền thực lực đáng sợ bao nhiêu hắn nhìn phía dưới kia nửa viên trái tim mỗi nhảy lên một chút đều giống như nổi trống đồng đạm mặc dù vẹn, vẹn chỉ có nửa viên nhưng ít ra hơn ngàn cân nặng. lý tâm an đem tôn này đại ma vương thi cốt thật tốt tìm kiếm một phen xác định đối phương cũng không phục sinh không khỏi nhẹ nhàng thở ra hắn sau đó đưa ánh mắt đặt ở đại ma vương thi cốt phía dưới nơi đó có hai cái to lớn quan tài quan tài phía trên có vô số phủ v ă n trong tay của hắn xuất hiện viên kia một phần tư lệnh bài hắn không do dự theo hắn phất tay cái này mai một phần tư lệnh bài liền trôi hướng phía dưới lệnh bài chậm rãi rơi xuống vừa vặn rơi vào cái kia lỗ hổng bên trên ngay tại cái này một phần tư lệnh bài vừa rơi xuống trên lệnh bài trong nháy mắt có bạn đạo quang mang một phát viên kia một phần tư lệnh bài trực tiếp cùng còn lại d u n g hợp lại cùng nhau chỉ thấy trên lệnh bài một cái t h á n h chữ chậm rãi hiện lộ ra lệnh bài bay lên có khí tức kinh khủng bộc phát phía trên quy tắc chi lực không ngừng phun trào đây là thánh uy cố khí tức này cực kỳ cường đại mặc dù không phải chân chính thánh uy nhưng cho dù là lý tâm an cũng cảm giác thân thể giống như muốn giam cầm tại hư không nhưng vào lúc này l ụ c thể của hắn bên trong có một luồng khí tức đáng sợ bộc phát đem c ô này thánh uy ngăn cản bên ngoài lý tâm an hơi xứng sở sau đó không khỏi vui mừng qua đỗi hắn cảm giắt trên người uy áp giống như toàn bộ biến mất giờ phút này hắn rốt cục cảm thấy chính mình tại p h à m nhân tháp tiếp nhận những thống khổ kia là đáng giá theo trên lệnh bài thánh uy bộc phát phía dưới trong quan tài có càng thêm đáng sợ hấp lực chuyển đến những n à y hấp lực sau khi xuất hiện phía dưới cổ ma trên thân thể chảy ra càng nhiều lực lượng tiến vào trong quan tài lý tâm an rất là hiếu k ỷ phía dưới hai cái trong quan tài rốt cuộc là thứ gì hoặc là bên trong rốt cuộc là người nào đúng lúc này viên kia lệnh bài bên trong có đặc thù quan g mang phúc trào một thân ảnh chậm rãi hiện hiện đây là bám vào tại trên lệnh bài một sởi tàn hồn chính là lý tâm an đã từng gặp một lần thánh vương cổ thừa thiên tiểu hữu chúng ta lại gặp mặt còn không đợi lý tâm an mở miệng cổ thừa thiên liền trước tiên mở miệng khỏe miệng mang theo vẻ mỉm cười lý tâm an nhìn thấy cổ thừa thiên không có chút nào ngoài ý muốn đối với cổ thừa thiên ôm vừa nói lý tâm an bài kiến tiền bối cổ thừa thiên mỉm cười gật đầu hắn nhìn xem lý tâm an trong mắt có vẻ hơn thưởng kỳ thật cổ thừa thiên xuất hiện lý tâm an sớm đã có chuẩn bị tâm lý đối phương đã bố trí cái này bí cảnh tự nhiên sẽ lưu lại một sợi tàn hồn nhìn xem nơi này lý tâm an người rất không tệ không hổ là người mang đại khí mọi người. người có cái gì mong muốn hỏi lý tâm an rất là hiếu n còn thể g kỳ họ trong lòng thứ một cái nghi vấn nghe được lý tâm an lời nói cổ thừa thiên trong mắt không khỏi lộ ra một tia đau thương sau đó chậm rãi mở miệng nói lao phu hai vị đạo lữ nhìn thấy lý tâm an kinh ngạc biểu lộ cổ thừa thiên giải thích nói năm đó các nàng theo lão phu t r i n h chiến toàn bộ chế i n tử một người trong đó thần hồn câu diện hai người khác còn sót lại một phần thân thể lão phu năm đó biết mình hẳn phải chết nhưng trong lòng nghĩ đến đem các nàng cứu sống thế là lão phu bố trí nơi này dùng đại ma vương sinh cơ đến thai n é n các nàng mong muốn để các nàng giành lấy cuộc sống mới đồng thời lão phu đem chính mình một sợi thánh vương bản nguyên rót vào các nàng trong thân thể bây giờ các nàng n ụ c thân đã khôi phục tu vi cũng khôi phục đến đ ỉ n h phòng nhưng lại c a n nguyện ngủ say không muốn tỉnh lại lão phu cũng k h n g biết làm lạc như vậy đúng là sai bất quá các nàng thể nội đều lây dính ma khí không n g u y ệ n ý tỉnh lại cũng tốt không phải ta sợ các nàng khống chế không nổi v ố khí tức này cổ thừa thiên sau khi nói xong thở dài lý tâm an nghe đến đó không khỏi trầm m ặ t lại hắn hoàn toàn lý giải cổ thừa thiên cách làm nếu như đổi lại là chính mình nhất nguyên tịch nếu như xảy ra chuyện hắn hẳn là cũng sẽ làm như vậy tìm kiếm nghĩ cách phục sinh đối phương t i ê n bối ma hải tồn tại giống như xảy ra biến lĩnh dị đây là có chuyện gì hắn suy tư một lát hỏi cái thứ hai nghi vấn cổ thừa thiên nghe nói như thế trong nháy mắt thần sắc cũng không khỏi biến nghiêm túc chậm dãi gật đầu lý tiểu hữu nói không sai là lao phu chủ quan nguyên nhân ngay tại cái k i a đại ma vương đầu lâu cùng kia một nửa trên trái tim lão phu vốn cho là đem đầu của hắn cùng trái tim từ trong thân thể tách ra dù là hắn là đại ma vương sinh cơ cũng sẽ bị tiêu hao hết nhưng lão phu đánh giá thấp cổ m à nhất tộc sinh mệnh lực ưng ơ lạnh cái đầu kia cùng nửa viên trái tim kết hợp vậy mà ra đời ý thức mới cái này sợ i ý thức chạy đi một sợi không biết tung tích lão phu có thể khẳng định cái này sợ i ý thức không hề rời đi bí cảnh nhưng ở chỗ đó ta cũng không biết nhục thân luân hồi chưa kết thúc t r ư ờ n g tám trăm năm mươi mốt nhục thân luân hồi chưa kết thúc cổ thừa thiên lời nói nhường quý vô thường tầm tình cũng không khỏi biến trở nên nặng nề phải biết đây chính là đại ma vương một s ở ý thức một khi thật chạy ra ngoài có thể sẽ sinh ra rất nhiều dự không nghĩ tới hậu quả cổ tiên bối theo ngươi nói như vậy đây có phải hay không là cũng mang ý nghĩa cái kia đại ma vương đầu lâu cùng trái tim liên hợp đã có thực lực đáng sợ đúng không quý vô thường nhìn phía x a một cái kết giới thần sắc nghiêm nghị hỏi cổ thừa thiên nghe được quý vô thường lời nói trong mắt vẻ hân thưởng càng thêm nồng đậm lý tiểu hữu nói không sai hai người bọn họ người liên hợp cơ hồ có lúc trước đại ma vương một phần mười lực lượng c ố lực lượng này mạnh phi t h ư ờ n g cho dù là hiện tại lý tiểu hữu cũng chưa chắc có thể so ra mà vợ kỳ thật ta là có năng lực diệt bọn hắn nhưng ta nhưng vẫn không có độc thủ lý đạo hữu nhưng biết đây là vì sao nhìn thấy lý tâm an lắc đầu cổ thừa thiên cũng không bán cái nút trực tiếp mở miệng nói chính là vì lý tiểu hữu ngươi lý tâm an t r ừ n g lớn hai mắt trong mắt không khỏi lộ ra vẻ n g h i hoặc không biết rõ lời này ý gì hắn t h ở sâu đối với cổ thừa thiên ôm quyền nói còn mời tiền bối giải thích nghĩ hoặc cổ thừa thiên khẽ gật đầu sau đó thần sắc nghiêm nghị mở miệng nói lý tiểu hữu ngươi phía trước vừa trải qua phạm nhân tháp đối nơi đó ấn tượng hẳn là khá là sâu sắc nếu như ta không có nhìn lầm ngươi hẳn là trải qua nhục thân ba lần luân hồi nhưng ta có thể nói cho tiểu hữu mong muốn từ bán thánh bức vào t h á n h vương ba lần còn thiếu rất nhiều thánh vương mạnh vẹn v ẹ nhục n thân liền có thể quét ngang đại ma vương nhưng năm đó ta bởi vì nóng lòng cầu thành tại nhục thân trên dưới công phu ít một chút dẫn đến không thể đem nhục thân rèn luyện đến cực hạ nếu không phải là bởi vì dạng này năm đó trận chiến kia cũng không đến nỗi là loại kia kết cục bán thánh tiến vào thành vương nhục thân cần tiến vào bảy lần luân hồi dạng này khả năng chịu được toàn bộ đại lục đại lục bản nguyên chi lực nhưng tiểu h ư u cũng biết mỗi một lần nhục thân luân hồi một lần nữa ngưng tụ cần khổng lồ khí huyết chi lực nhân tộc vốn là khí huyết suy nhược còn kém rất rất xa của ma cổ yêu nhất tộc lao phu rút kinh nghiệm s ư n g máu cuối cùng nghĩ đến một cái biện pháp cái kia chính là dùng ma vương khí huyết đến rèn luyện lý đạo h ư u nhục thân chỉ cần lý đạo h ư u có thể thành công vượt qua bảy lần nhục thân luân hồi người e m có thể hình thành cường đại nhất thánh vương thân thể đương nhiên phía trước ba lần dễ dàng nhất đằng sau bốn lần một lần so một lần khó cho dù là lấy lý đạo hữu thiên tư lão phu đo n t r ư ở n g cũng cần ít ra hai mươi năm khả năng hoàn toàn hoàn thành đương nhiên thời gian này lý đạo hữu không đơn thuần là rèn luyện nhục thân đồng thời rèn luyện thần hồn luyện hóa đại lục bản nguyên t r i lực lý đạo hữu nhục thân thành thánh này chính là ngươi thành t i ể u thánh vương thời điểm cổ thừa thiên sau khi nói xong trong mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ lửa nóng hắn mặc dù còn sót lại một sợi tàn hồn nhưng lại có thể chứng kiến một vị thánh vương vật khởi hắn há có thể không hưng vấn lý tâm an nghe được cổ thừa thiên lời nói trong mắt cũng không khỏi nhiều hơn vẻ kích động nhưng sau đó khỏe miệ không khỏi l hắn nguyên bản còn tưởng rằng phàm nhân tháp ba lần lục thân luân hồi mình đã đem khổ nhất một bước gắn g vượt qua làm sao biết một nửa đều không đi bất quá cổ thừa thiên lời nói hắn vẫn tin tưởng tới hắn cảnh giới này không có người có thể đ o ạ n xa hắn thân thể của hắn mỗi một cái góc đều tràn đầy dết chóc hủy diệt lôi đình khí tước đồng thời còn có thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc s e n lẫn cho dù là thánh vương nguyên thần tiến vào thần hồn của hắn thức hải cũng không cách nào đ o ạ n xa hắn thậm chí có khả năng nuốt hận tây bắc đã không cần lo lắng cái này cổ thừa thiên nói những này liền không khả năng là lừa hắn tiền bối gian luyện nhục thân cần phải ở chỗ này hoàn thành sao hắn nhìn xem cổ thừa thiên chậm rãi mở miệng cổ thừa thiên mỉm cười mở miệng nói lần thứ tư cùng một lần cuối cùng đều cần lần nữa sở dĩ như vậy nói là bởi vì lần thứ tư lão phu muốn hiệp trợ ngươi dạng này ngươi khả năng chế phục ma vương đầu lâu nếu không ngươi chưa chắc là đối thủ của hắn một lần cuối cùng sở dĩ lựa chọn nơi này là ta lo lắng cổ ma đầu lâu cùng trái tim khí huyết chi lực không đủ mà trước mắt cổ ma thân thể cùng nửa cái trái tim có thể là ngươi sau cùng ỉ bảo đương nhiên nếu như ngươi có lựa chọn tốt hơn một lần cuối cùng có thể không tới nơi này lý tâm an nghe nói như thế trong nháy mắt minh bạch cổ thừa thiên ý tứ rất rõ ràng lần thứ tư hẳn là muốn rất s ắ p bắt đầu nhưng hắn còn có nghi vấn không hỏi xong hắn sợ hai thứ bậc bốn lần kết thúc cổ thừa thiên cái này sợi tàn hồn tiêu tán về sau rất nhiều chuyện liền không có cách nào hỏi tiền bối văn bối còn có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo ta nghe nói tiền bối năm đó từ một nơi đặc thù được đến một chiếc đại ấn tại đại chiến bộ pháp thời điểm phương này đại ấn giao cho ngươi một cái đạo lư làm bảo tiền bối thánh vương tri tôn đều coi trọng như thế không biết rõ vật này là cái gì bây giờ lại tại nơi nào vấn đề này hắn tự nhiên là từ lại dũng đào bên kia biết trong lòng của hắn đối đồ vật này vô cùng hiếu kỳ hơn nữa hắn có một loại dự cảm đồ vật này có lẽ cùng bản tôn có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ cổ thừa thiên nghe nói như thế thần sắc nghiêm nghị suy tư một lát lúc này mới chậm rãi mở miệng lý tiểu h i ế u cái này đồ vật cùng ngươi có nhất định quan hệ lao phu chỉ có thể nói cho ngươi cái này đồ vật thuộc về ngươi bản tôn ngươi bản tôn sẽ đến tới đại lục này cũng là bởi vì cái này đồ vật năm đó cái này đ ồ vật trong lúc vô tình bị ta nhìn thấy nhưng về sau ta giao cho phu nhân ta lại khanh khanh nàng biết cái này đ ồ vật quý giá mang đến bách linh v ự c nhưng lão phu về sau đi thăm dò nhìn đã biến mất không còn tam tích nếu như ta không có đ o á n sai cái này đ ồ vật đã tại ngươi bản tôn trong tay cổ thưa thiên lời nói giống như cho lý tâm an ăn một viên thuốc c ă n thần hắn trong nháy mắt tiến tâm cổ thưa thiên biết hắn bản tôn chuyện hắn không có chút nào kỳ quái năm đó đối phương xuất thủ thời điểm liền đã biết cổ tiên bối văn bối còn có một vấn đề cuối cùng muốn hỏi năm đó trọng thương người của ngươi nghe nói không phải đại ma vương mà là một người khác hoàn toàn người này bị ngươi trọng thương sau trốn bọn hắn thế nhưng là trốn đi trung châu vực hơn nữa bọn hắn đến cùng là cái gì lai lịch trung châu vực trước mắt những thế gia này cùng những người này có quan hệ gì hắn liên tiếp hỏi mấy cái vấn đề đây đều là hắn bức thiết muốn biết hắn có một loại dự cảm t h á n hòa h đại lục sở dĩ như vậy dung chuyển trung châu vực những cái k i a thế gia đ i ê n cùng như vậy rất có thể đều cùng những này có quan hệ hơn nữa có thể đả thương cổ thừa thiên đủ để chứng minh những người này đáng sợ mặc dù hắn đối bản tôn có tuyệt đối tự tin cho dù là thánh vương đụng phải hắn đều muốn nuốt hận tây bắc nhưng có một số việc nếu như có thể trước thời hẳn hiểu đối với bản tôn đồng dạng cũng là có lợi thừa dịp hiện tại cổ thừa thiên còn có thể nói nhanh hỏi nhiều hỏi một chút không sau đó mặc khả năng thật không có cơ hội t r ư ơ n g tám trăm năm mươi hai lý tâm an rung động t r ư ơ n g tám trăm năm mươi hai lý tâm an rung động cổ thừa thiên nghe được lý tâm an lời nói thần sắc trong nháy mắt nghiêm túc lên hắn trầm tư một lát lúc này mới nghiêm nghị mở miệng lý tiểu hữu trọng thương ta người xác thực không phải đại ma vương thực lực của hắn vi mạnh nhưng còn không phải là đối thủ của ta ta nhớ được biết rõ vô cùng lúc ấy ta cùng đại ma vương đại chiến thời điểm có người bỗng nhiên ra tay với ta nhưng hắn cũng không biết ta còn còn lại dữ lực chính là phòng bị âm thầm tất cả trong lúc người ra tay sau ta lập tức phản kích lấy thủ đoạn cứng rắn đem người này trực tiếp đánh nổ còn x ó t lại một đạo nguyên thần chạy ra người này hẳn là mới vừa vào thánh vương cảnh không lâu lúc ấy bởi vì đại ma vương quan hệ ta không kịp truy cái kia đạo nguyên thần người này nguyên thần thoát đi sau ta cùng đại ma vương tiếp tục đại chiến đem đại ma vương trọng sáng tạo đang lúc ta coi là hết thể đều hết thể đều kết thúc thời điểm một đạo kinh khủng đao quang bỗng nhiên từ trên trời giang xuống trực tiếp đem ta trọng thương ta lúc ấy nổi giận trực tiếp đem trong hư không người này tìm được tới i ê n cùng chém giết đại ma vương thừa cơ gia nhập chiến trường trận chiến kia trực tiếp giết đ i ê n rồi ta tại chỗ chém giết đại ma vương đồng thời đem mặt khác người kia đánh nổ ngay cả nguyên thần đều bị ta chém dụng một phần ba ta muốn đ u ổ i theo cứu tâm vô lực căn cứ ta về sau biết kia hai đạo nguyên thần cùng cổ ma đến từ cùng một nơi bọn hắn hẳn là đến từ một cái cao hơn vị diện vị diện này cho dù là thánh vương cũng không phải người mạnh nhất thánh vương phía trên còn có đại đế cừng giả hơn nữa căn cứ lao phu biết đại đế phía trên còn có tồn tại càng khủng bố hơn thánh vương không phải tu tiên giới điểm cuối cùng mà là một cái khởi đầu mới lao phu năm đó nguyện vọng lớn nhất chính là đi ra thánh hòa đại lục đi cao hơn vị diện đi xem một chút nhưng bây giờ xem ra đây hết t h ạ c đều không thể thực hiện bất quá lao phu coi trọng ngươi, ngươi nhất định có thể đi ra phương thế giới này nhưng có một chút lao phu khẩn cầu tiểu hữu ngươi rời đi thời điểm cần phải đem những cái kia yêu ma quỷ quái thanh trừ sạch sẽ nhường thánh hòa đại lục trở về hắn bình thường q u y t í c h cụ thừa thiên sau khi nói xong có quyền đối với lý tâm an túi đầu lý tâm an thần sắc nghiêm nghị sau đó cũng là ôn quyền đối cổ thừa thiên thi lễ tiền bối yên tâm thật có một ngày như vậy văn bối tất nhiên dọn sạch tất cả yêu ma tà ma lúc này mới sẽ yên tâm rời đi cổ thừa thiên nghe nói như thế rất là vui mừng sau đó nhìn phía xa cái kia tiểu kết giới tiểu h ư u chúng ta bắt đầu đi lão phu đạo này tàn hồn chỉ có thể giúp ngươi hoàn thành lần này n ụ c thân luân hồi đằng sau rất có thể sẽ hoàn toàn tiêu tán tiểu h ư u có thể bằng vào khối này lệnh bài đi hướng đại điện được đến thanh kiếm tán thành sự tình phía sau liền nhìn tiểu hữu chính mình cổ thừa thiên sau khi nói xong vây tay một cái trên ấ m lệnh bái người hắn các loại Tâm một An thanh nắm r pháp tắc sen lẫn tạo thành một cái đặc thù pháp tắc chiến giáp khoác ở trên người hắn trên người hắn càng là có một cỗ kiếm ý phóng lên tận trời những n à y kiếm quan cùng p h á p tắc sẽ lẫn cho hắn hình thành tầng thứ hai phòng ngự theo cái này hai tầng phòng ngự hình thành lý tâm an lúc này mới thở phào nhẹ nhõm kia cỗ còn như sơn băng hải t i ế u giống như bi ác rốt cuộc cảm giác nhỏ không ít đến giờ k h ắ c này hắn mới có tâm thần đi thăm dò nhìn một phía cổ thừa thiên liền đứng tại lý tâm an bên người hắn vừa mới cũng không có ra tay trợ giúp lý tâm an mà là l ặ n g lặng nhìn đây hết thảy thấy lý tâm an nhanh như vậy gắng gượng vượt qua trong mắt vẻ hân thưởng càng thêm đồng đậm hắn biết rõ trước mắt đại ma vương đầu lâu cùng trái tim kết hợp mặc dù vẹn vẹn chỉ có thể giữ lại nguyên lai、like、một phần mười chiến lược nhưng uy、e、áp có thể không có giảm bớt tại uy thế như vậy hạ không có mấy cái bán thánh có thể tùy tiện tiếp nhận chớ đừng nói chi là nhanh như vậy thích ứng giờ k h ắ c này ở lý tâm an trong mắt một cái còn tựa như núi cao đầu lâu xuất hiện ở trước mặt của hắn cái này đầu lâu đứt gãy chỗ là nửa viên tim đập nhìn qua cực kỳ q u ỷ dị đông đông nửa viên tim đập ở giữa giống như nổi trống chấn động đến lý tâm an lô thai đều mơ hồ có chút đau đau nhức cổ thừa thiên ngươi đã còn có tàn hồn lưu tại nơi này bản ma vương hôm nay mất lấy người đánh vỡ ngươi cái này phá lồng giam khổng lồ ma vương đầu lâu gào thét chỉ thấy kinh khủng ma khí từ ma vương đầu lâu bên trong bạo phát đi ra theo những n à y ma khí phun trào ma vương đầu lâu phi tóc sinh trường vẹn vẹn trong nháy mắt một cái mấy bạn trợ ư chi cự của ma xuất hiện tại lý tâm an trước mặt cổ ma trên thân có băng lanh ma giáp xuất hiện tay cầm kình t i ế n phủ cho người ta một loại làm người chấn động cả hồn phách cảm giác lý tâm an tự nhận là cũng là kiến thức rộng rãi người nhưng giờ phút này hắn nhìn thấy cái này mấy bạn trợ của ma cũng rung động dị thường chính mình đứng ở trước mặt hắn cơ hồ cùng sâu kiến không khác cổ ma trên thân tán phát huy áp như cùng phong sòng lớn quét sạch toàn bộ kết giới không gian chỉ thấy bốn phía kết giới bên trên có phủ văn màu vàng phun g trào chỉ cần ma khí đụng một cái tới những phủ văn này trong nháy mắt hóa thành khói xanh tiêu tán lý tâm an thấy cảnh này không khỏi thở sâu dạng này kết giới hắn bố trí không r a hắn nhìn cổ thừa thiên một cái đối phương cũng không có bởi vì cổ ma biến hóa có bất kỳ dị thường hắn ánh mắt bình tĩnh thân thể b ộ t phía có một cỗ lực lượng vô hình đem tất cả ma khí toàn bộ ngăn cản bên ngoài đại ma vương đã còn khâm phục vậy ta ngay tại thật tốt dạy vấn ngươi một phen để ngươi biết chúng ta t r ê n h l ệ n h cho dù bây giờ ta còn sót lại một đạo tàn hồn ngươi cũng không phải là đối thủ của ta cổ thừa thiên nhàn nhạt mở miệng thân thể của hắn đón gió căng phồng lên quanh thân có kinh khủng ánh sáng màu hoàng kim p h u n g trào vẹn vẹn trong nháy mắt cổ thừa thiên thân thể liền vượt qua mười vạn trượng nhưng còn tại điên c u ồ n g kéo lên hai trăm ngàn trượng ba mươi vạn trượng cho đến năm mươi vạn trượng giờ k h ắ c này cổ thừa thiên giống như một tôn cự nhân đứng tại đại ma vương phía trước đại ma vương giờ phút này đứng tại cổ thừa thiên trước mặt tựa như một đứa bé đồng đạo đến mức ly tâm an giống như một hạt bụi có thể bỏ qua không tính lý tâm a n hai mắt chừng tròn xoe không thể tin nhìn xem một màn này đây chính là thánh nhân lực lượng sao dù là vẹn vẹn chỉ là một đạo tàn h ồ n đối phương có lực lượng cũng căn bản không phải bán thánh có thể sánh ngang giờ phút này hàn đôi thánh vương cảnh giới này có thật sâu khát vọng đúng lúc này cổ thừa thiên động một tay nắm nâng lên trực tiếp đối với phía dưới đại ma vương một trường đập xuống đại ma vương nổi giận gầm lên một tiếng trong tay ma phủ dơ lên chém về phía cổ thừa thiên trực tiếp chém ra một đạo mấy vạn trượng lớn nhỏ phụ ảnh một k í c h này là lý tâm an trước mắt thấy q u a đáng sợ nhất một k í c h nếu như là hắn đ ư ơ n g đối hắn cảm thấy chỉ có thể thi triển tam sinh trạm thiên quyết khả năng đ ư ơ n g đối chương 853, t n ă ụ c thân luân hồi quyết lần thứ tư luân hồi chương 853, t n ă ụ c thân luân hồi quyết lần thứ tư luân hồi lý tâm an chừng lớn hai mắt hắn muốn xem thật kỹ một chút thánh nhân ở giữa chiến đấu có khác biệt gì bên trên bầu trời một cái to lớn t r ư ờ n g ấn che đậy thương c ù n g không nhìn phía dưới chém tới cự phủ trực tiếp một trường đập xuống t r ư ờ n g ấn bên trong ngàn vạn pháp tắc sẽ lẫn giống như bệnh một chương tinh mị lưới lớn nhất làm cho lý tâm an rung động một màn đã xảy ra chỉ thấy ngàn vạn ma khí giống như hồng lưu đồng dạng tràn vào cự trưởng này bên trong nhường cự trưởng này phi tóc ngưng tử hắn không nghĩ tới cổ thừa thiên vậy mà có thể lợi dụng ma khí đối địch giờ phút này hắn không khỏi lâm vào trong t r ầ m tư bởi vì cổ thừa thiên cho hắn mở ra một cái mới cửa sổ n g u y ê n lai、like, ma khí yêu khí cũng không phải là chỉ có thể đối kháng cũng tương tự có thể lợi dụng chỉ cần vận dụng thật tốt đồng dạng sẽ trở thành trong tay mình trợ lực p h á p tác ngàn vạn nhưng đều đồng nguyên bọn hắn đều là đản sinh tại mảnh này vũ trụ mênh mông thế giới yêu khí ma khí bọn hắn cũng bất quá là phát tác bên trong một biên nghĩ tới đây lý tâm an có một loại cảm giác thông thoáng sáng s ủ a hắn biết chính mình ý tưởng ban đầu có chút nhỏ hẹp cái này cũng không thể trách hắn hắn là bản tôn sáng tạo kiếm đạo chi thể vận dẫn chỗ gánh chịu chi thức đa số đến từ bản tôn nhưng lại không thể học được bản tôn toàn bộ về sau tất cả đều là chính hắn trầm trầm lục lọi ra tới hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời chỉ thấy cổ thừa thiên trưởng ấn đã biến thành đèn nhánh nhan sắc nhưng phía trên khí tức đáng sợ tuyệt luân to lớn trưởng ấn từ trên trời giang xuống trực tiếp đập vào ma trên búa a n h một tiếng vang thật lớn mấy bạn trượng lớn phủ ảnh căn bản không chịu nổi trực tiếp nổ tung tại đại ma vương trong tiếng giống giận dữ bàn tay khổng lồ từ không trung rơi xuống mạnh mẽ đập vào đại ma vương đầu lâu bên trên một tiếng vẫn nổ i ố n g lên một tiếng từ đại ma vương trong miệng truyền ra đại ma vương đầu lâu trực tiếp lom xuống dưới thân thể của hắn trực tiếp nổ tung vẹn vẹn trong náy mắt đại ma vương còn sót lại một cái đầu lâu cùng nửa viên trái tim tương liên khôi phục dáng dấp ban đầu cùng lúc trước khác biệt giờ phút này đại ma vương có chút thê thảm đầu của hắn lom xuống dưới một khối lớn khí tức vệ vải dị thường cụ thừa thiên thân thể cao lớn cũng trực tiếp tiêu tán một lần nữa hóa thành một thân ảnh xuất hiện tại lý tâm an trước mặt giờ phút này cổ thừa thiên so với vừa mới nhìn qua càng thêm hư hảo nhưng hắn trên mặt cũng lộ ra vẻ mỉm cười lý tiểu hữu bắt đầu đi đại ma vương bị ta c h ấ n áp trong thời gian ngắn không có sức hoàn thủ vừa vặn là thân thể ngươi lần thứ tư luân hồi thời điểm bất quá cái này ngươi phải có chuẩn bị tâm lý sẽ kéo dài s ố n g à y cổ thừa thiên chậm rãi mở miệng sau đó nhìn về phía lý tâm an lý tâm an nghe xong thần s ắ c nghiêm nghị chậm rãi gật đầu trên người hắn p h á p tác chiến g á c biến mất kia cô đáng sợ kiếm ý cũng trở về, về thân thể vừa mới cổ thừa thiên đem đại ma vương c h ấ n ép về sau đại ma vương đầu lâu bên trong tán phát uy áp liền biến mất không còn tam tích hắn thở sâu ngồi xếp bằng hư không thần s á c nghiêm nghị cổ tiên bối văn bối chuẩn bị xong lý tâm an sau khi nói xong hai tay nhịn không được nắm thành q u y ề n đầu hắn biết loại kia đáng sợ thống khổ lại sắp tới lý đạo hữu lao phu hiện tại đem nhục thân luân hồi quyết chuyển cho ngươi bên trong có mặt sau bốn lần nhục thân luân hồi tâm pháp ngươi dựa theo tâm pháp tu luyện liền có thể lao phu ở đây là tiểu hữu hộ pháp cổ thừa thiên sau khi nói xong một chỉ điểm tại lý tâm an mi tâm một thiên công pháp huyền diệu xuất hiện tại lý tâm an trong đầu lý tâm an vội vàng dùng tâm xem xét lên nhục thân luôn hồi quyết hết thẻ bảy tầng tu luyện tu vi thấp nhất là động thiên cảnh đ ỉ n h phong phía trước ba tầng đơn giản nhất chính là rèn luyện nhục thân nhường nhục thân biến càng mạnh nhường khí huyết càng thêm tràn đầy đằng sau bốn tầng cùng nó nói là rèn luyện nhục thân không bằng nói là rèn luyện xương cốt từ tầng thứ tư bắt đầu tới tầng thứ sáu giảng cứu lấy thịt nuôi xương chính là đem huyết nhục bên trong lực lượng không ngừng chút vào xương cốt toàn thân bên trong trong quá trình này nhục thân sẽ dần dần đi hướng suy kiệt cuối cùng toàn thân còn sót lại nhưng theo nhục thân toàn bộ c h ó c r a khổng lồ khí huyết dốc vào xương cốt sinh cơ sẽ từ trong da n g o à i phát ra những n à y sinh cơ sẽ để cho nhục thân đúc lại gây dựng lại sau nhục thân so với nguyên lai、like、càng mạnh t ầ n g thứ tư căn cứ ghi chép nhục thân luân hồi cần bảy ngày khả năng hoàn thành t ầ n g thứ năm liền càng thêm đáng sợ cần bảy tháng khả năng hoàn thành mà tới được t ầ n g thứ sáu cần bảy năm khả năng hoàn thành một cái luân hồi đến mức sau cùng t ầ n g thứ bảy là sau cùng một lần thể biến là huyết nhục cùng xương cốt lần nữa thăng hoa cần mười năm trở lên khả năng hoàn thành xem hết những n à y sau lý tâm an trong lòng kinh hại không thôi loại này thuế biến quả nhiên đáng sợ mỗi một lần thuế biến đều giống như một loại cực hạn thăng hoa tại tử vong cùng tần sinh bên trong c ẳ n g ngộ con đường sinh tử đây chính là trở thành thánh nhân một cái giá lớn ở trong quá trình này nếu như phạm sai lầm sẽ thân tử đạo tiêu hoàn toàn tiêu tán lý tâm an thần sắc nghiêm nghị hắn nhìn phía xa đại ma vương đầu lâu cùng trái tim hắn tin tưởng cổ thừa thiên l ờ i nói đại ma vương này đầu lâu cùng trái tim chính là chuẩn bị cho hắn nếu như không có như thế bàng bạc khí huyết không cần nói tầng thứ sáu cho dù là tầng thứ tư đều chưa hẳn có thể hoàn thành hắn mở miệng chậm rãi phun ra một bụng trọc khí sau đó đối cổ thừa thiên ôm q u y ề nói n tiền bối đa tạng văn bối bắt đầu nhìn thấy cổ thừa thiên gật đầu hắn chậm rãi nhắm mắt lại sau đó tại thể nội vận chuyển công pháp theo công pháp vận chuyển lý tâm an dung mạo dần dần xảy ra biến hóa hắn đang từ từ biến g i à n mua nếu như lúc này quan sát lục thể của hắn liền sẽ phát hiện hắn lực lượng của thân thể đang không ngừng tràn vào xương cốt toàn thân bên trong không chỉ là lực lượng còn có lực lượng phát tắc đồng dạng còn có kiếm đạo của hắn đều tại dung nhập xương cốt bên trong xương cốt phía trên có đặc thù quan mang p h ụ trào bộ ngực hắn kiếm cốt bên trên kiếm khí xương xứng những n à y kiếm khí lan tràn hướng toàn thân xương cốt nếu như theo theo tốc độ này phát triển tiếp tương lai có khả năng hắn xương cốt toàn thân đều đem lộ sắt thành làm kiếm xương trong kết giới theo lý tâm an vận chuyển lục thân l u â n hồi kết dần dần biến an t ĩ n h lại đúng lúc này cổ thừa thiên xuất thủ hắn đối với xa xa đại ma vương sở tại đưa tay trộm một cái nguyên bản cùng đại ma vương đầu lâu kết nối nửa viên trái tim trực tiếp từ đằng xa tung bay tới đại ma vương trong miệng chuyển đến tiếng giống giận dữ nhưng hắn đầu lâu giống như bị một cố lực lượng vô hình ác chế căn bản không thể động đậy cái này nửa viên trái tim đi vào lý tâm an đỉnh đầu một cỗ khổng lồ sinh cơ từ trái tim bên trong bộ phát tràn vào phía dưới lý tâm an trong thân thể ngay tại cỗ này khổng lồ sinh cơ rơi xuống trong n ấ y mắt lý tâm an mi tâm thánh hỏa xuất hiện đem hắn bao phủ đại ma vương trái tim bên trong sinh cơ trải qua thánh hỏa về sau ma khí trực tiếp bị đốt cháy sạch sẽ, sẽ còn sót lại thuần túy nhất sinh cơ chi lực những n à y sinh cơ chi lực tràn vào nhường lý tâm an dần dần khô c á t lục thân chậm dại khôi phục nhưng chỉnh thể mà nói theo hắn công pháp vận chuyển dung nhập trong xương cốt lực lượng lớn hơn tia nửa viên trái tim rót vào lực lượng của thân thể cái này cũng mang ý nghĩa nhục thể của hắn ngay tại đi hướng khô héo chỉ bất quá thời gian phương diện sẽ bị kéo dài đây cũng chính là nhục thân luân hồi quyết chỗ đáng sợ t r ư ơ n g tám trăm năm mươi b ố phù văn màu vàng ngăn bốn bán thánh t r ư ơ n g tám trăm năm mươi b ố phù văn màu vàng ngăn bốn bán thánh ma h ả i kết giới bên ngoài bốn đạo thân ảnh khoanh chân ngồi ở chỗ đó chính là kiếm nguyên tử long huyền bọn bốn người bọn hắn lần ngồi xuống này chính là năm ngày thời gian nhưng lý tâm a n như cũng còn chưa hề đi ra kiếm nguyên tử cũng không ngồi yên nữa phải biết lý tâm ăn chính là kiếm các hy vọng nếu là hắn xảy ra chuyện kia tương lai kiếm các liền nguy hiểm lão phu tiến vào nhìn xem k i ế m nguyên tử đứng dậy liền phải khởi hành lao ra hỏa hẳn là không có chuyện gì chúng ta đều không có cảm ứng được cái gì khí tức cường đại chấn động chẳng qua nếu như ngươi muốn đi vào lão phu cùng ngươi đi một lần long huyền đứng dậy mở miệng cười tiếng nói của hắn vừa dứt hỏa vân tán nhân cũng không khỏi đứng dậy cười nói cùng một chỗ à chỗ tốt không phải có thể để các ngươi đ ư c chiếm đao quân không nói gì nhưng cũng trực tiếp đứng lên n g ư ơ i ở chỗ này kỳ thật đều rất rõ ràng một sự kiện bọn hắn cạnh tranh về cạnh tranh nhưng tương lai bọn hắn càng nhiều vẫn là phải hợp tác Bảo. nếu như bọn hắn tại đấu tranh nội bộ kia kết cục có thể sẽ tương đối thê thảm bởi vậy hợp tác mới là đường ra duy nhất kiếm nguyên tử khẽ gật đầu hắn không có cự tuyện hắn xác thực không có năm chắc bốn người nhìn phía xa kết giới thân thể nhoáng một cái thẳng đến kết giới mà đi nhưng bốn người vừa mới tới gần kết giới kết giới phía trên trong nháy mắt liền có phụ văn màu vàng phúc trào một luồng khí tức đáng sợ từ phụ văn màu vàng bên trong tuân ra theo những ngày phụ văn màu vàng xuất hiện bốn tôn ban thánh chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ chuẩn bị dựng thẳng lên đúng lúc này bốn viên phụ văn từ trong kết giới bay lên thẳng đến bốn người bốn người giật n ả y cả mình bọn hắn chính là đường đường b á n thánh cừng dạ nhưng giờ phút này lại cảm giác mình bị một cái phụ văn một mực khóa chặt căn bản là không có cách thoát đi bốn người không chút do dự đồng thời hét lớn một tiếng kiếm nguyên tử trên thân kinh khủng kiếm ý bộ phát hình thành từng đạo kế quang phóng tới phụ văn màu vàng hòa vân tán nhân trên thân hỏa d i ễ m quân quận trực tiếp hình thành một cái khổng lồ hỏa d i ễ m viên cầu phóng tới phủ văn màu vàng đa o quân thì là dơ lên trường đao trong tay một đạo ngàn trượng đao quang trực tiếp chém về phía phủ văn màu vàng long huyền thì là một t r ư ờ n g q u r a trong lòng bàn tay hàn ký tràn g l ậ p bốn vị bán thánh gần như đồng thời ra tay trong n g á y mắt liền cùng bốn viên phủ văn màu vàng đụng vào nhau không có đáng sợ bạo tạc cùng oanh minh bốn người công kích rơi vào phủ văn màu vàng bên trên trong n g á y mắt giống như giọt mưa nhọc sông kích thích một tia gợn sóng sau quay về bình tĩnh bốn người công kích toàn bộ bị phủ văn màu vàng thôn vệ biến mất không còn tam t í c h thấy cảnh này bốn người đồng thời hít vào một ngụ m khí lạnh không biết rõ cái này phù văn màu vàng đến cùng là cái gì nhưng vào lúc này d ị biến tái khởi phù văn màu vàng lan l ộ t sau đó đã nứt ra một cái khe bốn người công kích từ phù văn màu vàng bên trong sông ra thẳng đến bốn người mà đến đao quang kiếm quang hỏa diễm t r ư ở n g ấn cái này bốn đạo công kích chính là mới vừa rồi bốn người thi triển ra bốn người nhao nhao giật nảy cả mình đồng thời hét lớn một tiếng lần nữa thi triển ra chính mình thủ đoạn quanh một tiếng vang thật lớn kinh cùng anh minh tại ma hải chỗ sâu vang lên ma hải kịch liệt l a lộn kinh khủng cơ ư n g khí quét sạch bốn phía làm cho cả ma hải còn như là sôi trào lên ma hải bên cạnh giờ phút này đã tụ tập mấy v à n người đều là những ngày này chạy tới bọn hắn cảm nhận được ma hải bên trong cái kia đáng sợ khí tức sau cũng không khỏi thần sắc nghiêm nghị hắc la sát cũng xuất hiện hắn những ngày này một mực tại phái người tìm hiểu hồng la sát tin tức nhưng không có bất kỳ tin tức hắc la sát biết hồng la sát hơn phân nửa đã v ỡ lạc sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi chẳng biết tại sao hắn có một loại ngày tận thế tới cảm giác đúng lúc này bình tĩnh mấy ngày ma hải b ỗ n nhiên nhắc lên thao thiên cự lãng c ỗ này sóng lớn ít ra cao mấy c h ụ c mét toàn bộ ma hải đều tại đung đưa kịch liệt một màn này trong nháy mắt kinh động đến nơi này tu sĩ rất nhiều người nhao nhao bay lên giữa không trung nhìn về phía nơi xa nhất nguyên tịch cũng phi thăng giữa không trung khoảng cách lý tâm an bọn hắn tiến vào ma hải đã n ă ngày một chút t â m hơi đều không có bất quá nàng cũng không phải là đặc biệt lo lắng lấy lý tâm an chiến lược cho dù là gặp phải chuyện gì muốn rời khỏi cũng không khó nàng chỉ rất là hiếu kỳ cái này ma hải bên trong đến cùng có đồ vật gì đáng giá năm vị bản thánh ở phía dưới chờ lâu như vậy giờ phút này ma hải chỗ sâu kiếm nguyên tử bốn người đưa mắt nhìn nhau bọn hắn đều bị vừa mới một t í c h kêu bước lui ngàn trượt xa bốn người có c h ú t động vì sao lý tâm an tiến vào kết giới kia thời điểm liền không có dẫn động những n à y phù văn màu vàng nhưng mình bốn tay k h ẽ động phù văn màu vàng liền hiển hóa ra ngoài đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra kiếm nguyên tử kết giới này có gì đó q u á i lạ chúng ta bốn người căn bản vào không được hòa vân tám nhân khai nhữ mày nhìn phía xa kết giới trên mặt của hắn đều là phiền muộn tri sắc mấy người còn lại cũng giống như thế trên mặt biểu lộ đều cực kỳ ngưng trọng kiếm nguyên tử cũng là n h ữ mày sau đó thần sắc nghiêm nghị mở miệng nói chư vị tia phủ văn màu vàng lao phu cảm nhận được thánh vương k ỳ tước chúng ta xác thực không phá nổi đang chờ hai ngày nếu như lý tâm an còn không ra chúng ta liền không đợi ta cảm giác được cái này ma hại bên trong huy áp giống như không có nguyên lai、like、mạnh như vậy cũng không biết là có hay không cùng lý tâm an có quan hệ kiếm nguyên tử nói chính là lời nói thật bọn hắn nguyên bản chống cự ma hại huy áp đối lập phí sức nhưng bây giờ thì biến tương đối nhẹ nhõm đi chúng ta đang chờ hai ngày cũng nên đi thánh vương điện nhìn một chút hòa vân tán nhân mở miệng cười ánh mắt lộ ra một tia vẻ đỡ cao đối với thành thánh hắn đã không ôm hy vọng nhưng hắn lại hy vọng có thể phía trước tiến một chút xíu để cho mình đạt tới bán thánh đ ỉ n h phong ngưng tụ ra thánh hỏa kỳ thật lần này thánh vương bí cảnh c h i hành mọi người đã là thu hoạch tương đối khá thu hoạch lớn nhất chính là tại mộ biên bọn hắn đều chiếm được rất nhiều thất truyền t u y ệ t học chờ bọn hắn trở về tu luyện một đoạn thời gian liền xem như tu vi không có biến hóa chiến l ự c cũng tất nhiên có tăng lên cực lớn chính yếu nhất tăng lên không đơn thuần là bọn hắn một người chiến l ư c còn có bọn hắn phía dưới đám người chiến l ư c đám người sau khi rời đi có thể tưởng tượng tới tương lai thánh cùng ngực sẽ nên đón một đoạn bộ phát thức tăng trưởng thời kỳ ngoại trừ những công pháp này chiến kỹ bên ngoài bọn hắn còn thu được đông đảo dược liệu rất nhiều dược liệu đều là cực kỳ chân quý có thể dùng đến luyện chế tốt nhất đ ă n g l ư ợ c còn có trọng yếu nhất thánh vương điện không có thăm dò nơi đó còn có trọng đại thu m o ạ c h trở lấy bọn hắn giờ phút này trong kết giới lý tâm an trên thân huyết n ụ c toàn bộ chóc ra sạch sẽ, sẽ một tia đều không có lưu lại hắn lần này bỏ ra dòng ã năm ngày thời gian đem huyết n ụ c bên trong năng lượng toàn bộ dóc vào xương cốt toàn thân bên trong ở trong đó còn đã bao hàm đỉnh đầu đại ma vương trái tim khổ khí huyết chi lực năm ngày trôi qua đại ma vương nửa viên trái tim đều coi nhỏ lại một chút nhưng như cũng cực kỳ khổng lồ giờ phút này lý tâm an khắc sâu cảm nhận được đại ma vương khí huyết có khổng lồ cỡ nào chương 855, hoàn thành lần thứ tư nhục thân luân hồi chương 855, hoàn thành lần thứ tư nhục thân luân hồi lý tâm an mặc dù còn sót lại xương cốt nhưng ý thức của hắn lại cùng nguyên lai、like、như thế có thể rõ ràng cảm nhận được phía ngoài tất cả lần này nhục thân luân hồi nhường hắn đều cực kỳ kinh ngạc hắn vậy mà không có cảm giác được chút nào thống khổ tựa như là g i a chín cuốn dụng lá dụng về tội đồng dạng huyết n ụ c của hắn chóc ra cực kỳ tự nhiên bởi vì bọn hắn toàn bộ khô cạn đỉnh đầu đại ma vương trái tim bên trong bàn g bạc khí huyết chi lực vẫn luôn chưa đình chỉ không ngừng tuân ra b ị thánh hỏa t ị n h hóa ma khí sau hóa thành là tinh thuần nhất khí huyết chi lực không ngừng tràn vào lý tâm an trong thân thể hắn xương cốt toàn thân đều tại h o n g long chấn động từng tia từng tia hào quang màu đỏ như máu từ trong xương cốt tràn ra những n à y hào quang màu đỏ như máu chầm chậm ngưng tụ hình thành màu đỏ thịt bam mảnh khảnh mạch máu sau đó chầm chậm trải rộng toàn thân quá trình này không vui nhưng không có đình chỉ hai ngày qua đi lý tâm an lần nữa khôi phục nguyên nhưng trong thân thể hắn như c ũ có đáng sợ thôn vệ c h i lực bộc phát điên cùng thôn vệ lấy tràn vào thể nội bàng bạc khí huyết c h i lực trái tim lần nữa co lại nhỏ một vòng cùng nguyên lai so sánh nhỏ gần ba thành còn tại thu nhỏ bên trong xa xa thánh vương cổ thừa thiên giờ phút này biến càng thêm hư hảo gần như sắp muốn trong suốt đúng lúc này lý tâm an mở hai mắt ra trên người hắn có đáng sợ khí tức bộc phát hắn xương cốt toàn thân đều đang run dậy có kinh khủng tiếng kiếm reo v ă n g lên hắn xương cốt toàn thân vậy mà chừng phân nửa rèn luyện làm kiếm xương đương nhiên lần này rèn luyện cũng không hoàn toàn còn có tí vết nhưng lại thực sự trở thành kế cốt dựa theo tiến độ này lần thứ năm nhục thân luân hồi hắn xương cốt toàn thân đều sẽ trở thành kế cốt hắn giờ phút này trên thân tuân ra c ố khí tức này q u á to lớn cơ hồ tương đương với hắn tiến vào kết giới trước đó gấp ba nếu như lúc này hắn đụng phải phong hành long hắn có nắm chắc nhiều nhất hai quyền liền có thể đem đối phương đánh nổ lý tâm an n g ẩ n g đầu lên nhìn xem đỉnh đầu đại ma vương trái tim hắn miệng há mở dùng sức khẽ hấp đại ma vương nửa viên trái tim run dày kịch liệt pin khủng khí huyết chi lực giống như hồng lưu yếu, giống như chút xuống trải qua thánh hỏa sau liên tục không ngừng tiến vào trong miệng của hắn lý tâm an khí tức trên thân theo cỗ này khổng lồ khí huyết dốc vào còn tại tăng cường đại ma vương trái tim lần nữa thu nhỏ còn sót lại lúc đầu sáu thành xa xa đại ma vương đầu lâu bên trong chuyền đến vẫn nộ tiếng gào thét nhưng lại cái gì cũng không làm được cổ thừa thiên thấy cảnh này trong nháy mắt hai mắt sáng lên lý tâm an lần thứ tư nhục thân luân hồi so với hắn dự đoán còn tốt hơn đa tạ tiền bối lý tâm an trên thân đáng sợ khí tức chậm rãi tiêu tán hắn đối với cổ thừa thiên chắp tay gửi tới lời cảm ơn cổ thừa thiên cười ha ha một tiếng bung ra đối đại ma vương trái tim cùng đầu lâu áp chế đại ma vương nửa viên trái tim trong nháy mắt bay lên cùng nó đầu lâu tương liên nhưng đại ma vương khí tức trên thân so với vừa mới lý tâm an tiến vào thời điểm ngã rất nhiều lý tâm an đột nhiên cảm thấy cô uy áp này chính mình cũng có thể ứng đối tuất lần thứ tư nhục thân luân hồi h o à n mỹ chúng ta nên rời đi cổ thừa thiên sau khi nói xong tay vạch một cái một vết nước xuất hiện hắn cùng lý tâm an một bước phong ra đứng tại kết giới bên ngoài cổ thừa thiên đưa tay trộm một cái trong lòng bàn tay của hắn có phủ văn màu vàng p h u trào cái kêu phong ấn đại ma vương đầu lâu cùng nửa viên trái tim kết giới phi tốc thu nhỏ trực tiếp hóa thành lớn cỡ trứng gà bên cầu xuất hiện tại trong lòng bàn tay lý tiểu h ư u cái này ngươi cất kỹ lần thứ năm cùng lần thứ sáu nhục thân luân hồi thời điểm ngươi có thể tự mình tiến vào bên trong bây giờ đại ma vương bị vô hạn suy yếu lao phu còn bố trí một đạo phong ấn hạn chế lực lượng của hắn lấy tiểu h ư u thực lực hôm nay đủ để đối phó hắn nhưng lý tiểu h ư u cần khí huyết chi lực so ta trong dự đoán còn muốn khổng lộ đại ma vương đầu lâu cùng nửa viên trái tim không cách nào trẻo trống lần thứ bảy nhục thân luân hồi ta đề nghị tiểu h ư u đi một chuyến bách thú minh từ nơi đó thu thập nhiều một chút tinh huyết dạng này khả năng tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn lao phu vốn cho là đạo này tàn hồn sẽ tiêu vong xem ra còn có thể tồn tại một đoạn thời gian lao phu x e một m mực tại này nhìn xem đại ma vương thân thể tàn phế tiểu h ư u nếu có cần lao phu có thể dùng thánh vương lệnh mở ra cái này bí cảnh đến đây nơi này tìm lao phu chính là cổ thừa thiên cười đối lý tâm an mở miệng ánh mắt của hắn nhìn phía dưới hai cỗ quan tài trong mắt đều là nô tình hắn kỳ thật hoàn toàn có thể rời đi nhưng hắn lo lắng ở chỗ này lý tâm an thần sắc nghiêm nghị đối với cổ thừa thiên ôm quyền nói đa tạ tiền bối van bồi nếu như đi vào thánh v ư ơ n g cảnh tất nhiên sẽ tới đây trợ tiền bối một chút sức lực hắn chưa hề nói chuyện cụ thể hắn tạm thời cũng không biết chờ mình tới thánh v ư ơ n g cảnh có thể làm được hay không cổ thừa thiên đối lý tâm an gật gật đầu thân thể của hắn phi tốc làm nhạc tiêu tán tại lý tâm an trước mặt ngoài bí cảnh kiếm nguyên tử bọn người đứng dậy bọn hắn lại đợi hai ngày vẫn không có đợi đến lý tâm an thân ảnh chư vị đi thôi ta tin tưởng lý đạo hữu không có việc gì hắn hẳn là gặp phải chuyện gì kiếm nguyên tử chậm rãi mở miệm thần sắc nghiêm nghị long huyền hòa vân t á n nhân đa o quân đồng thời gật đầu ba người đều đứng dậy t ạ i nhìn thoáng qua kết g i ớ i sau thân thể phi tốc làm nhạc ma hải bên cạnh tất cả mọi người mong mỏi cùng trông mong chờ đợi mấy vị bán thánh xuất hiện có mấy người không tin tả k h ô n g chế không nổi chính mình nội tâm tham lam trực tiếp hướng phía ma hải đối diện bay đi nhưng bọn hắn vừa mới bay ra mấy ngàn trượng bọn hắn liền phát ra tiếng têu thảm âm thanh bên b ờ mọi người thấy thân thể của bọn hắn trực tiếp nổ t u n g hóa thành huyết vụ liền thần hồn đều không thể chạy ra phải biết mấy người kia cũng không yếu trong đó còn đã bao h à n một vị động thiên cảnh trung kỳ nam tử nhưng bọn hắn pháp tướng giống như giấy đồng dạng căn bản là không có cách chống cự mảy may một màn này xuất hiện nhường hiện trường người rốt cục trung thực không dám ở tùy tiện đến thử đúng lúc này bốn đạo đáng sợ khí tức từ ma hải bên trong dâng lên vẹn vẹn trong nháy mắt liền hóa thành bốn đạo bàn thánh thân ảnh nhìn thấy bốn tôn ban thánh hiện thân nguyên bản đã đợi đến không nhịn được đám người trong nháy mắt đã an tính lại nguyên một đám trong mắt đều lộ ra vẻ đỡ cao nhất nguyên tịch nhìn bốn người một cái không nhìn thấy ly tâm an không khỏi nhữ mày nhưng vào lúc này kiến nguyên tử mở miệng thanh âm chuyển khắp toàn trường chư vị lý ban thánh tại ma hải bên trong có cơ duyên khác trong thời gian ngắn khả năng không cách nào đi ra ta biết tất cả mọi người muốn đi thánh vương điện nhìn qua nhưng lão phu có thể nói cho đại gia ma hải trên không có lúc trước đại ma vương uy áp b à phủ lão phu bốn người lặp đi lặp lại xác nhận chỉ có động tiên cảnh đ ỉ n h phong người khả năng chống cự cố uy áp này cho nên động tiên cảnh đ ỉ n h phong người ra khỏi hàng đi theo lão phu bốn người cùng đi thánh vương điện đến mức còn thường người liền đi bí cảnh địa phương khác nhìn xem tìm kiếm cơ duyên của hắn a kiếm nguyên tử lời này vừa ra hiện trường trong nháy mắt xôn xa một mảnh rất nhiều người trong mắt đều lộ ra nồng đậm vẻ không căm lòng bọn hắn đều đi tới đây chỉ kém cuối cùng một bước này liền có thể tiến vào thánh vương điện có cơ hội khai thông thanh kiếm nhưng bây giờ hy vọng tạm bỡ hôm nay là đ ê m chủ tịch gửi từ long đi vui nên d à n đến long xả cùng múa ba tháng mùa xuân cảnh d à n m ú a cựu châu khắp nơi mới chương tám trăm năm mươi sáu đến thánh vương điện chương tám trăm năm mươi sáu đến thánh vương điện rất nhiều người há hấp m ồ m mong muốn mở miệng nói chút gì nhưng cuối cùng vẫn là t h ở t h ậ giải bọn hắn rất rõ ràng vừa mới lời kia chính là đại biểu bốn vị bản thanh y tứ lần lượt từng thân ảnh từ trong đám người phi thân lên đây đều là động viên cảnh cường giả tối đình trong mắt bọn họ đều có đặc thù quan g mang phong trào mặc dù vẹn vẹn chỉ nhằm vào đ ậ u thiên cảnh cường giả tối đỉnh nhưng đứng ra người như cũng không ít vũ điện kiếm cát bách t h ú minh vạn h o a điện thánh ba minh đ a n các lục đại thế lực bên trong vũ điện đứng ra người ít nhất ngoại trừ hát la sát bên ngoài còn có một cái lão giả lão giả này trên thân có một c ố mục nát hương vị hắn nguyên bản một mực gần giấu trong đám người giờ phút này không thể không triển lộ tu vi đứng ra đ a n các bên này nhân số cũng không nhiều hết hệ chỉ có bảy đạo thân ảnh cái này b ả y đạo thân ảnh bên trong ngoại trừ đan các lục đại thế lực lần này lĩnh đội người bên ngoài còn có một cái lao giả lao tổ này thân phận có chút đặc thù hắn mặc dù không thuộc về lục đại trong thế lực bất kỳ một thế lực nào nhưng lại đồng thời được hưởng lục đại thế lực khách khanh thân phận trưởng lão sở dĩ như vậy tự nhiên là bởi vì hắn luyện đan trình độ không thua tại lục đại thế lực lao tổ số người nhiều nhất tự nhiên là kiếm c á c dù sao lần này thánh vương bí cảnh xuất hiện tại kiếm c á c cảnh nội hấp dẫn vô số thế lực thánh a o minh cùng bạn hỏa điện đều tại khoảng mười người so với bách thú minh hơi hơi nhiều một chút điểm nhưng tán tu bên này nhân số cũng không ít có hơn ba mươi người những người này đến từ lục đại thế lực nhưng lại không nguyện ý chịu lục đại thế lực ư ớ t thúc theo bọn hắn đứng ra kiếm nguyên tử vây tay một cái một thanh khổng lồ t r ư ờ n g kiếm xuất hiện tại bầu trời tất cả mọi người tới trên thân kiếm đến kiếm nguyên tử vừa dứt lời lần lượt từng thân ả n h phi thân lên đứng ở bên trên cự kiếm bốn v ị b a n thánh hai người đứng tại cự kiếm phía trước nhất hai người đứng tại cự kiếm phía sau cùng một cái đặc thủ lồng ánh sáng xuất hiện cự kiếm bay lên không hướng phía nơi xa bay đi càng ngày càng nhỏ lưu lại người nguyên một đám than thở nhưng bọn hắn cũng không có cách nào ai bảo chính mình tu vi không đủ đâu đám người lục tục ngao ngoe nghe tán đi bọn hắn cũng không dám b ư ớ c lên thân t ử đạo tiêu phong hiểm đi nếm thử vừa mới một màn kia bọn hắn đã thấy đúng lúc này ma hải bên này lần nữa xảy ra kịch liệt biến hóa một đạo kinh khủng sóng biển dâng lên ánh mắt của mọi người cũng không khỏi nhìn về phía sóng biển chỉ thấy sóng biển đỉnh đứng đ ấ y một thân ảnh chính là vị kia lý bản thánh đầu tiên cảnh trung kỳ trở lên người nghe ta giúp các ngươi ngăn chặn ma hải uy áp n ử a nén hương thời gian mong muốn đi thánh vương điện lập tức lên đường lý tâm an k h o a n chân ngồi tại hư không trên người hắn có từng đạo quy tắc chi lực lưu chuyển lời của hắn t r u y ề n ra những cái kia còn chưa rời đi người không khỏi vui mừng quá đỗi nao nhao, nhao đ ố i l ý tâm an ôm v ề n nói đa tạ lý tiền bối hiện trường động thiên cảnh trung kỳ trở lên người cũng không ít bọn hắn nao nhao phi thân lên hướng phía thánh vương điện phóng đi vẹn vẹn trong n y mắt liền có mấy trăm đạo thân ảnh phi thăng giữa không trùng trong mắt bọn họ cũng không khỏi lộ ra vẻ hư h ấ n lý tâm an ánh mắt tiến tĩnh đợi đến tại không người phi thân lên lúc hắn đứng dậy hướng phía nơi xa một bước phóng ra dưới chân của hắn có một tòa thất thải cầu hình bom xuất hiện theo hắn tiến lên không ngừng hướng về phía trước kéo dài phía sau hắn, ma hải cao thét không có hắn nắp chế đại ma vương lưu lại khí tức bắt đầu lan l ộ t một lần nữa bao phủ ma hải trên không giờ phút này thánh vương điện bên này một thanh cự kiếm thành không phía trên đứng đ ấ y từng đạo đáng sợ thân ảnh ma hải đã tại phía sau bọn họ trong mắt bọn họ giờ phút này chỉ có tòa này khổng lồ thánh vương điện một đạo kết giới xuất hiện ở trước mặt mọi người kiếm nguyên tử bọn người nhìn thoáng qua sau đó đồng thời gật đầu chư vị đồng loạt ra tay đánh vỡ kết giới này theo kiếm nguyên tử ra lệnh một tiếng từng đạo cùng bạo khí tức lên không sau đó đối với phía dưới kết giới phát động tiến công theo kết giới vỡ bụng một cỗ minh mang thùng hồn ký tức xuất hiện khổng lồ thánh vương điện rốt cuộc xuất hiện ở trước mặt mọi người cùng vừa mới tại bên ngoài kết giới mặt nhìn thấy khác biệt giờ phút này thánh vương điện so với cách kết giới nhìn càng thêm vũ vĩ xuất hiện ở trước mặt mọi người đầu tiên chính là một quảng trường khổng lồ trên quảng trường có các loại pho tượng thân ảnh trong đó quảng trường trung ương nhất một tòa pho tượng khổng lồ nhất pho tượng này là một người trung niên nam tử khuôn mặt hiền lành nhưng lại tự có một cỗ uy nghiêm mặc dù vẹn vẹn chỉ là một cái pho tượng nhưng mọi người nhìn về phía pho tượng này thời điểm lại cảm giác giống như đối mặt một vị thần linh đồng dạng rất nhiều người trong lòng chẳng biết tại sao đều dâng lên một cỗ quỳ xuống cúng bái xúc động không cần nói bọn hắn cho dù là kiếm nguyên tử mấy người đều cảm nhận được một cỗ khổng lồ huy áp bốn người thần sắc nghiêm nghị đồng thời đối với pho tượng này cúi đầu phía sau bọn họ người cũng trong nháy mắt minh bạch pho tượng này thân phận đây là thánh vương cổ thừa thiên bọn hắn n g o nhao, nhao đối với pho tượng này thi lễ nếu như không có vị này thánh vương giờ phút này thánh hòa đại lục có lẽ đã trở thành cổ yêu cổ ma bãi săn mọi người ở đây chuẩn bị tiến lên lúc nơi xa truyền đến từng đạo tiếng xẻ gió đám người quay đầu toàn bộ chấn kinh dị t h ư ờ n g chỉ thấy lần lượt từng thân ảnh từ đằng xa bay tới đen nghịt một mảnh trọn vẹn mấy trăm đạo nhiều kiếm nguyên tử bọn người khiếp sợ nhìn xem một màn này bọn hắn trong lúc nhất thời không biết rõ chuyện gì xảy ra thẳng đến nơi xa thất thải cầu hình bom xuất hiện bọn hắn mới xem như lấy lại tinh thần kiếm nguyên tử bọn người không khỏi lắc đầu cởi khổ vất quá vẹn vẹn trong nháy m hỏa vân tán nhân long huyền đao quân thần sắc nghiêm nghị nhìn xem thất thải cầu hình b ò m bên trên đạo thân ảnh kia trên người đối phương mặc dù không có triển lộ ra bất kỳ khí tức nhưng bọn hắn lại có thể cảm giác được trên người đối phương tự có một cỗ khí thế đáng sợ cỗ khí thế này phi thường c ư ờ n g đại cho dù là bốn người bọn họ vậy mà đều t h ă n g không dậy nổi một chút lòng phản kháng nghĩ bốn người khiếp sợ nhìn xem lý tâm an bọn hắn không biết rõ đối phương tại ma hải trong kết giới đến cùng trải qua cái gì lý tâm an liếc mắt liền thấy được n h i ế nguyên tịch thân ảnh thân thể của hắn làm nhạn xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới n h i ế nguyên tịch bên người n h ế t nguyên tịch đối lý tâm an n g ọ t ngào cười trong lòng k i a m ộ t tia bất an hoàn toàn tiêu tán lý đạo h ư u chúng ta tại ma h ả i bên trong đợi ngươi bảy ngày gặp ngươi còn chưa ra đến lúc này mới đến đây đ a o quân mở miệng cười cũng coi là đơn giản giải thích một chút chuyện đã xảy ra lý tâm an đối đ a o quân gật gật đầu sau đó đối mấy người cười nói đa tạ mấy vị đạo h ư u lý mộ ở bên trong gặp phải một số việc về sau lại cáo trì chư vị kiếm nguyên tử b ọ n người nghe xong không khỏi nhẹ nhàng thở ra sau đó ánh mắt của mọi người cũng không khỏi chuyển hướng thánh vỡng điện nguyên một đám ánh mắt cũng không khỏi biến lửa nóng theo kiếm nguyên tử khởi hành đao quân theo sát phía sau bất quá hắn lựa chọn chính là phong đao điện hòa vân tán nhân lựa chọn thiên hỏa điện long huyền lựa chọn thần thú điện đáng các người theo bọn hắn khởi hành đám người bắt đầu chiêm mở mỗi người lựa chọn trong lòng mình phương hướng thánh vương điện có điện ba mươi bảy tòa ngoại trừ bảy tòa chủ điện bên ngoài còn lại ba mươi tòa phân điện đều là lúc trước bán thánh cường giả tọa chấm chi điện mặc dù bọn hắn tại mộ viên bên này có thu được rất nhiều t r u y ề n thừa nhưng này cũng không đại biểu toàn bộ có b á n thánh thần hồn câu d i ệ t căn bản không có lưu lại bất kỳ tàn hồn nhưng đã đến nơi này lại khác biệt trong này là tất nhiên còn lại t r u y ề n thừa của bọn hắn bởi vậy đối với hiện trường rất nhiều người tới nói có thể thu hoạch được một vị b á n thánh t r u y ề n thừa tu vi rất có thể đột nhiên tăng mạnh kỳ thật cùng lý tâm an bọn hắn chọn một dạng đi hướng thánh vương điện người cũng không ít thành lạc nhạc chính là một cái trong số đó bọn hắn cũng không phải là muốn cùng lý tâm an tranh đoạt thanh kiếm mà là mong muốn thu hoạch được những thu hoạch khác à, phu quân thánh vương điện không phải một tòa điện mà là từ một lớn ba nhỏ bốn tòa điện cấu thành lý tâm an cùng nhất nguyên tịch đứng tại thánh vương điện lối vào nhìn thấy cái này bố cục sau hai mắt trong nháy mắt phát sáng lên lý tâm an khẽ gật đầu trong lòng của hắn sớm đã có số hắn lúc trước tiến vào cái này bí cảnh trong sa mạc gặp tấm bia đá kia bên trên có thánh vương điện đ ị a đồ trên bản đồ cực kỳ kỹ cảng giới thiệu thánh vương điện bố cục nhất nguyên tịch nhìn xem lý tâm an có chút xoắn suýt nhưng vẫn làm mở miệng nói phu quân người đi chủ điện tìm thánh vương kiếm a ta đi tòa kia điện nhìn xem nàng sở dĩ nói như vậy là bởi vì nàng trước đó không lâu thu được t h á n h vương tam đại đạo l ư ỡ n g một trong truyền thừa vị tiền bối kia tên là lại khanh khanh bởi vậy nàng nhìn thấy khanh khanh điện ba chữ thời điểm liền muốn đi xem lý tâm an có chút ngoài ý m u ố n hắn tự nhiên cũng nhìn thấy mấy cái kia điện danh tự hắn tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản hắn suy tư một lát một chỉ điểm tại nhất nguyên tịch mi tâm một đạo đen đỏ giao nhau kiếm quang hiện lên ở nhất nguyên tịch mi tâm bên trên đây là một cái ân ký bên trong phong ấ n lý tâm an một ích hiện tại là bí cảnh sau cùng bộ phận có người bí quá hóa liều cũng là chuyện không quá bình thường mặc dù nhất nguyên tịch chiến lược không sai nhưng nếu là gặp phải vây công cùng tập kích bất ngờ cũng là một cái phiền phái sự tình vì không xảy ra bất chắc hắn cho nhất nguyên tịch một đạo hộ thân phủ chỉ cần đạo này hộ thân phủ bị dẫn động hắn liền sẽ lập tức sinh ra cảm ứng sau đó lập tức đến đây cứu viện đi vậy ngươi đi đi ta đã cảm ứng được thanh kiếm ký tức lý tâm an nắm tay từ nhất nguyên tịch mi tâm rời mở miệng cười nhất nguyên tịch gật gật đầu nàng không có xoắn suýt cái gì thẳng đến khanh khanh điện mà đi lý tâm an nhìn xem nhất nguyên tịch thân ảnh biến mất cũng không còn lưu lại một bước phóng ra thánh vương điện bên trong nhìn xem hắn biến mất người đứng phía sau trong nháy mắt phân vài luồng phóng tới khác biệt đại điện nhưng lựa chọn thánh vương điện người không nhiều chỉ có ba người vừa tiến vào thánh vương điện lý tâm an liền có chút giật mình hắn phát hiện chính mình đứng tại một cái phồn hoa trên đường cái trên đường ngựa xe như nước người đến người đi vô cùng náo nhiệt hắn nhìn xem đây hết đ ạ i khoe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười khoe miệng nói nhỏ tán theo hắn lời nói rơi xuống toàn bộ phồn hoa đường cái giống như một chiếc gương đ ồ n dạng không ngừng vỡ vụt ra hắn xuất hiện tại một cái trong đại sành đại sành hai bên trưng bày hai hàng cái ghế trọn vẹn mấy chục tấm lý tâm an quay đầu quét sau lưng một cái sau lưng có ba đạo thân ảnh đứng ở nơi đó không nhúc đích nhưng trên mặt biểu lộ lại cực kỳ phong phú hắn biết cái này mấy người đã lâm vào h u y ế n cảnh đến mức lúc nào có thể tỉnh lại liền xem chính bọn hắn tạo hóa trong tay của hắn thánh vương lệnh xuất hiện hắn cảm thụ một phen xuyên qua đại sảnh hướng phía nơi xa đi đến giờ phút này thánh vương điện trong bí cảnh rất nhiều người đều lâm vào h u y ế n cảnh bọn hắn xuất hiện tại chính mình quen thuộc nhất địa phương những địa phương này thường thường đều tại bọn hắn ký ức chỗ sâu ẩ giấu nhưng giờ phút này lại hiện lộ ra những địa phương này có bọn hắn yêu cùng hận cũng có bọn hắn hỉ nộ ai ố bởi vậy, vậy rất nhiều người lâm vào trong đó sau biết rất rõ ràng đây là một cái u y ễ n cảnh nhưng lại không nguyện ý lập tức tỉnh lại phải biết giờ phút này tiến vào người nơi này tu vi kém cỏi nhất cũng là động thiên cảnh trung kỳ những người này có thể có tu vi cao như vậy đều là tâm tính cứng cỏi người tự nhiên không có khả năng bị u y ễ n cảnh làm khó lý tâm an cũng mặc kệ những n à y hắn một đường tiến lên hắn đã mơ hồ cảm giác được cái kia thành thánh binh huy áp hắn liên tiếp xuyên qua mấy cái địa phương đối với vật gì khác hắn nhìn cũng không nhìn một cái với hắn mà nói được đến thanh kiếm mới là chuyện trọng yếu nhất trước mắt kiếm nguyên tử long huyền bọn người không có lựa chọn nơi này rõ ràng chính là từ bỏ cùng hắn tranh đoạt thanh kiếm khi hắn phá vỡ một tầm kết g i ớ i sau một áp lực đáng sợ từ nơi không xa chuyển đến chỉ thấy một thanh kim sắc t r ư ờ n g kiếm lơ lửng tại cách đó không xa trên thân kiếm có vô tận quy tắc chi lực lưu chuyển cố uy áp này cực kỳ đáng sợ vậy mà không kém gì lúc trước đại ma vương đầu lâu tán phát khí tước cái này vẫn không có người nào là thúc giục tình huống là thanh kiếm chính mình hiện lộ uy áp một khi có người thôi động vậy dĩ nhiên càng thêm đáng sợ vừa nhìn thấy xa xa thanh kiếm lý tâm an khỏe miệng không khỏi lộ ra nợ nụ cười hướng phía thanh kiếm vị trí đi đến đúng lúc này thanh kiếm chỗ trên không n g ẫ nhiên vỡ ra một bàn tay lớn từ bên trong chỗ sâu trực tiếp chụp vào thanh kiếm ngay tại đại thủ này xuất hiện trong nháy mắt vỡ ra trong hư không một cây đen nhánh m ú i tên từ bên trong bay ra thẳng đến lý tâm an m ú i tên đòn do căng thùng lên hóa thành một cái mấy vạn trượng lớn hắt long hướng phía lý tâm an vào tới hắc long mở ra miệng r ộ n g quần quận nham tương dâng trào mã thành kinh khủng nhiệt độ cao trong nháy mắt từ trong nham tương một phát lý tâm an giật n ả cả mình nhưng trong nháy mắt liền tỉnh táo lại trong mắt của hắn có đáng sợ sát cơ phun trào tay trái của hắn giơ lên đối với hắc long chỗ một chỉ điểm ra một đạo kiếm quang từ ngón tay hắn bên trong sông ra kiếm quang phi tốc t ă n gọn một sợi đen nhánh khí tức tại kiếm quang bên trên quân quanh đây là lực lượng bị diệt kiếm quang trực tiếp đem nhàm tương chém làm hai nửa nhưng thế đi không giảm đem hắc long chém b ỡ ngay tại hắn chém vỡ hắc long trong n ấ y mắt cái kia từ trong hư không dò ra đại thủ đã bắt lấy thanh kiếm lý tâm a n trong mắt sát cơ n g ậ p trời tay phải đối với nơi xa hư không một nắm theo bàn tay hắm hạ hư không mặn mẹo một tiếng hét thảm từ trong hư không chuyển đến cái kia cầm kia t đúng. đúng lúc này vỡ ra trong hư không có một cỗ khí tức kinh khủng hiện hiện một cái đặc thù thanh âm từ trong hư không t h u y ể n đến đúng lúc này một cái dữ tợn đầu lâu từ trong hư không dò ra đây là một cái to lớn vô cùng cự xà đầu lâu c ự xà đầu lâu bên trên một đôi mắt b ă n g lãnh nhìn chằm chằm xa xa lý tâm an trong mắt có đáng sợ sắc cơ h ư không chấn động lại có hai cái to lớn c ự xà đầu lâu xuất hiện nhường lý tâm an không khỏi dừng bước hắn vừa bắt đầu còn tưởng rằng là ba cái c ự mãng nhưng sau đó hắn phát hiện chính mình sai cái này căn bản không phải ba cái c ự mãng mà là một cái linh xà ba đầu giờ phút này linh xà ba đầu trên thân một cỗ không kém gì đỉnh phòng bán thánh uy áp triển lộ ra thân thể của nó chậm rãi từ hư không trong cái khe trượt ra một cỗ ngập trời hung uy từ trên người nó bộc phát lý tâm an nhìn xem linh xà ba đầu thần sắc nghiêm nghị hắn nghĩ tới một sự kiện lúc trước hắn mới vừa tới tới thánh cùng m ộ c thời điểm tại vu điện chi phối một tòa thành trì trên quảng trường đã từng thấy qua một cái linh xà ba đầu pho tượng pho tượng kia cơ hồ cùng trước mắt linh xà ba đầu giống nhau như lúc hắn hiểu được cái này linh xà ba đầu tất nhiên cùng vu điện có quan hệ vừa nghĩ tới vu điện vậy mà còn có ngón này trong mắt của hắn không khỏi sát cơ tăng b ọ n vu điện người đi ra cho ta lý tâm an đối với khe hở hét lớn một tiếng đồng thời hai tay k í c ấn từng nét đùa chú bay ra thẳng đến thanh kiếm chỗ phương hướng những phủ văn này đến trong nháy mắt liền đem thanh kiếm chỗ không gian phong ấn mong muốn lấy đi thanh kiếm trước hết muốn đánh phá chính mình phong ấn ngay tại hắn vừa dứt lời trong cái khe một thân ảnh bay ra rơi vào linh xà ba đầu bên trên đạo thân ảnh này là một cái nam tử hắn không có mặc áo trên người có một cái to lớn đồ án tràn ngập trước ngực của hắn phía sau lưng cái này đồ án chính là linh xà ba đầu nam tử này khí tức trên thân cực kỳ quỷ dị vậy mà giống như là một cái hư hảo thân thể nhưng trên người hắn nhưng lại có bán t h á n huy áp đặc biệt là mi tâm của hắn còn có một con mắt đang nhắm lý tâm an vận chuyển thiên cơ tham chất thuật nhìn về phía nam tử này bị dò xét người tổ vu phân thân lực lượng ba mươi ba nghìn ba trăm chín mươi bàn thánh tốc độ ba mươi hai nghìn năm trăm tám mươi tám phòng ngự ba mươi một nghìn bảy trăm hai mươi hai căn cốt thiên giai c ự c phẩm năng lực đặc thù thiên cơ che lấp nhìn xem những nội dung này lý tâm an hai mắt trong nháy mắt nghiêm túc theo hắn biết vu tộc cung phụng pho tượng chính là tổ vu nhưng tổ vu giống như không ngừng một vị hắn đã từng còn gặp qua một nữ tử tổ vu pho tượng hắn sau đó nhìn về phía linh xà ba đầu lực lượng của đối phương còn tại tổ vu phía trên người chính là lý tâm an đúng lúc này tổ vu phân thân chậm rãi mở miệng trong lời nói tràn ngập một cố vẻ đ ạ m m ạ c g i ố n g như hắn chính là thống ngự thế gian thần linh lý tâm an hiểu rõ thân phận của đối phương sau trong mắt sát cơ không khỏi loay lên hắn đã sớm biết vu điện không có khả năng dễ dàng như vậy từ bỏ cơ hội lần này tất nhiên có hậu thủ nếu không phải đại vu sư bị hạn chế không cách nào rời đi vu điện chi phối pha bi hắn tất nhiên cũng sẽ xuất hiện nhưng hắn không nghĩ tới vu điện bên trong lại còn có dạng này chuẩn bị ở sau không chỉ có tương đương với bán thánh linh xá ba đầu càng là có tổ vu sống sót mặc dù tổ vu không cách nào đích thân tới nhưng lại an bài một đạo phân thân đến đây lý tâm an nếu như đoán không sai tổ vu phân thân bên trong tất nhiên gánh chịu tổ vu phần lớn thực lực nếu như chính mình đem hắn làm thịt hắn bản tôn tất nhiên trọng thương nghĩ đến đây lý tâm an trong mắt trong nháy mắt sát cơ nghiêm nghị hắn một bước phóng ra trực tiếp xuất hiện tại tổ vu đỉnh đầu đối phương ở trên cao nhìn xuống làm cho hắn rất khó chịu ngươi là cái tha gì có tư cách gì cùng ta nói như vậy mong muốn cướp đoạt t h à n h kiếm vậy thì lưu cái mạng lại đến lý tâm an không phải cùng hắn nói nhảm trong tay của hắn t r u y n thánh binh tử quang kiếm xuất hiện tam sinh trạm thiên quyết lý tâm an không có muốn cùng đối phương dây dựa ý nghĩ trực tiếp chém giết để tránh đêm dài lắm mậu theo hắn hét lớn hắn linh lực trong cơ thể điên cuồng d ố t vào tử quan g kiếm bên trong trên người hắn quy tắc chi lực còn như thủy chiều phun g trào sau lưng của hắn trong s u ố t kiếm giới hiện hiện vô tận vô tận đen đỏ g i a o nhau kiếm quan g một phát vây quanh tử quan g kiếm xoay tròn sau lưng của hắn mấy b ạ n trượng lớn tự kiếm xuất hiện cùng tử quan g kiếm h ò a làm một thể lý tâm an không chút do dự trực tiếp chém xuống một kiếm một đạo gần mười vạn trượng kiếm quan rơi xuống từ trên không thẳng đến phía dưới tổ vu phân thân cùng linh xà ba đầu giờ phút này một cỗ đáng sợ sát cơ từ trên thân kiếm bạo phát đi ra kiếm q u ă n g những nơi đi qua không gian đ i ê n cùng sụp đổ giống như tuyết lở đồng d ạ n g lý tâm an nhìn xem cái tia đạo mười vạn trượng kiếm q u ă n g trong lòng đều rung động dị thường so với đoạn thời gian trước đối phong hành lòng thi triển đạo này kiếm quan g uy lực lớn hơn gấp mười lần tổ vu phân thân trực tiếp động, hắn căn bản không có nghĩ tới đối phương lại là cái phản ứng này vừa lên đến liền đánh coi như xong còn trực tiếp thi triển ra mạnh nhất sát chiều cái này không phù hợp lo gì cả nhìn xem kiếm quan rơi xuống một cỗ trước nay chưa từng có nguy cơ sinh tử trong nháy mắt bao phủ tổ vu phân thân dưới thân thể của hắn linh xà ba đầu cảm ứng được nguy cơ không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng ba cái đầu miệng đồng thời mở ra ở giữa đầu lâu bên trong kinh khủng h ỏ a diễm phun ra ngoài thẳng đến bầu trời kiếm q u a n g bên trái đầu lâu bên trong quân quận hàng khí hóa thành h ồ n g lưu phóng lên tận trời những nơi đi qua toàn bộ băng phong phía bên phải đầu lâu bên trong đ e n nhánh nham tương phun ra những này trong nham tương ẩn chứa đáng sợ ăn mòn chi khí tổ vu phân thân bên này chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ chuẩn bị dựng thẳng lên không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng mở tổ vu trí nhãn nương theo lấy tổ vu phân thân hét lớn hắn trong mi tâm cái kia dựng thẳng ánh mắt chậm rãi mở ra theo con mắt này mở ra một cô tà ác đến cực điểm khí tức từ dựng thẳng trong ánh mắt xuất hiện tại cái này dựng thẳng trong ánh mắt có vô tận quy tắc chi lực lưu chuyển một đạo tam sắt chùm sáng từ tổ vũ dựng thẳng trong ánh mắt xông ra thẳng đến đỉnh đầu cái kia thanh mười vạn trượng cự kiếm tổ vu chi quang cũng được xưng là tam sinh q u ả mang v ậ n ý kiếp trước kiếp này tương lai bên trong tràn đầy thời gian lực lượng phát tác đồng thời còn có một cô ăn mòn thần hồn khí tức theo cái này buộc tam sắc quang xông ra tổ vũ phân thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được g i á mua trên mặt trong nháy mắt đều là nếp nhăn tổ vu chi nhãn mỗi một lần mở ra đều muốn nỗ lực đắt đỏ một cái giá lớn cái này một cái giá lớn ngoại trừ tiêu hao tổ vu bản nguyên bên ngoài sẽ còn tiêu hao vu t ộ khí v ậ n càng sẽ tiêu hao tổ vu bản thân thọ nguyên bởi vậy không phải bạn bất đắc dĩ tổ vu con mắt thứ ba sẽ không mở ra nhưng mỗi một lần mở ra đều mang ý nghĩa tổ vu gặp phải nguy cơ sinh tử không thể không thi triển ra chính mình mạnh nhất một c h i ề u đối với đây hết thạy lý tâm an tự nhiên không biết rõ hắn ánh mắt văng lánh nhìn phía dưới dám cùng hắn tranh đoạt thánh vương kiếm cái kia chính là muốn gây mất hắn thành thành con đường quản hắn là ai chém lại nói t r ư ờ n g tám trăm năm mươi chín vu điện chi thương t r ư ờ n g tám trăm năm mươi chín vu điện chi thương vu điện bên này giờ phút này bố trí một cái vô cùng to lớn trận pháp trận pháp này đỉnh đầu là một cái đường hầm hư không từ khi đ ổ thánh chuyện sau khi phát sinh đại vu sư liền lo sợ bất an luôn cảm giác tận thế h à n g lâm đầu dạng cái kia thanh trùng tiên cự kiếm một mực ở trong đầu hắn vung đi không được thế là đại vu sư làm ra một cái to gan quyết định mời tổ vu ra tay đồng thời phái ra thánh thú linh xà ba đầu nhưng muốn đánh thông một cái từ vu điện thông hướng thánh vương điện thông đạo cũng không phải một chuyện đơn giản bởi vì trong lúc này khó làm nhất chính là đột phá thánh vương bí cảnh bình t h ư ớ n g đại vu sư nghĩ hết biện pháp tỉnh lại tổ vu đem chuyện này nói cho tổ vu được đến tổ vu tán thành nhưng tổ vu đồng dạng không có khôi phục hắn chỉ có thể ngưng tụ một bộ phân thân tiến bể cỗ này phân thân bên trong đã dung nạp tổ vu chín thành t à hữu lực lượng có thể nói như vậy đại vu sư cùng tổ vu đều đang đánh cược mà lại là một trận đánh cược nếu là cầm không trở về thanh kiếm lần này vu điện tổn thất lớn cho dù là tổ vu phân thân bình yên vô sự trở về tổ vu cũng sẽ lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say nhưng bởi vì có linh xà ba đầu tồn tại đại vu sư vẫn là vô cùng tin tưởng vì hoàn thành lần này kinh thiên hành động vĩ đại vu điện rất nhiều lao bất tử nhao nhao từ lòng đất b ò lên đi ra bố trí trận pháp này trận pháp này rất lợi hại nhưng tương tự có thiếu hụt cái kia chính là phá vỡ thánh vương bí cảnh phòng ngự sau không cách nào lại phá vỡ thánh vương điện phòng ngự cái này cũng mang ý nghĩa mong muốn cướp đoạt thanh kiếm chỉ có đợi có người phá vỡ phòng ngự sau mới có thể đọc thủ gian giắc đúng lúc này vu điện đại quảng trường bên trên một thanh em vang lên đại vu sư cùng hiện trường người n h o nhao ngầm đầu nhìn về phía đỉnh đầu tổ vu phó tượng sau đó nguyên một đám s ắ t mặt đ ạ i biến chỉ thấy tổ vu pho tượng bên trên mi tâm vỡ ra có máu tươi theo mi tâm chạy xuôi xuống tới không tốt tổ vu phân thân vận dụng tổ vu trí nhãn đại vu sư khỏe miệng tự lẩm bẩm trong mắt của hắn nhiều hơn một tia sợ hãi tổ vu chi nhãn mặc dù đáng sợ nhưng tương tự cũng mang ý nghĩa cực độ hưng hiểm không phải tổ vu phân thân sẽ không mở ra ngay tại vu điện đại quảng trường bên này đám người lo sợ bất an thời điểm thánh vương điện bên này mười vạn trượng cự kiếm từ không trung châm xuống bên trên cự kiếm vô tận quy tắc chi lực chạy xuôi trực tiếp đem linh xà ba đầu công kích toàn bộ chém vỡ cơ h ộ i không thể ngăn cản mảy may kiếm quang phi tốc rơi xuống sau đó cùng tổ vu chi quan g mạnh mẽ đụng vào nhau tổ vu chi quan g bên trên tam sát quan g mang đem mười vạn trượng cự kiếm quanh quanh từng đạo quy tắc chi lực phi tốc tiêu tán q u a n một tiếng q u a n g thật lớn cự kiếm nổ tung nhường phía dưới tổ vu phân thân không khỏi nhẹ nhàng thở ra nhưng b ẹ n vẹn trong nháy mắt tổ vu phân thân liền sắc mặt đại biến bởi vì cự kiếm nổ tung trong nháy mắt vô cùng vô tận kiếm quang xông ra màu đỏ giết chóc chi kiếm lôi quan loẹ o lôi đình chi kiếm màu đen hủy diệt chi kiếm lao nhanh sông lớn chi kiếm kiếm kiếm qu đa số không ngừng tiêu tán nhưng tương tự có một phần nhỏ x u n g ra trực tiếp đem phía dưới tổ vu phân thân cùng linh xả ba đầu báo phủ mặc dù vẹn vẹn chỉ là một phần nhỏ nhưng tương tự lít nha lít nhít tổ vu phân thân cùng ba đầu linh dắn tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt băng lên muốn cấp thanh kiếm ngươi có bản lãnh này sao lại ăn ta một kiếm tam sinh c h ạ m thiên quyết lý tâm ăn ánh mắt băng lãnh trong tay hắn tử quang kiếm giơ lên đối với tổ vu phân thân cùng linh xả ba đầu lại là chém xuống một kiếm lại là một đạo mười vạn trượng lớn kiếm quang rơi xuống từ trên không trong nháy mắt liền đi tới tổ vu phân thân cùng linh xả ba đầu, đỉnh đầu. giờ phút này tổ bu phân thân cực kỳ thê thảm trên thân nhiều hơn mười cái lỗ thủng toàn bộ đều là bị kiếm quang xuyên qua kiếm quang bên trong lần chứa khí tức hủy diệt cùng s á t lục khí tức trở trong cơ thể hắn điên của một phát nguyên bản hắn có thể ngăn chặn nhưng giờ phút này đỉnh đầu của hắn cái kia đạo mười vạn t r ư ở n g kiếm quang lại xuất hiện thanh này tổ bu phân thân dọa phải h ồ n phi phát tán tổ bu chi nhãn cũng không phải tùy tiện có thể mở ra nếu như là bản tôn tại mở ra một lần hẳn là có thể làm được đến nhưng hắn bất quá là một cái phân thân mà thôi mở ra một lần đã là cực hạ mắt thấy cự kiếm rơi xuống càng lúc càng nhanh tổ vu phân thân trong mắt đều là vẻ sợ hãi hắn không chút do dự thân thể tiêu tán trốn ở linh xà ba đầu dưới thân thể linh xà ba đầu nổi giận gầm lên một tiếng thân thể lần nữa bành trướng to lớn cái đuôi d ơ lên đón nhận cái k i a đạo mười vạn trượng kiếm quang v u a n h một tiếng vang thật lớn kiếm quang cùng linh xà ba đầu cái đuôi ba c h ặ m chỗ phương v i ê n mấy ngàn trượng không gian toàn bộ đổ sụt khổng lồ kiếm quang không có dừng lại trực tiếp đem linh xà ba đầu dọc theo ở giữa đầu lâu chém làm hai nửa cự kiếm nổ tung ngàn vạn kiếm quang rơi xuống đem tổ vu phân thân bao phủ tổ vu phân thân kêu t h ẳ n một tiếng h ắ n nửa bên thân thể nổ tung trực tiếp hóa thành huyết vụ còn thường một nửa thân thể thì là hóa thành một vệ ánh sáng xông vào bầu trời khe nước to lớn bên trong trong nháy mắt biến mất không còn tam tích lý tâm an mong muốn ngăn cản nhưng lại không còn kịp rồi ngay tại lý tâm an kiếm c h ạ m linh xà ba đầu đồng thời chém dụng tổ vu một nửa thân thể thời điểm vụ điện bên này đã hoàn toàn loạn to lớn tổ vu pho tượng bên trên trải rộng vết rách một tiếng hét thảm từ tổ vu trong pho tượng truyền ra tổ vu pho tượng một người có hai bộ mặt một nam một nữ nhưng giờ phút này hai bộ mặt bên trên đồng thời lộ ra vẻ thống k ổ pho tượng bên trên trải rộng trong cái khe có máu tươi không khô hạn tại đại vu sư cùng vu điện đám người nhìn soi mói tổ vu pho tượng bộ phận nổ tung đúng lúc này mấy tiếng tiếng kêu thảm thiết vang lên chỉ thấy bố trí trận pháp mấy tên lão giả đồng thời trong miệng máu tươi của vốn bầu trời cái kia đường hầm hư không bên trong ầm ầm chấn động tiếng kêu thảm thiết từ đường hầm hư không bên trong truyền ra mau lui lại đường hầm hư không bên trong một giọng nói lo âu vang lên nhưng vu điện đám người căn bản không do chuyện gì xảy ra đúng lúc này chỉ thấy toàn thân máu tươi chạy đầm địa tổ vu một nửa thân thể xuất hiện trong mắt của hắn đều là vô tận vẻ sợ hãi đại vu sư bọn người thấy cảnh này không khỏi giật nảy cả mình trong mắt đều là không thể tin vẻ mặt trong lòng bọn họ tổ vu chính là vô địch tồn tại đúng lúc này đường hầm hư không bên trong ánh sáng màu hoàng kim bộc phát tại tổ vu phân thân hoàng sợ trong tiếng tê ư một đạo đạo kim sắp kiếm quan g rơi xuống t ừ trên không những này kiếm quan g bọn thẳng hướng phía dưới bảy trận vu điện lao giả tại những lao giả kêu hoàng sợ trong tiếng tê ư trực tiếp đem bọn hắn chém làm hai nửa thân thể của bọn hắn bị chém làm hai nửa sau trực tiếp hóa thành cho tản liền thần hồn đều không thể chạy ra lần này vu điện vì bố trật pháp vận dụng hai mươi bốn người đây chính là vu điện toàn bộ nội tỉnh nhưng giờ phút này mười bảy người trực tiếp bị giết thần hồn đều không thể chạy ra một kia cho dù là đại vu sư cũng bị chém xuống một cánh tay tại hắn chỗ cực tay có thánh nhân khí tức hiện hiện cái cánh tay này sẽ không ở sinh trường quay một tiếng vang thật lớn khổng lồ vu điện quảng trường tính cả ngọn núi kia trực tiếp đổ sụt tổ vu pho tượng trực tiếp vỡ thành mấy khúc nông đậm màu vàng khí tức từ lòng đất xuống ra trôi hướng không trùng sau đó tiêu tán những khí tức này đều là vu điện góp nhặt mấy ngàn năm khí vận chi lực nhưng bây giờ cứ như vậy không có t r ư ờ n g tám trăm sáu mươi thánh vương kiếm tới tay t r ư ờ n g tám trăm sáu mươi thánh vương kiếm tới tay vu điện bên này tiếng têu rên liên hồi giống như tật thế đại vu sư trực tiếp mắt t r ò n váng không biết rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra đúng lúc này lòng đất tầm ầm chấn động một thân ảnh từ lòng đất một bước phóng ra đạo thân ảnh này chính là tổ vu bản tôn hắn mới vừa xuất hiện tổ vu phân thân liền trực tiếp tiêu tán hóa thành một vệ ánh sáng xông vào tổ vu bản tôn trong thân thể tổ vu bản tôn p h u n máu phẹ phẹ trên người hắn bỗng nhiên thêm ra từng đạo vết thương sâu tới xương lý tâm an người xấu ta vu điện ngàn năm đại kế bạn tọa muốn đem người bên cạnh ngươi tàn sát sạch sẽ tổ vu phát ra tê tâm liệt phế tiếng giống giận dữ khuôn mặt của hắn đ ỗ n g nhiên biến thành nữ tử nữ tử trên mặt lộ ra vẻ hoạt động vừa mới những cái kia kim sắc kế i m băng cũng không phải là lý tâm ăn chạm mà là tổ vu phân thân p h á t đi thời điểm bị thánh vương kết giới phát giác toàn bộ đều là theo đuổi rết phân thân của hắn nhưng hắn trốn khỏi một kiếp nhưng vu điện những lao nhân kia cơ hồ bị rết sạch xanh xanh nhiều tổ vu trái tim đều đang chảy máu giờ phút này vu điện chi phối khu vực từng tòa vu điện pho tượng nổ tùng hóa thành một phấn pho tượng phía dưới đều có từng tia từng sợi màu vàng khí tức bay ra. tiêu tán ở không trung vu điện tu sĩ p h à m là tu vi đạt tới thiên môn cảnh trở lên người đồng thời kêu t h ả m một tiếng trong miệng có máu tươi phân ra tu vi cũng bắt đầu hạ xuống tổ vu thụ thương vu điện người đồng khí liên tri hắn đem tự thân thương thế một bộ phận phân lưu ra ngoài đây chính là vu điện chô đáng sợ nhưng vào lúc này tổ vu gương mặt lại hóa thành nam tử tiếng kêu rên liên hồi trên người hắn linh xà ba đầu hoàn toàn tử vong phải biết linh xà ba đầu thế nhưng là tổ vu đi kèm thú hắn xuất sinh bắt đầu linh xà ba đầu liền cùng lúc xuất hiện giữa hai bên có vinh cùng linh có nhục cùng đ ủ tổ vu trong miệng tiếng kêu thảm tiết bên thai không dứt trên người hắn có một cỗ đặc thù khí tức trôi hướng không trùng trực tiếp bị tách ra đồng dạng đúng lúc này bên trên bầu trời tiếng sấm văng r ề n màu đỏ dọn mưa rơi xuống từ trên không b á n thánh vẫn hồng vũ hàng linh xà ba đầu đồng dạng là b á n thánh tử vong của nó đồng dạng dẫn động thiết tượng những ngày nước mưa rơi vào tổ vu trên thần tổ vu không chỉ có không có đạt được chỗ tốt gì ngược lại không ngừng thổ huyết khí tức của hắn phi tốt hệ vải xuống tới sau đó trực tiếp hóa thành một p h o tượng đứng ở trong phế tích tổ vu thương thế quá nghiêm trọng trực tiếp lâm vào ngủ say tương lai lúc nào có thể tỉnh lại có trời mới biết đại vu sư trên mặt lộ ra thảm đạm đủ cười trong miệng liên tiếp phun ra mấy cái máu tươi hắn g á n h tổ vu pho tượng băng lanh thanh âm vang lên vu điện người rút lui theo hắn lời nói chuyên gia vu điện tổng bộ bên này có truyền thống trận sáng lên lần lượt từng thân ảnh biến mất không còn t â m tích đây là vu điện chuẩn bị hậu thủ cũng là bọn hắn sau cùng và cường đến mức vu điện chi phối khu vực những người còn lại đại vu sư không có thời gian để ý tới chỉ có thể từ bọn hắn tự sinh tự diệt trong bí cảnh huyết vũ mưa như chút nước chấn kinh tất cả mọi người vừa mới thánh vương điện đối chiến kinh động đến rất nhiều người long huyền k i ế m nguyên tử đa o quân h ỏ a vân tám nhân bốn người đồng thời hiện thân trong mắt bọn họ chỉ thấy một thanh mười vạn trượng cự kiếm từ không trung chém xuống trực tiếp đem linh xà ba đầu chém làm hai nửa cảnh tượng giờ phút này trong mắt bọn họ đều là nồng đậm rung động kỳ thật bọn hắn đều tin tưởng nhóm người mình hẳn không phải là lý tâm an đối thủ nhưng không có nghĩ đến tranh l ệ sẽ lớn như vậy một kiếm tiền nếu như là nhằm vào bọn họ bọn hắn cũng không tiếp nổi linh xà ba đầu bọn hắn há có thể không biết do đây chính là vu điện tổ vu đi kèm thú cũng là vu điện thanh thú bây giờ cứ như vậy hao tổn ở chỗ này có thể nói như vậy một kiếm này không chỉ có chặt đ ứ t vu điện thanh thú đồng thời còn chặt đ ứ t vu điện khí v ợ n bốn người liếc nhìn nhau nhìn lên bầu trời lôi vân cùng tầm táp mà xuống mưa máu bọn hắn biết thánh cùng được chính thức nên đón một thời đại mới thời đại này thuộc về lý tâm an bốn người thân thể làm nhạc tiếp tục tìm kiếm cơ duyên của mình giờ phút này bí cảnh rất nhiều người đều khiếp sợ nhìn lên bầu trời bọn hắn nhìn về phía thánh vương điện phương hướng ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ tính sợ có người trực tiếp quanh chân ngồi tại trong huyết vũ tùy ý huyết vũ cọ rửa chính mình trong huyết vũ có linh lực tràn vào thân thể đồng thời còn có từng tia từng tia quy tắc chi lực bọn hắn đi vào bí cảnh không phải là vì đột phá tu vi tăng cường chiến lược sao có người phía trước đã bỏ qua một lần lần này đương nhiên sẽ không tại bỏ l ỡ bầu trời xa xăm một đạo hư hảo bóng người từ ma hải bên trong xuất hiện hắn cùng h ư không h ò a làm một thể hắn chính là thánh vương cổ thừa thiên với mới một tiếng kia cổ thừa thiên cũng để ở trong mắt hắn nhìn tận mắt linh xà ba đầu bị chém làm hai nửa không khỏi thở dài đối với vũ điện tình cảm của hắn có chút phức tạp bởi vì tổ vu nam nữ đồng thể người hai mặt nhưng này cái nữ tổ vu thích nàng nhưng hắn tự nhiên không có khả năng cùng tổ vu kết hợp nhưng cái này cũng đã trở thành trong lòng của hắn một loại gánh vác nhưng chính là bởi vì đoạn này nghiệt duyên tồn tại hắn đối tổ vu một mạch nhiều hơn rất nhiều tha thứ đồng thời đưa cho đông đảo trợ giúp lúc trước dưới tay hắn lục đại thế lực tổ vu mạch này thực lực mạnh nhất k u y thật hắn một mực có cái hoài nghi cổ ma cùng thế lực này xuất hiện cùng tổ vu có quan hệ nhưng hắn một mực không có tìm được chứng cứ đối với vu điện làm rất nhiều chuyện hắn đều thấy rõ nghĩ tới những thứ này sự tỉnh cổ thừa thiên cũng không khỏi thở dài bây giờ tốt một cái mới thánh vương sắp cuộc h ờ i chính mình không cách nào quyết định chuyện đối phương không có chút nào gánh vác cái này có lẽ chính là kết cục tốt nhất hủy diệt bên trong nên đón tân sinh cổ thừa thiên nghĩ tới những thứ này sau thân thể không còn lưu lại tiêu tán trên không trung lý tâm an không để ý đến bốn phía ánh mắt hắn tự nhiên tin tưởng chuyện này ảnh hưởng sẽ có bao nhiêu lớn hắn nhìn phía dưới khổng lồ linh xà ba đầu thi thể trong mắt sáng tỏ dị thường chính mình còn lo lắng nhục thân luân hồi thời điểm khí huyết chi lực không đủ vũ điện bên này liền đem bọn hắn thánh thú đưa tới mình quả thật nên đi vô điện cảm kích một chút bọn hắn hắn đem linh xả ba đầu thi thể thu hồi sau đó lúc này mới nhìn về phía xa xa thanh kiếm giờ phút này thanh kiếm lẳng lặng đứng ở hắn vừa mới bố trí trong kết giới không có bất kỳ cái gì ý động lý tâm an trong tay thánh vương lệnh xuất hiện một cố đặc thù khí tức từ thánh vương lệnh bên trong truyền ra theo cố khí tức này xuất hiện thánh vương kiếm mong long chấn động tự động từ đằng xa bay tới dừng ở lý tâm an trước mặt lý tâm an thần hồn quân ra bao vây lấy thanh kiếm thần hồn của hắn chậm rãi tiến vào thanh kiếm bên trong hắn muốn cho là trong này tất nhiên còn có thánh vương cổ thừa thiên thần hồn ấ n ký nhưng hắn phát hiện chính mình sai cũng không có thánh kiếm bên trong chỉ có một cái ấ n ký ấ n ký này chính là thánh vương lệ n h lý tâm an đối cổ thừa thiên nhiều hơn một tia cảm kích hắn hẳn là sớm liền nghĩ đến những này không muốn để cho chính mình có sự cho nên sớm đem chính mình ấ n ký xóa đi hắn đem thánh vương lệ n h ấ n ký thanh trừ lưu lại thần hồn của mình ấ n ký theo ấ n ký này hình thành hắn cùng thánh vương kiếm có một loại h u y ế t đ h ụ c tương liên cảm giác chương tám trăm sáu mươi mốt thu no h la sát chương tám trăm sáu mươi mốt thu no h la sát lý tâm an thần hồn tiếp tục tràn vào thánh vương kiếm bên trong hắn chấn kinh dị thường bởi vì thánh vương kiếm bên trong tự thành không gian bên trong giống như vũ trụ mênh mông đồng dạng có n h ậ t nguyện tinh thần có sơn xuyên đại địa có giang hà biển hồ không đúng lý tâm an nhìn trước mắt sơn xuyên đại địa hắn cảm giác có chút quen thuộc vẹn vẹn trong nháy mắt hắn trực tiếp mở to hai mắt hắn hiểu được t h á n h kiếm bên trong tất cả không phải là toàn bộ thánh hòa đại lục cảnh tượng sao đúng lúc này, những này cảnh tượng phun t à o hóa thành từng đoàn từng đoàn sương mù những sương mù này hội tụ sau hình thành một cái tre k u ấ t bầu trời cự long còn không đợi lý tâm an rung động kết thúc cự long bên trong ầm ẩm, ẩm chấn động trong tinh thần t sơn xuyên đại địa đang diễn biến hóa thành nguyên một đám đặc biệt khu vực lý tâm an nhìn xem đây hết thạy hắn hiểu được nguyên lai những vật này chính là thánh cùng bực tinh bực bản nguyên giờ phút này cho dù là lấy hắn bình tĩnh trái tim cũng không khỏi thành thịt bật đoạn đây chính là chính mình thành thánh đổ vật ta hắn nhìn xem những tinh b ự c này bản nguyên ánh mắt dần dần biến kiên định giờ phút này hắn đ ỗ n g nhiên cảm thấy mình đầu vai nhiều một vật cái k i a chính là trách nhiệm thủ hộ thánh hòa đại lục trách nhiệm muốn mang v ư n g miệng tất nhiên nhận nó trọng lượng đạo lý này tại tu tiên giới đồng giãn áp dụng thân hôn của hắn thối lui ra khỏi thánh vương kiếm tay của hắn mở ra thánh vương kiếm hướng trong tay hắn rơi xuống phi tóc thu nhỏ cuối cùng hóa thành một thanh mini tiểu kiếm rơi vào hắn lòng bàn tay thánh vương kiếm phi tóc làm nhạc dung nhập hắn trong lòng bàn tay phải lòng bàn tay của hắn nhiều hơn một cái ân ký đến giờ khác Hắn phi thân khoanh lên, chuyện â n ngồi tại Thánh Vương Điện trên không, không có lần nữa tham dự Thánh Vương bí cảnh bên trong những vật khác tranh đoạn. tại tham vật khác Hắn h có dự bí ẩ n bị hào hào s u nghĩ một chút, chính mình tiếp xuống chút, một tiếp i v c c ầ phải làm Chuyện làm thứ nhất tự nhiên là đi một chuyến v ư u điện như là đã nao đến trình độ này v ư u điện càng thêm không có tồn tại tất yếu hơn nữa hắn muốn đi một chuyến cổ ra thôn đem thánh vương cổ thừa thiên hậu đối huyết mạch bảo vệ thánh vương đối với mình có đại ân mình không thể nhìn hắn hương hỏa luật u y ệ t cho nên v ư u điện chi hành là bắt buộc phải là một sự kiện chuyện thứ hai chính là kiếm các bên này liên quan tới lý thiền nghiên chuyện nói thật hắn có chút đau đầu nhưng thuộc về hắn trách nhiệm cũng không cách nào từ chối bất quá chuyện này muốn xử lý như thế nào hắn còn không có nghĩ kỹ chuyện thứ ba hắn mong muốn đi bách thú minh vạn hỏa điện đi một chút đi xem một chút ngân giáp bọ cạp chính mình lần này cứu được tứ t ự thú ngân giáp bọ cạp hẳn là không cách nào trở thành bách thú minh tân vương đây cũng là chuyện không có cách nào khác nhưng lấy ngân giáp bọ cạp tộc tại bách thú minh địa vị hẳn là dưới một người trên một người hắn đến thánh cùng n ự c thành thánh là một cái phương diện nhưng cũng chỉ có thể là đem những thế lực này bằng kết lại vạn hỏa điện đi một chút cũng là có cần phải đương nhiên một chuyện trọng yếu nhất chính là nhục thân luân hồi sớm ngày thành t i ể u thánh vương c h i tôn hắn đem những n à y lý lẽ tinh tưởng về sau không khỏi nhẹ nhàng thở ra thánh vương điện trong bí cảnh thỉnh thoảng có đại chiến bộc phát kiếm các người đối chiến thánh đao minh người kiếm các người đối chiến vạn hỏa điện người vạn hỏa điện người đối chiến thánh đao minh người bách thú minh người đối chiến kiếm các người chờ một chút dù sao bí cảnh tranh đoạt ngoại trừ riêng phần mình bằng vào cơ duyên bên ngoài liền đều bằng bạn sự đối với loại đánh nhau này long huyền đao Tiếng tử, hỏa vân tán nguyên vân hỏa nhân ý nghĩ ý đúng ề u là g i lúc n g này hai thân ảnh từ trong một cái đại điện bay ra chính là hát la sắt cùng vũ điện tên láo giả kia hai người vừa mới hiện thân liền sát mặt đại biến bởi vì tại đỉnh đầu bọn họ đứng đấy một thân ảnh người này chính là lý tâm an cho các ngươi một lựa chọn hoặc là lựa chọn ở dưới tay ta làm nâu ngàn năm hoặc là tử vong lý tâm an lời nói lạnh như băng băng lên nhường hắc la sát cùng vu điện tên lão giả kia đồng thời sát mặt đại biến trước đây không lâu linh xà ba đầu chuyện bọn hắn tự nhiên cũng biết trong lòng sớm đã lo sợ bất an nhưng cùng lúc cũng ôm một tia may mắn tâm lý ta vu điện không có vì nâu người vu điện tên lão giả kia ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn nhìn về phía lý tâm an trong ánh mắt hắn đều là vẻ á n động Lý tâm a n ánh mắt hở h ữ g đưa tay đối với lao giả chỗ một chỉ vô số quy tắc chi lực trong nháy mắt xuất hiện tại lao giả bên người những quy tắc này chi lực hóa thành từng cây xiềng xích đem lao giả gắt gao trói lại những n à y xiềng xích trải rộng toàn thân ngay cả đầu lâu bên trên đều có sau đó không ngừng rút lại tại lao giả giữa tiếng kêu gào thê thảm những n à y xiềng xích giống như sắc bén tiểu đao không ngừng xâm nhập thân thể của lão giả bên trong lao giả tiếng kêu rên liên hồi trong cơ thể hắn khí tức quần muốn tránh thoát những n à y xích sát nhưng lại không có chút nào tác dụng máu tươi từ trên người lão giả mỗi một cái góc chạy xuống lão giả điên cuồng teo rên liều mạng giấy ruộng nhưng xích sắt nắm chặt tốc độ không có biến hóa chút nào máu tươi vẩy ra lão giả bị xích sắt cắt chém thành vô số khối thần hồn của hắn vừa s n g ra liền bị vô số xích sắt bao trùm lý tâm an tổ vu sẽ không bỏ qua người người tương lai lại so với lao phu chết thảm gấp trăm ngàn lần lão giả phát ra hoán độc thanh âm nhưng lý tâm an trên mặt biểu lộ lại không có bất kỳ biến hóa nào khoe miệng ngược lại đều là cười lạnh ai không bông tha ai cũng không phải tổ vu định đoạt hắn đồng dạng sẽ không bỏ qua tổ vu nương theo lấy cuối cùng một tiếng hét thảm tiếng vang lên lão giả hoàn toàn hồn phi phát tán một màn này nhìn như thời gian rất dài kỳ thật bất quá là mấy hơi thời gian mà thôi giờ phút này hát la sát trong mắt đều là vẻ sợ hãi trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng rơi xuống hắn biết nếu như hắn không đầu hàng vừa mới cái kia kết cục của ông lão chính là hắn cuối cùng kết cục ta bằng lòng làm nâu ngàn năm hát la sát mở miệng câu nói này giống như là tiêu hao hắn tất cả khí lực đầu dạng nguyên bản thẳng tắp sống lưng trực tiếp biến còng lưng lý tâm an ánh mắt tiến tĩnh thần hồn của hắn tuân ra trực tiếp xâm nhập hát la sát trong thần hồn lưu lại thần hồn của mình đ ă n ký từ giờ phút này bắt đầu h á c la sát sinh tử ngay tại hắn một ý niệm hơn nữa chính mình tự mình bố trí thần hồn đ ơ n ký cho dù là tổ vu cũng không cách nào thanh trừ vu điện muốn diệt nhưng tương tự muốn lưu lại một người tới quản lý vu điện chi phối khổng lồ cơ vực lý tâm an chọn chúng chính là h á c la sát người này là vu điện đại trưởng lão nắm giữ đông đảo người khác không biết rõ vu điện bí mật người này hắn giữ lại hữu dụng chương tám trăm sáu mươi hai tặng đăng kinh truy kích vu tộc. tộc vừa mới một màn kia bị rất nhiều người nhìn thấy bọn hắn nhìn về phía lý tâm an trong mắt càng thêm kính sợ ban thánh cường giả thật là đáng sợ đặc biệt là vị này lý b a n thánh càng là cường đại quá mức trong đám người một thân ảnh run nhẹ nhẹ người này chính là mạnh lão ngũ hắn bây giờ cũng coi là diệt môn phi ương bên trong địa vị cao nhất một người ngay tại mạnh lão ngũ chuẩn bị lặng lẽ rời đi thời điểm một cái băng lanh thanh nhâm ghé vào lỗ thai hắn văng lên làm nô trăm năm tha các ngươi diệt môn phi ương tất cả mọi người một mạng trăm năm sau trả lại cho các ngươi tự do ngươi có bằng lòng hay không mạnh lão ngũ đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn phía xa đạo thân ảnh kia không chút do dự liền vội vàng gật đầu trên mặt lộ ra vui mừng đối với mạnh lão ngũ lý tâm an ấn tượng cũng không t ệ lắm nếu không phải hắn dẫn người ngăn trở hùng xuân hải bọn hắn bọn hắn sớm đã tìm được nhiếp nguyên tịch hắn đem nhóm người này thu nhập dưới trướng kiếm nguyên tử long huyền hỏa vân tán nhân đa o quân xem ở trên mặt của mình cũng sẽ không lại truy cứu diệt môn phi ưng sự tình nay bằng với hắn cho những người này từ tối thành sáng cơ hội về sau không cần trốn trốn tránh tránh có thể nói như vậy đây là lý tâm an cho mạnh lão ngũ hồi báo mạnh lão ngũ là người thông minh hẳn là minh bạch chuyện này đối với bọn hắn mà nói là một cái cỡ nào cơ hội tốt lý tâm an tại mạnh lão ngũ thần hồn bên trong lưu lại ấn p h sau nhường hắn cùng h ắ t la sát chính mình đi tìm cơ duyên hắn thì là ngồi xếp bằng hư không thời gian nhoáng một cái chính là bảy ngày rất nhiều người nao h nao h từ trong đại điện hiện thân trên mặt của bọn hắn đều lộ ra vui mừng lần này rất nhiều người thu hoạch rất lớn được đến một vị bán thánh truyền thừa nhất nguyên tịch cũng đi ra khoe miệng của nàng đồng dạng lộ ra nụ cười lần này nàng thu hoạch đồng dạng không nhỏ thánh vương trong bí cảnh bất chi bất giác một cỗ lực đẩy tràn ngập mỗi một cái góc theo thời gian trôi qua cỗ này lực đẩy đang không ngừng tăng cường chính hôm đó giữa trưa thánh vương bí cảnh lực đẩy rốt cục đạt đến một cái đỉnh điểm nguyên một đám đường hầm hư không chống rông xuất hiện đem trong bí cảnh người n u ố t hết trực tiếp đưa ra bí cảnh vẹn vẹn nửa nén hương thời gian tất cả mọi người được mời ra bí cảnh xuất hiện tại tiến vào bí cảnh trước đó địa phương đám người sau khi xuất hiện rất nhiều người cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng sau đó không chút do dự hướng phía nơi xa bay đi đang các bên này thanh vô phong vác thuận gió vân trung tử chờ đều là khoe miệng mỉm cười lần này bọn hắn đều thu hoạch tương đối khá bất quá cũng tương tự có t i ế n đ lối cái kia chính là không thể tìm tới năng kinh bất quá mặc dù như thế nhưng mọi người cũng rất thỏa mãn trở về thật tốt nghiên cứu bọn hắn đang đạo một đường hẳn là có thể có chỗ tình tiến đúng lúc này lý tâm an hướng phía bọn hắn đi tới để bọn hắn đồng thời thần sắc nghiêm nghị đ ộ i vàng ôm vừa nói bái kiến lý thánh nhân lý tâm an mỉm cười mở miệng nói chư vị không cần thiết khách khí như vậy chúng ta cũng coi là bạn cũ nghe được lý tâm an lời nói mộ dung á o tím mây người trên đường bọn người khỏe miệng đồng thời lộ ra nụ cười lý tâm an cùng đám người nói chuyện phiếm hai câu tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong đem thanh vô phong gọi vào một bên thanh vô phong cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng hắn cảm kích nhìn lý tâm an một cái thanh đạo hữu trong lúc vô tình thịnh lại đan đạo t ử tiền bối tàn hồn hắn truyền thụ ta đan kinh một bộ ta bây giờ đem hắn giao cho ngươi đến mức ngươi xử trí như thế nào liền theo ngươi quyết định của mình lý tâm an mở miệng cười xuất ra một cái chứa vật giới chỉ đưa đến thanh vô phong trong tay thanh vô phong nghe được lý tâm an lời nói trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng ánh mắt lộ ra vẻ kích động không có người so với hắn rõ ràng hơn đan kinh đối với đan các tầm quan trọng có n ó tương lai đan cắt có hy vọng sinh ra cựu phẩm luyện đan sư xa xa bất thuận g i vân trung tử mộ dung n o tím chợ đều hâm mộ nhìn xem thanh vô phong bán thánh tự mình đưa đồ cho h tất nhiên không phải tầm thưởng bất quá đây là người ta thanh vô phong nên đến lựa đan tông có cái tầng quan hệ này tương lai mấy trăm năm hẳn là đều có thể gối cao không lo thanh vô phong thần sắc nghiêm nghị từ lý tâm an trong tay tiếp nhận chữ vật giới chỉ sau đó đối với lý tâm an thật sâu cúi đầu h á n biết rõ đối phương hoàn toàn không cần thiết đem chuyện này nói ra không có ai biết nhưng đối phương trực tiếp đem ra đây đối với toàn bộ đan các mà nói tuyệt đối là một khoản to lớn ân tình lý thanh nhân ta quyết định sau khi trở về trước tiên đem nó phục chế một phần đem nguyên quyền thu hồi phó bạn thì là từ toàn bộ đan các lục đại tông môn cùng hưởng đang các muốn h ư ơ n g thịnh vẻ vẹn, vẹn ta lửa đàn tông không thể được cần toàn bộ đàn các cộng đồng cố gắng đan đạo t ử tiền bối trên trời có linh thiêng cũng tất nhiên hy vọng thấy cảnh này thanh vô phong chậm rãi mở miệng hắn biểu lộ thái độ của mình lý tâm an nhìn về phía thanh vô phong trong mắt đều là vẻ h ấn t ư ở n g đối phương có thể làm ra quyết định này có chút nhường hắn ngoài ý mớn cái này khiến hắn đối thanh vô phong cao nhìn thoáng qua thanh đạo hữu chính ngươi quyết định liền tốt đang đạo một đường đồng dạng vô cùng minh mông hy vọng các ngươi có thể đi càng xa lý tâm an cởi đối thanh vô phong mở miệng sau đó quay người rời đi thanh vô phong lần nữa đối lý tâm an thật sâu túi đầu cái này túi đầu hắn không chỉ có đại biểu chính mình cũng đại biểu toàn bộ đắng cắt lý đạo hữu chúng ta lên đường thôi lý tâm an vừa về tới nhiếp nguyên tịch bên người kiếm nguyên tử lời nói liền văng lên hắn tự nhiên minh bạch kiếm nguyên tử lời nói là có ý gì chính là đi một chuyến vũ điện hắn đối với kiếm nguyên tử chậm rãi gật đầu sau đó cùng nhiếp nguyên tịch bàn giao vài câu đem h ắ c la sát gọi vào bên người sau thân ảnh trực tiếp xé mở hư không trong nháy mắt biến mất không còn tam tích mọi người ở đây đều biết vũ điện xong nam bị bán thánh đồng thời giáng lâm vũ điện lấy cái gì ngăn cản nhất nguyên tịch chờ cũng không còn lưu lại trở về thiên nguyên kiểm tông nàng cần bế quan một đoạn thời gian đem tại thánh vương trong bí cảnh đồ vật thật tốt chỉ ngay ngắn vũ điện chỗ trên không t h ư ơ không đỡ ra sáu thân ảnh xuất hiện chính là lý tâm an bọn người nhìn phía dưới trở thành phế tích vũ điện đám người nhĩ mày lý tâm an nhìn về phía h á c la sát h á c la sát đ ộ i vàng ôm về nói chủ nhân bọn hắn hẳn là đi tổ vu chỗ cũ ta cái này mang các người đi có h á c la sát dẫn đường chuyện liền biến đơn giản tầm nửa ngày sau bọn hắn đi tới một cái ngăn cách tiểu s â h ô n nếu như là từ trên không quan sát t huyện sẽ không phát hiện ngọn núi nhỏ này thôn có vấn đề gì n a m vị bán thánh hiện thân khí tức kinh khủng giống như hồng lưu giống như bao phủ phiến thiên đ ị a n à y nhỏ trong sân thôn mấy chục đạo thân ảnh hiện thân đại v u sư xuất hiện trong đám người hắn nhìn thấy h ắ c la sát thời điểm trong nháy mắt minh bạch tất cả h ắ c la sát thổ v u sẽ không bỏ qua ngươi đại v u sư một mặt toán độc nhìn xem h ắ c la sát trong mắt có kinh khủng sắc cơ h ắ c la sát mặt không biểu tình từ hắn nói ra bằng lòng làm n â câu nói kia bắt đầu hắn đã không có đường rút lui chỉ có đại vũ sư bọn người toàn bộ tử vong hắn khả năng chân chính gối cao không lo hắc la sát sống nhiều năm như vậy hắn hiểu được hắn hiện tại chỗ dựa chỉ có thể là lý tâm an chỉ có được đến vị này tân chủ nhân tán thành hắn khả năng chân chính còn sống thậm chí có cơ hội phóng ra một bước kia trở thành mới đại vũ sư chương 863, t u y ê n bố bế quan 20 năm chương 863, t u y ê n bố bế quan 20 năm lý tâm an ánh mắt băng lãnh nhìn phía dưới vu điện người mặc dù vẹn vẹn chỉ có mấy chục người nhưng đều là vu điện hạch tâm nhân viên những người này toàn bộ đều là động thiên cảnh cương giả trong đó đã bao hà mấy tên trưởng lão cùng vu điện một chút lão khóe vật lý tâm an nhìn thoáng qua t i ế n nguyên tử bọn người khé gật đầu kiếm nguyên tử trực tiếp khẽ quát một tiếng kinh khủng kiếm ý tử trên người hắn bộc phát đa quân hỏa vân tán nhân long huyền trong mắt đều là đằng đằng sát khí bốn người đồng thời một bước phóng ra thẳng hướng phía dưới lý tâm an cũng không ra tay hắn t h ầ n hồn quét về phía phía dưới tìm kiếm tổ vu thân ảnh đúng lúc này một cái quan man g sáng lên một pho tượng bị một cái hư không thông động nứt hết lý tâm an b ả n tổ vu trở về ngày chính là các ngươi thánh hòa đại lục máu chạy thành sông thời điểm một cái đoán độc t h a nhâm từ đường hầm hư không bên trong truyền ra lý tâm an ánh mắt lạnh lùng hắn chỉ một ngón tay vô tận kiếm quang giống như hồng lưu giống như xông vào cái kia s ắ p quan bế đường hầm hư không đường hầm hư không bên trong t r u y ề n đến tiếng kêu thảm thiết nhưng sau đó đường hầm hư không trực tiếp quan bế lý tâm a n một bước phóng ra đưa tay xé ra h ư không vỡ ra thân ảnh của hắn biến mất ở trong hư không sau một lát h ư không lần nữa vỡ ra hắn từ bên trong một bước phóng ra tổ vu vẫn là trốn bất quá hắn thấy được một cái tổ vu cánh tay bị hắn mang theo trở về cái này trên cánh tay có một cỗ tà ác khí tức bị hắn trực tiếp phóng ấn tại một cái bình xứ bên trong hắn cảm thấy cái cánh tay này tương lai có lẽ có l ạ n dụng giờ phút này tiểu sân thôn trên mặt đất khắp nơi đều là thi thể ngoại trừ đại vu sư bên ngoài còn lại vu điện người toàn bộ tử vong có thể đi theo đại vu sư lại tới đây đều là vu điện tử trùng cho nên từ vừa mới bắt đầu lý tâm an liền không có nghĩ qua muốn mời chào bọn hắn giờ phút này bầu trời muốn bị bán thánh vây quanh đại vu sư tiến công đại vu sư làm sao lại là đối thủ bị đánh liên tục bại lui đúng lúc này một đạo lệnh thấu xương kiếm quang tử trên trời giàn xuống tại đại vu sư hoảng sợ trong tiếng tê ơ trực tiếp chém xuống cánh tay phải của hắn người xuất thủ chính là kiếm nguyên tử đạo này kiếm quang về sau một đạo lệnh tấu s ư ơ n g đ a o quang theo sát phía sau trực tiếp chém xuống đại vu sư một đầu đuổi long hiên cũng không có nhàn rỗi t ứ tượng thú bản thể xuất hiện một cái móng nuốt trực tiếp xuyên thủng đại vu sư l ồ n g ngực tại đại vu sư tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong kinh khủng hỏa diễm trực tiếp đem hắn bao phủ vốn bị b á n thánh liên thủ đại vu sư chỗ nào ứng phó tới chỉ một lát sau liền hoàn toàn tử vong bầu trời mây đen c u ồ n c u ộ n quen thuộc huyết vũ xuất hiện lần nữa tại thánh cùng n ự c thánh cùng n ự c rất nhiều tu sĩ đều chết lặng cứ như vậy ngắn ngủi một tháng kế tiếp thời gian thánh cùng n ự c vẫn lạc ba tôn bàn thánh rất nhiều biết nội tình người nhìn lên bầu trời. bọn hắn biết vu điện từ hôm nay trở đi hoàn toàn trở thành lịch sử đương nhiên vu điện còn tại nhưng hắn đã không phải là lúc đầu vu điện mà là có một cái chủ nhân mới người này chính là lý tâm an chỉ có điều hiện tại vu điện cùng nguyên lai、like、hoàn toàn khác biệt không có tổ vu đại vu sư chờ những ngày không ổn định nhân tố tăng thêm diệt môn phi ưng cũng không có thánh cùng b ự c muốn nên đón một đoạn thời kỳ hòa bình đại vu sư chân tàng cực kỳ phong phú cho dù là lý tâm an cũng là nghẹn họng nhìn chân chối gọi cần phải nói vẹn ẹ linh thạch cái này một h ố i liền cần dùng ước làm đơn vị hơn nữa còn là dùng thượng phẩm linh thạch để cân nhắc những vật này phân làm năm phần mỗi cái bán thánh một phần kiếm nguyên tử long huyền bọn người đều cười lên hoa sau đó nhao nhao cùng lý tâm an cáo tử bọn hắn tin tưởng lý tâm an sau đó phải một lần nữa chỉnh đốn vũ điện bọn hắn cũng không có nghĩ tới muốn chiếm lấy vũ điện chi phối thành trì dù sao bọn hắn hiện tại muốn làm chuyện thứ nhất chính là bế quan lần này bí cảnh chi hành bọn hắn đồng dạng thu hoạch to lớn có khả năng có cơ hội tiếp tục tiến lên một chút ngưng tụ thánh hỏa trở thành đỉnh phong bàn thánh đồng thời thánh cùng một tất nhiên rất nhanh sẽ có mới bán thánh xuất hiện những cái kia tiến vào thánh vương bí cảnh động thiên cảnh cường giả tối đ tất nhiên có người sẽ đột phá chính như kiếm nguyên tử bọn người dự liệu như thế lý tâm an một lần nữa chỉnh đốn vũ điện hắn bổ nhiệm h á c la sát là đại vũ sư h á c la sát trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng kích động toàn thân đều run rẩy đây là hắn trung cực mập t ư ợ n g hắn cho lý tâm an đề nghị vũ điện thành trì mọi người đều thích đ ứ n g tham v i ế n g pho tượng hy vọng mỗi cái thành trì đều có thể dựng nên lý tâm an pho tượng lý tâm an suy tư một lát sau đồng ý hát la sát yêu cầu nhưng hắn đồng thời cũng muốn cầu ngoại trừ hắn pho tượng bên ngoài hát la sát có thể lựa chọn ba cái thành trì thiết lập chính mình pho tượng đến mức các trường lao khác hết thệ không lập pho tượng hắn cũng coi là cho hát la sát một quả táo n g ọ n hát la sát vội vàng bằng lòng rất nhanh từng tôn pho tượng lại xuất hiện tại vu điện tất cả thành trì mạnh lão ngũ cũng gia nhập vu điện lắc mình biến hóa trở thành vu điện đại trưởng lão đây là lý tâm an dùng để chế hành hát la sát thủ đoạn dù sao hắn có thể không có thời gian một mực chú ý vu điện sau đó vu điện bên này chiêu thu một nhóm tán tu gia nhập vu điện lần nữa vận chuyển lên lý tâm an thấy vu điện ổn định không khỏi nhẹ nhàng thở ra đi theo sau một chuyến tiên kiếm cắt kiếm nguyên tử cũng không bế quan đang chờ hắn hắn biết lý tâm an nhất định sẽ tới một chuyến lý tâm an mang theo lý thiền nhiên đi một chuyến cổ ra thôn đem cổ ra thôn người toàn bộ mang về thiên nguyên kiếm tông đồng thời đem lý thiền nhiên giới thiệu cho nhất nguyên tịch cổ ra thôn người rốt cục không cần tiếp qua lo lắng để phòng thời gian nhìn thấy hai người ở trung hòa hợp hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra sau đó bế quan bảy nửa nguyệt hắn, hắn, hắn o Đại Đại gặp được ngân giáp bọ cạp cũng nhìn được lúc trước cái kia đem ngân giáp bọ cạp thả ở bên cạnh hắn hán tử đối phương nhìn xem lý tâm an một mặt cảm khái lý tâm an vốn cho là tu vi của hắn là bàn thánh hiện tại mới tính thấy rõ khoảng cách bán thánh còn kém một chút xíu nhưng chẳng mấy chốc sẽ đột phá hắn từ bách tú minh rời đi đi một chuyến bạn hỏa điện gặp hỏa vân tán nhân về sau lại đi một chuyến thánh văn minh cùng đao quân hàn n g u y ê n lượng này giờ phút này h ắ n rốt cục xem như hoàn toàn đi khắp thánh cùng n ự c lý tâm an một lần nữa về tới thiên nguyên kiếm tông cùng xuất quan hai nữ tướng tụ hơn một tháng thân thể hoàn toàn vương lòng sau tuyên bố bế quan hai mươi năm tin tức này từ thiên nguyên kiếm tông truyền ra sau toàn bộ thánh cùng n ự c đều chấn động bọn h ắ n biết lý ban thánh bế quan chính là vì xung kích thánh vương cảnh kiếm nguyên tử hòa vân tám nhân long huyền đao quân đồng thời nhìn về phía thiên nguyên kiếm tông phương hướng thần xác nghiêm nghị bọn hàn biết một cái mới thánh vương muốn xuất hiện thánh hòa đại lục m u ố n nên đón một thời đại mới chương 864, phong thương không đề nghị chương 864, phong thương không đề nghị thánh cùng bực bên này dần dần biến yên tĩnh tất cả mọi người biết không lâu sau đó thánh cùng bực muốn hoàn toàn rộng mở rất nhiều tu sĩ đều là dồn đủ sức lực tu luyện hy vọng trong tương lai đại thế bên trong có thể còn sống xuống tới ngay tại thánh cùng bực biến yên tĩnh thời điểm trung châu v ư ợ t phong ra tới một cái đặc thù người từ khi vinh thành bực một trận chiến sau gió hy vọng do ánh dạng đồng phong cao còn gió đổi mới chờ nhau nhau vất l ạ nhường phong ra cũng biến thành yên tĩnh trở lại trước đây không lâu phong ra một khối ngọc giản vỡ vụ càng làm cho phong ra đám người khủng hoảng dị thường khối ngọc này giản thuộc về phong ra lão tổ phong hành long phải biết đối với thánh cùng b ự c nhu đồ phong ra chưa hề đình chỉ bỏ ra to lớn vô cùng một cái giá lớn đem lão tổ phong hành long đưa vào thánh cùng b ự c bọn hắn rất rõ ràng thành thánh thời cơ tại thánh cùng b ự c chỉ có chiếm lĩnh nơi đó phong ra khả năng chân chính gối cao không lo nhưng thánh cùng b ự c thế lực cũng không yếu hơn nữa khả năng có thánh vương cổ thừa thiên bố trí chuẩn bị ở sau bởi vậy bọn hắn cũng có chút bất đắc dĩ bất quá trước đây không lâu bọn hắn được đến một tin tức tốt phong hành long lão tổ rốt cục đắc thủ phá hủy thánh vương kết giới chỉ cần ba mươi năm thánh cùng ngực sẽ đối bọn hắn rộng mở nhưng còn không chờ bọn họ cao hứng mấy ngày phong hành long lão tổ mệnh bài vỡ b ụ n hoàn toàn chết đi đây đối với phong gia mà nói chính là một cái to lớn vô cùng đặc kích giờ phút này phong gia trong đại sảnh ngồi mấy đạo thân ảnh những người này thực lực đều cực kỳ c ư ờ n g đại phong đình tiên phong ba t i ê n phong n ộ đạo ba người đều ở nơi này phong độ đạo bế quan sau một thời gian ngắn thành công đột phá bàn thánh nguyên bản phong gia còn có một vị bàn thánh cái t i ế chính là phong long t i ê u nhưng hắn đi một c h u y ế n v ĩ n h thành vực liền cũng không trở về nữa nhưng phong gia không hổ là phong gia cho dù là hao tổn hai vị bán thánh phong gia còn có ba vị bán thánh toa c h ấ n phong gia có thể trở thành trung châu vực thập đại thế gia đứng đầu tuyệt đối là thực lực thể hiện ở đại sành chủ vị giờ phút này ngồi lại không phải phong đình thiên phong ba thiên phong ngộ đạo ba người mà là một cái nhìn qua t r ư ừ n g bốn mươi tuổi hán tử hán tử này trên thân không có triển lộ chút nào khí tức nhưng cho dù là ba cô bán thánh vĩ ác cũng không cách nào ảnh hưởng hắn mảy may nam tử này đồng dạng họ phong tên là phong thương cùng năm đó ám toàn thánh vương cổ thừa thiên bị cổ thừa thiên đánh nổ một người trong đó hắn lúc ấy thần hồn đều bị cổ thừa thiên chém tới một phần ba trốn đến trung châu vực đoạt xá lúc ấy phong ra một người bây giờ trải qua mấy ngàn năm cổ tu tu vi của hắn mặc dù vẫn không có khôi phục lại thánh vương cảnh nhưng so với đỉnh phong bán thánh còn phải mạnh hơn một kia phong gia năm đó ở trung châu vực bất quá là một cái nhị lưu thế gia vẫn là ninh giá phụ thuộc nhưng từ khi phong thương không xuất hiện phong gia đại biến dạng phong gia bây giờ tu luyện rất nhiều công pháp chi kỹ đều là xuất từ phong thương không thủ bút hắn không phải thánh hòa đại lục người hắn đến từ đế lăng đại lục phong gia mà thánh hòa đại lục phong gia cùng bọn hắn kỳ thật cũng không quan hệ tại trước đây thật lâu phong gia ngay tại mưu đồ thánh hòa đại lục muốn đem thánh hòa đại lục chế tạo thành chính mình hậu hoa viên nhưng mưu như đồ thánh hòa đại lục cũng không chỉ phong gia lôi thánh tông cũng tương tự đối thánh hòa đại lục thèm nhỏ rãi năm đó tập kích bất ngờ thánh vương cổ thừa thiên người ngoại trừ phong thương k h u n g bên ngoài một cái khác chính là đến từ lôi thánh tông cho nên phong gia lão tổ bên trong không có ai biết còn có một cái càng đáng sợ người một mực không có hiện thân người này chính là phong thương cung phong thương không muốn là mong muốn một hơi bế quan đột phá thá thá nhưng khi đó hắn bị cổ thừa thiên chém dụng một phần ba thần hồn tổn hại bản nguyên dẫn đến hắn từ đầu đến cuối không cách nào vượt qua một bước kia đối với cổ thừa thiên phong thương không hận đ ấ u xương cho rằng đây hết thảy đều là hắn tạo thành bất quá hắn lần này xuất quan không đơn thuần là bởi vì việc này còn có một cái càng thêm chuyện quan trọng đế lăng đại lục phong gia thần t ử một tới phong gia tại đế lăng đại lục mặc dù không phải cấp cao nhất gia tộc nhưng tương tự không thể khinh thường có ba vị thánh vương cường giả t ỏ a trấn đương nhiên theo phong thương không rơi xuống thần đàn bây giờ còn lại hai vị nhưng tương tự là một phương thế lực lớn phong gia thần tử đã là bán thánh cường giả lần này xuống tới thánh hòa đại lục tên là lịch luyện ý thực là muốn cướp đoạt thánh hòa đại lục tinh vực b ả n nguyên phong gia mong muốn dùng thánh hòa đại lục tinh vực b ả n nguyên là gió nhà thần tử trải đường phong gia một vị lão tổ liên hệ phong thương cung chuyện này dù là nỗ lực lớn hơn nữa một cái giá lớn cũng nhất định phải làm tốt phong gia cần một vị tuổi trẻ thánh vương dạng này phong gia tại đế lăng đại lục đem có thể thu hoạch được càng nhiều chú ý nếu là có thể bị đại đế cường giả chú ý tới phong gia liền thật nhất phi trung tiên phong thương cung lần này tới, tới phong gia chính là an bài chuyện này chuyện phía trước ta đã nói rõ ràng với các người chuyện này nhất định phải hoàn thành các người nói một câu cái nhìn của mình a phong thương k h u n g c h ầ m rãi mở miệng thần s á c nghiêm nghị hắn vừa nói phong đình thiên phong ba thiên phong ngộ đạo ba người đồng thời t r ầ m mặt lại chuyện này độ khó thật sự là quá mức một ít phong ba thiên c h ầ m rãi mở miệng nói lao tổ thánh hòa đại lục bản nguyên năm đó đa số đều bị thánh vương lấy đi mong muốn từ bán thánh đột phá tới thánh vương biện pháp duy nhất chỉ có tiến vào thánh cùng n ự c cướp đoạt năm đó thánh vương cướp đi bộ phận kia tinh bực bản nguyên nhưng thánh cùng n ự c thánh vương kết giới chúng ta căn bản là không có cách đột phá việc này căn bản làm không được. phong ba thiên vừa r ứ t tiếng lập tức được đến phong đỉnh thiên cùng phong nộ đạo phụ h o ạ n ba người đáy mắt chỗ sâu đều hiện lên một tia hàm n a n g thật sự cho rằng phong gia là các ngươi nô bộ c không thành nếu như có thể thành tựu thánh vương chi vị bọn hắn sao lại đem cơ hội này tặng cho người khác một khi ba người bọn họ bên trong có thể sinh ra một vị thánh vương cường giả phong gia hoàn toàn có thể xưng bá thánh hòa đại lục vì sao muốn để ý tới đế lăng đại lục phong gia bọn hắn bản thân liền không có hết u y mạch quan hệ nhưng là ba người đương nhiên sẽ không đem những này nói ra chỉ là giấu ở trong lòng mà thôi phong thương không ánh mắt thiên tĩnh hắn đối với ba người trả lời cũng không cảm thấy kỳ quái bởi vì hắn mình nguyên lai、like、là cũng cho là như vậy nhưng là chủ gia nói cho bọn hắn một sự kiện năm đó có một vật rất có thể đã rơi vào thánh hòa đại lục cái này đ ồ vật nếu như có thể tìm tới thành cựu thánh vương c h i vị không là vấn đề đồ vật này hắn nhiều mặt rõ xét bây giờ cuối cùng là có một chút manh mối căn cứ hắn rõ xét cái này đ ồ vật rất có thể rơi vào cầm tú vực cùng linh lung vực chỗ giao giới vạn trọng sơn bên trong phong thương không nghĩ tới đây sau đó bình tĩnh mở miệng nói các ngươi vừa mới nói trong lòng ta tự nhiên hiểu rõ nhưng theo ta được biết vạn trọng sơn đại yến thánh tông có một vật ngưng tụ một cái khác đại lục tinh vực bản nguyên nếu như chúng ta có thể đem cái này đ ồ vật nắm bắt tới tay nhường thần tử đột phá tới thánh vương cũng không là chuyện không thể nào cho nên yêu cầu của ta rất đơn giản d i ệ t đại yến thánh tông phong thương k h ô g sau khi nói xong ánh mắt lộ ra một t i a sắc bén c h i sắc thần sắc nghiêm nghị nhìn xem phong n ộ đạo mấy người h á n kỳ thật cũng không có nói thật bởi vì hắn biết rõ hắn thực lực hôm nay không chấn áp được trước mắt ba người liên thủ hơn nữa món đồ kia tại vạn trọng sơn cũng không tại đại yến thánh tông chương tám trăm sáu mươi lăm phong độ đạo quyết định chương tám trăm sáu mươi lăm phong độ đạo quyết định phong thương khung lời nói vừa nói ra đại sành trực tiếp trở m ặ t bởi vì đại yến thánh tông trong mắt bọn hắn chính là một cái cấm kỵ địa phương bọn hắn không muốn nhắc tới l i ê n cái chỗ kia bây giờ vẫn lạc bàn thánh đều mượn qua một bàn tay số lượng người chấp pháp chiến gia thần gia đều có bàn thánh ở nơi đó vẫn lạc cầm tú vực linh lung vực đồng dạng có bàn thánh chết ở đây người ta đại yến thánh tông không đến tìm bọn họ để gây sự bọn hắn đã cảm ơn trời đất nơi nào còn dám đi tìm người ta phiền t o á i đi tiến đánh đại yến thánh tông theo bọn h lao tổ đại yến thánh tông chúng ta không thể che vào liền xem như ta canh chừng nhà tất cả lực lượng đều an bài ra ngoài cũng không phải đại yến thánh tông đối thủ phong n ộ đạo cũng không che che lấp lấp trực tiếp đem ý nghĩ trong lòng nói ra bọn hắn tạm thời vẫn chưa muốn cùng phong thương k h u n g viên nào tối b ụ i bất kể như thế nào phong gia có thể có hôm nay phong thương khung không u n g k h thể bỏ qua công lao phong thương k h u n g ánh mắt đảo qua ba người nếu mày hắn đã cảm giác được phong gia dần dần tại thoát ly chính mình trưởng khống trong lòng của hắn cười lạnh phong gia mong muốn thoát khỏi chính mình đã mượn những năm này bọn hắn làm bao nhiêu chuyện ác không có người so phong thương khung càng rõ ràng khỏi cần phải nói vẹn vẹn chiến hồn đan sự tỉnh liền để phong ra việc c á c từng đống mặc dù những chuyện này đều là chính mình phân phó làm nhưng phong gia đồng dạng cũng là người được lợi bao quát phong nộ đạo có thể đột phá ban thánh cũng là chiến hồn đan công lao phong thương k h ũ n g nghĩ tới đ â y sau thần sắc càng thêm bình tĩnh trên mặt không có chút nào biểu lộ hắn cái bộ dáng này ngược lại n h ư ờ n g phong nộ đạo phong ba thiên phong định thiên ba người cảm thấy bất an đối với phong thương cung bọn hắn từ trong lòng e ngại bởi vậy bọn hắn mặc dù mong muốn thoát khỏi phong thương k u n g không chế nhưng cũng không dám thật đắc tội hắn đại yến thánh tông ta tự nhiên biết nhưng các ngươi liền thật cam tâm đỉnh đầu một mực treo lấy một thanh lúc nào cũng có thể sẽ chém xuống tới kiếm ta có thể nói cho các ngươi ta tìm người chăm chú điều tra qua đại yến thánh tông các ngươi nhưng biết lý tâm a n đến từ chỗ nào phong n ộ đạo ba người hắn nghe nói như thế đồng thời lắc đầu bọn hắn xác thực không biết rõ phong thương không thần sắc nghiêm nghị nói bách linh vực vừa nghe đến bách linh vực ba chữ phong n ộ đạo phong ba thiên phong đỉnh thiên ba người đồng thời giật nảy cả mình sau đó trực tiếp đứng dậy lao tổ ngươi nói đều là thật phong ba thiên trầm rãi mở miệm thần sắc nghiêm nghị phong thương k h n g thần sắc đạm m ạ n g i a hiệu ba người ngồi xuống lúc này mới không nhanh không chậm mở miệng nói tự nhiên là thật tin tức này trăm phần trăm chuẩn xác đúng rồi thuận tiện nói cho các ngươi hắn cùng cái kia lại khanh khanh đến từ cùng một nơi đại hán vương triều nam đó các ngươi thế nhưng là dẫm lên bách linh vực cùng lại khanh khanh thi q u ố t mới khiến cho phong già trổ hết tài năng mặc dù hắn họ lý không họ lại nhưng ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua các ngươi tại nói cho các ngươi một sự kiện phong long tiêu là bị hắn đạo lữ chém giết hắn lúc ấy cũng tại vĩnh thành n ự c hắn bây giờ không có tới trung châu vực đối phó các ngươi là bởi vì hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm một khi chờ hắn giành tay ta có thể nói cho các ngươi cái thứ nhất gặp nạn chính là phong gia còn có các ngươi coi là trung châu vực thập đại thế gia là bền chắc như t h é p sao ta có thể nói cho ngươi đã có người âm thầm đầu nhập vào hắn chỉ là các ngươi không biết rõ mà thôi phong thương không tiếng nói sau đó phong nội đạo phong ba thiên phong đ ỉ n h thiên ba người đồng thời biểu lộ nghiêm trọng bọn hắn nhìn lẫn nhau một cái chào mày phong thương k h ũ n g không có khả năng tại trên loại chuyện này nói dối nhưng hiện tại bọn hắn không xác định một sự kiện chính là lý tâm an cùng sử khanh khanh có quan hệ gì lao tổ ngươi cảm thấy chúng ta phải làm thế nào phong n ộ đạo không hổ là phong gia gia chủ lập tức liền tóm lấy vấn đề hạch tâm hắn biết rõ phong thương cũng đã đem những chuyện này nói ra liền là có hắn ý nghĩ của mình bọn hắn lúc này không thích hợp phát biểu ý kiến n g h e một chút lao tổ ý kiến dạng này bọn hắn cũng có thể có chuẩn bị tâm lý phong thương cũng tán dương nhìn thoáng qua phong n ộ đạo sau đó bình tĩnh mở miệng nói chuyện này lao phu đã suy tính thật lâu s ắ c thực có một cái đại khái an bài mong muốn giải quyết triệt để đại yến thánh tông tự nhiên không thể trực tiếp đi tiến đánh bọn hắn phòng ngự của bọn hắn c h ấ pháp đủ để ứng đôi bàn thành công kích nhưng nếu như cẩm tú vực nhận công k đại yến thánh tông tất nhiên sẽ bị liên lụy v à o chỉ cần lý tâm an đi ra đại yến thánh tông chúng ta tự nhiên là có thể tìm kiếm được diện cơ hội giết hắn đương nhiên chuyện này vẹn vẹn phong ra không cách nào hoàn thành cần liên hợp chiến đến ra tần ra trở ra t ộ c khác nếu như có thể đem đông nam tây bắc bốn bực cùng người chấp pháp cũng liên lụy v à o lý tâm an đã chém giết nhiều vị b ả n thánh đám người mặc dù đều không nói gì thêm nhưng tất nhiên là người người cảm thấy bất an lúc này chúng ta nếu như vận hành t h ỏ đáng tất nhiên sẽ có rất nhiều người bằng lòng tham dự trong đó lý tâm an cho dù là lợi hại hắn chẳng lẽ có thể ứng đối hơn mười vị thậm chí hơn hai mươi vị bán thánh vây công không thành trừ phi hắn là thánh vương cảnh cường dạ nếu không coi như hắn có ba đầu sáu tay cũng tuyệt đối không cách nào làm được đến lúc đó hắn phải chết không nghi ngờ phong thương khung vừa nói đại s ả n h lần nữa t r ầ mặt m lại mặc dù phong thương khung nói hời h ậ n nhưng bọn hắn đã có thể dự đoán được một khi làm như vậy tất nhiên huyết vũ ngập trời đến lúc đó lại đem có không ít bán thánh vất lạc bọn hắn rất có thể chính là một thành viên trong đó hơn nữa lao tổ y tứ không đơn thuần là muốn đối phó đại yến thánh tông mà là muốn đối phó toàn bộ linh lương、đực. đây là muốn mở ra châu chiến a châu chiến một khi mở ra không phải muốn ngừng liền có thể dừng lại đến lúc đó là người đã chết sẽ t r ă m vạn các bước đông nhiên bọn hắn đồng thời nghĩ đến chiến hồn đan không khỏi nhìn về phía phong tương cung chiến hồn đan lúc nào tại thánh hòa đại lục xuất hiện bọn hắn không phải đặc biệt tin tưởng nhưng chẳng biết tại sao bọn hắn đột nhiên cảm thấy cùng trước mắt l a o tổ có quan hệ l a o tổ việc này ba người chúng ta đều đã b i ế thương được, c o ba n g ờ i chúng h ta t ư nghị một phen qua mấy ngày tại trả lời chắc chắn l a o tổ như thế nào vẫn không có mở ra miệng phong đỉnh thiên chậm rãi mở miệng trên mặt của hắn đều là nụ cười phong thương k h u n g gật gật đầu thân thể dần dần làm nhạt vẹn vẹn trong nháy mắt phong thương k h u n g liền biến mất không còn t â m tích trong đại sảnh ba người đồng thời nhìn về phía lẫn nhau đều không có mở miệng đại sảnh bầu không khí cực kỳ ngưng trọng mặc dù ta cũng không nguyện ý đối mặt lý tâm an nhưng vừa mới lao tổ nói đúng thanh kiếm kêu một mực treo lên đỉnh đầu cũng không phải cái biện pháp hơn nữa đối phương đến từ bách linh vực càng thêm không thể lưu lại phong ba thiên chậm rãi mở miệng ánh mắt của hắn cực kỳ nghiêm túc phong lộ đạo nhìn hai người một cái sau đó chậm rãi mở miệng nói cũng được vậy liền để ta phong ra làm một lần dẫn đầu người a bất quá việc này không thể gấp trước phái một nhóm người đi linh lung đ ư ợ c cha rõ hư thực chúng ta bên này người liên hệ tay ta cũng không tin nhiều như vậy bán thánh liên thủ còn không đối phó được một cái lý tâm an phong n ộ đạo quyết định trong mắt sát cơ nghiêm nghị h ã n tại vừa mới nghe được phong long tiêu chết cùng lý tâm an có quan hệ lúc trong lòng kỳ thật đã làm quyết định hắn muốn vì con của mình phong vô kỵ báo thủ chương 866, cấp sáu trận pháp sư lý tâm an chương 866, cấp sáu trận pháp sư lý tâm an đại diễn b ự c vạn trận môn hôm nay quảng trường cực kỳ náo nhiệt bởi vì vạn trận môn trận đạo thi đấu hôm nay bắt đầu vạn trận môn hết thể có trưởng lão mười người lần so tài này cũng là thập đại trưởng lão đệ tử ở giữa đọ sức đương nhiên tham gia thi đấu có thể không chỉ t r ư ờ n g này người còn có vạn trận môn môn chủ một mạch đệ tử thậm chí bộ phận ngoại môn trưởng lão đệ tử đều sẽ tham gia mỗi cái trưởng lão danh nghĩa có thể tuyển ra năm người dự thi nhưng cuối cùng chỉ có hai mươi người có thể tiến vào trận chung kết cạnh tranh vô cùng kịch liệt giờ phút này dưới khán đài lý tâm an cùng lạc thủy ngồi tại một đám đệ tử sau lưng đối với trước mắt t h thí hai người đều chẳng muốn ngẩng đầu nhìn một cái một bên quân tư phượng khí nghiến răng mỹ lợi nhưng lại không thể làm gì quân tư phượng là cựu trưởng l á o chu vân nhã đại đệ tử lý tâm an bọn h ắ n bái nhập chu vân nhã môn hạ sau đối phương bắt đầu chơi mất tích vừa bế quan chính là mấy năm năm đó cùng lý tâm an lạc thủy cùng nhau bái nhập cựu trưởng l á o môn hạ còn có đại mậm mạc hầu lê hạ cùng hắn cô bạn gái nhỏ trương viết quân lần này quân tư phượng tuyển năm người tham gia thì thí lý tâm an cùng lạc thủy vòng thứ nhất liền bị soát x u ố n g d ư ớ i đem quân tư phượng miệng đều tức đ i ê n hai người các ngươi không muốn làm quá mức a nếu là lần này chúng ta h ạ chót sư tôn mặt mo không nhịn được tất nhiên xuất quan đến lúc đó các ngươi liền phải nhận trừng phạt quân tư ph một bộ chỉ tiết rèn s ắ t không thành thép bộ dáng đại sư tỷ ngươi nói s ớ mà chọc tức một chút sư tôn liền sẽ xuất quan vậy chúng ta đã sớm bắt đầu làm như vậy chúng ta bái nhập nàng môn hạ nhiều năm đi nàng có thể chỉ đạo qua chúng ta một lần mỗi lần đều là đại sư tỷ ngươi dạy cho chúng ta nhưng ngươi lại rất bận rộn chúng ta cũng thường xuyên không nhìn thấy người nàng nói sớm nàng không có thời gian giáo đệ tử chúng ta lúc trước cũng sẽ không bái nàng làm thấy lý tâm an nhìn xem quân tư phượng bị vừa mở miệng nói lạc thủy nghe được lý tâm an lời nói khoe miệng không khỏi nợ một nụ cười nàng cùng lý tâm an ước gì không muốn nhìn thấy cái tiêu tiện nghi sư tôn cuộc sống như vậy nhiều tiêu dao hai người bái nhập vạn trận môn về sau một chút cũng không có lời biếng mà là chăm chú nghiên cứu trận pháp chi đạo không có ai biết lý tâm an cùng lạc thủy chỉ dùng ngắn ngủi thời gian mấy năm liền đã trở thành một tên cấp sáu trận pháp sư phải biết vạn trận môn bất quá là một cái thất cấp trận đạo t ô n g môn trong môn mạnh nhất lao tổ cũng bất quá là cấp bảy trận pháp sư mà thôi đến mức môn chủ trần du thả cùng chư vị trưởng lão cũng mới cấp sáu trận pháp sư có thể nói như vậy bất luận là lý tâm an vẫn là lạc thủy tại trận pháp cái này một khối tạo nghệ đã không tại vạn trận môn chư vị trưởng lao phía dưới mấy năm này lý tâm an có r ả n h còn muốn luyện đan đương nhiên là vụ c h r n g luyện trước đó không lâu hắn đã luyện chế thành công ra bát phẩm đan g ăn dược đương nhiên chỉ có thể luyện chế đơn giản nhất bát phẩm đan g ăn dược những cái kia phức tạp hắn tạm thời còn không cách nào luyện chế nhưng chỉ cần đang cho hắn một hai chục năm bát phẩm đan g dược đem lại cũng không thắng được hắn lần này vạn trận môn đệ tử mới tỉ thí mạnh nhất bất quá cấp hai trận pháp sư lý tâm an cùng lạc thủy nào có tâm tình bồi tiểu hài tử muốn đi nhà tròi h ắ n cùng lạc thủy ngồi ở c h â đó buồn bực ngắn ngẩm trong lòng đều đang nghĩ lấy cái khác trận phát t r y ệ n v ạ n trận môn tàng thư sớm đã bị hai người toàn bộ nhìn một lần v ạ n trận môn tu vi mạnh nhất bất quá là thiên tượng cảnh định phong chỗ nào có thể phát hiện được hai người hành động bọn hắn tại v ạ n trận môn giống như nhà mình đ ồ n g dạng cô tư phượng nghe được lý tâm an lời nói khoe miệng không khỏi lộ nở một nụ cười khổ nàng cũng biết sư tôn cái này cách làm không tử tế nhưng nàng xem như đại đệ tử nàng có thể nói thế nào không có khả năng nói sư tôn nói xấu không phải chính mình bình thường cũng muốn tu luyện còn muốn nghiên cứu trận đạo xác thực cũng không có quá nhiều thời gian giờ phút này nàng nguyên lai、like、còn có suy nghĩ rất nhiều muốn nói lời nói cũng rốt cuộc cũng không nói ra được lý sư đệ lạc sư muội về sau các ngươi có cái gì sẽ không cứ tới tìm ta ta sẽ tận lực dạy các ngươi quân tư phượng thở dài không lên tiếng nữa lý tâm an nghe được quân tư phượng lời nói khỏe miệng không khỏi n ở một nụ cười hắn đã sớm mỏ thấy quân tư phượng tính tình mặc dù mình cái kia tiện nghi sư tôn không được nhưng cái này tiện nghi đại sư tỷ cũng là một cái không sai người lý tâm an quyết định trước khi rời đi giúp nàng một tay kỳ thật vạn trận môn hắn đã không muốn lưu lại nữa không có ý nghĩa gì hắn cùng lạc thủy ở chỗ này học không đến thứ gì hắn đã quyết định đi tiêu diêu tông thần nữ tông thiên sơ tông thiên tinh tông tứ đại tông môn đi một chút cái này tứ đại tông môn thế nhưng là đại diễn đ ư c tứ đại cấp tám trận đạo tông môn bên trong tất nhiên có rất nhiều đáng giá bản thân học tập đồ vật năm đó hệ thống tuyên bố nhiệm vụ yêu cầu mình năm mươi năm trong vòng trở thành một tên cấp bảy trận pháp sư nhưng lý tâm an cảm thấy nhiều nhất tại cho mình ba năm cái hệ thống này nhiệm vụ tất nhiên có thể hoàn thành tăng thêm chính mình tại vạn trận môn lợi mấy năm trước sau không đến thời gian mười năm trong lòng của hắn kỳ thật cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra dù sao đi ra quá lâu hắn vẫn là không quá yên tâm đại yến thánh tông chỉ tiếc liên lạc không được kiếm đạo phân thân cũng không biết hắn bây giờ như thế nào trong khoảng thời gian này trong đan điền của hắn đại hắn tuần tra ấn có chút sinh động không ngừng thôn vệ hắn linh lực trong cơ thể đương nhiên đối phương cũng không phải lấy không mỗi lần đều sẽ từ đ ạ i hắn tuần tra ấn bên trong chảy ra một sợi đặc t h ù khí tước cái này sợi khí tước sau khi xuất hiện trực tiếp dung nhập nhục thể của hắn bên trong nhường nhục thể của hắn càng ngày càng mạnh hắn bởi vì không có tìm người thí nghiệm qua hắn mình cũng không cách nào phân rõ hắn bây giờ nục thân rốt cuộc mạnh cỡ nào nhưng hắn có thể khẳng định so với lúc trước tiến vào vạn trận môn trước đó nhục thể của hắn ít ra mạnh mẽ g ấ p ba thậm chí nhiều hơn nhục thể của hắn bên trong có lôi đỉnh đi khắp những n à y lôi đỉnh đều là kia cố đặc thủ khí tức bên trong linh lực của hắn vậy mà tự động ngưng tụ thành từng đầu long hình dạng tại trong thân thể của hắn đi khắp hắn không biết rõ đến cùng chuyện gì xảy ra nhưng hắn lại có dự cảm cái này đối chính mình tuyệt đối t r ă m lợi mà không có mộc hại đại hắn tuần tra đi lên hết thể có cửu long trong đó đã có một con rồng khôi phục con rồng này chính là lôi long phương này đại ấn quá thầm ý nó rõ ràng ngay tại đan điền của mình bên trong nhưng lý tâm an lại phát hiện chính mình không cảm ứng được nó nó vị trí giống như tự thành một giới nếu không phải nó đang không ngừng thôn vệ linh lực của mình hắn đều không dám xác định đối phương có tồn tại hay không nhưng phương này đại ấn cho hắn một loại rất tin h t ư ờ n g cảm giác giống như trời sinh là thuộc về hắn tại phương này đại ấn bên trên hắn cảm nhận được một cỗ kinh khủng tới cực điểm khí tức cỗ khí tức này cho dù là một t r o n cái b á n thánh liên hợp lại cũng không đủ chống lại hắn không biết rõ đây rốt cuộc là một cố dạng gì lực lượng nhưng hắn có thể khẳng định cỗ lực lượng này siêu việt thánh vương cảnh liên quan tới đại hán tuần tra ấn chuyện lý tâm an liền lạc thủy đều không có nói cho hắn luôn cảm thấy chuyện này không thể nói cho bất luận kẻ nào lạc thủy thực lực đồng dạng được đến tăng lên rất nhiều lý tâm an phán đoán nếu như đơn thuần thực lực lời nói lạc thủy rất có thể đã vượt qua cố diệu chúc cái này khiến lý tâm an không khỏi nhẹ nhàng thở ra chương 867, vạn t r ậ n m ô n n g u y cơ m ư ơ g 867, vạn trận môn nguy cơ vạn trận môn quảng trường tiếng hoan hô vang lên đám người nao nhao lớn tiếng khen hay chỉ thấy hầu lê hạ một mặt bữa bay đến giữa không trùng hắn mặc dù sắc mặt có chút t r ắ n bệnh nhưng trong mắt lại có không che giấu được vui mừng ngay tại vừa rồi hắn thành công xâm nhập năm vị trí đầu tại nhóm này đệ tử mới bên trong cũng coi là bộc lộ tài năng giờ phút này hầu lê hạ đã là một tên hàng thật giá thật cấp hai trận pháp sư trương t u y ế t quân đứng ở trong đám người thấy cảnh này khoe miệng không khỏi lộ ra nụ cười hầu lê hạ phi thân đi vào lý tâm an bọn hắn cách đó không xa đối với quân tư phượng thi lê nói bái kiến đại s ư tỷ quân tư phượng mặt mày hớn hở nàng hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra mặc kệ phía sau tỷ t h í xếp hạng như thế nào nàng cuối cùng có thể cùng sư tôn của mình giao nộp lê hạ sư đệ làm tốt lắm đợi đến tỷ thi kết thúc sau ta tất nhiên bẩm báo sư tôn trung t điệp có hầu ư ở n g lê hạ trong n hắn g mắt một t liếc cái. Hầu nháy mắt hiệu xịu nơi nào còn dám tại q có cái trước mặt đắc ý vừa vặn quân tư phượng tìm t r ư ơ n g t u y ế t quân có việc đem trương t u y ế t quân kéo sang một bên nhường hầu lê hạ không khỏi nhẹ nhàng thở ra hầu mập m ạ c chúc mừng lý tâm a n mở miệng cười hắn là thực lòng vì hầu lê hạ cao hứng bất quá khi hắn nhìn thấy hầu lê hạ chúc cơ cảnh trung kỳ tu vi trương viết quân đã trúc cơ cảnh hậu kỳ tu vi lúc âm thầm vì hắn mặc nghiệm một giây đồng hồ hai người lúc trước tiến vào vạn trận môn tu vi đều là trúc cơ cảnh sơ kỳ nhưng trương viết quân chạy tới hầu lê hạ phía trước đương nhiên hầu lê hạ trận đạo tiên phú mạnh hơn trương viết quân cũng coi là đền bù tranh l ệ n h nhưng lý tâm an minh mạch nếu như hầu lê hạ không thể tại tu vi bên trên đ ổ i kịp trương viết quân tương lai hai người chưa hẳn có thể tiến tới cùng nhau trước mắt vạn trận môn bên này đã có mấy người đối trương viết quân có ý tưởng hầu lê hạ nghe được lý tâm an lời nói liền hội vàng khoát tay nói ca gia tổ tông của ta ngươi cũng không cần chế gieo ta ta biết ngươi t r ư ớ n g mắt chúng ta loại này tỉ thí cho nên cố ý tại vòng thứ nhất thua trận ngươi định h ố t ta cũng gánh không nổi ta cũng không muốn đang bị giam tại nhà xí một ngày một đêm nói đến đây hầu lê hạ trong nháy mắt cảm giác một hồi á ắ c hẳn cái loại cảm giác này thật sự là quá khó tiếp thu rồi lúc trước hầu lê hạ vừa trở thành cấp một trận pháp sư ngay tại lý tâm an trước mặt đắc ý nhất định phải lôi kéo lý tâm an cùng hắn đọ sức một phen lý tâm an đủ t i ể u từ chối nhưng hăng hái hầu lê hạ cảm thấy mình đã vô địch thiên hạ nhất định phải tỉ thí rơi vào được cùng lý tâm an quyết định cho hầu lê hạ một bài học hắn lúc ấy đã là cấp bốn trận pháp sư tiện tay bố trí một cái trận pháp trực tiếp đem hầu lê hạ đưa đến nhà xí vị trí hầu lê hạ vừa bắt đầu rất là tức giận sau đó toàn lực phá trận nhưng về sau hắn tuyệt vọng một ngày một đêm qua đi trận pháp tự động tiêu tán hắn mới từ bên trong đi ra hầu lê hạ bỏ ra hai canh giờ tắm rửa n h ư cũng cảm thấy mình là túi lần này qua đi tại lý tâm an trước mặt hoàn toàn trung thực xuống dưới nhìn thấy lý tâm an so đối mặt đại sư tỷ quân tư phượng còn muốn sợ hãi nhiều hắn về sau l i ề u mạng học tập trận pháp chi đạo nhưng càng là học tập càng là nhận thức đến mình cùng lý tâm an tranh lệch cho nên người khác không biết rõ chuyện gì xảy ra nhưng hầu lê hạ há có thể không rõ người ta là căn bản chướng mắt loại này thì thí cho nên mới sẽ trực tiếp tại vòng thứ nhất thời điểm liền bị loại tiết kiệm thời gian đi hầu mập m ạ n ta nói đều là lời thật lòng ngươi không cần c ẩ n trương đúng rồi sớm mấy ngày ngươi nói với ta một sự kiện ta lúc ấy bận bịu tu luyện ngươi nói là chuyện là gì lý tâm an đông nhiên nhớ tới vài ngày trước một sự kiện mở miệng hỏi hầu lê hạ nhìn bốn phía một cái thấy không có người chú ý bên này vội vàng thấp giọng mở miệng nói ca mau mau rời đi bạn trận môn a hôm nay tỷ thí kết thúc về sau ta sẽ lấy về nhà là lấy cớ rời đi vạn trận môn một đoạn thời gian hầu lê hạ sau khi nói xong lại liếc mắt nhìn một phía thấy xác thực không ai chú ý lúc này mới yên lòng lại lý tâm an khẽ cho mày sau đó mở miệng nói hầu mập mạng đến cùng chuyện gì xảy ra ngươi kỹ càng cùng ta nói một chút không cần lo lắng sự chú ý của mọi người đều tại quảng trường tỷ thí bên trên sẽ không chú ý chúng ta bên này hầu lê hạ nghe được lý tâm an lời nói trong mắt không khỏi lộ ra một tia xoắn s u ý t chi sắc nhưng vẫn gật đầu hắn lần nữa nhìn thoáng qua một phía lúc này mới chậm rãi mở miệng Ca, n g ư ơ i không biết rõ à tiêu diêu tông không biết rõ làm cái bị gì lại muốn bạn trận môn nhập vào tiêu diêu tông trước mấy ngày tiêu diêu tông một trưởng lao đến bạn trận môn chính là vì chuyện này mà đến nhưng lão tổ cùng môn chủ trực tiếp cự tuyệt đề nghị này cái tiêu tiêu diêu tông trưởng lão cũng không nói thêm gì trực tiếp đi Ca, n g ư ơ i khả năng không biết rõ tiêu diêu tông có nhiều bá đạo bọn hắn thế nhưng là đại diễn b ự c mạnh nhất thế lực không nói bọn hắn lao tổ cùng tông chủ đích thân tới vẹn v ẹ n phái ra một vị động thiên cảnh trưởng lao đến đây bạn trận môn liền ngăn không được ta có một loại dự cảm bất tưởng tiêu diêu tông sẽ không liền dễ dàng như vậy tính toán nhưng bọn hắn một khi đến đây tất nhiên là lôi đỉnh một cách chúng ta đều là con tốt nhỏ lưu lại chỉ có thể chịu chết cho nên chúng ta vẫn là rời đi một đoạn thời gian quan sát một chút tình huống không phải chết cũng không biết chết như thế nào hầu lê hạ sau khi nói xong thần sắc nghiêm nghị nhìn xem lý tâm an hắn coi là đối phương tất nhiên cũng sẽ bị cái này bù đến nhưng hắn thất vọng lý tâm an cũng không hoài nghi hầu lê hạ nói g i a hỏa này tìm hiểu tin tức bản sự thật không phải t h ổ i đến vô cùng lợi hại hắn đã dám nói ra tám thành là thật hầu mập mạng ngươi cũng đã biết tông chủ cùng người khác trưởng lão là phản đứng gì lý tâm an hỏi nghi vấn trong lòng hầu l ê hạ ngược lại bắt đầu cũng không thèm đ ế m x ử a trực tiếp mở miệng nói ca theo ta được đến tin tức bọn hắn đều rất bi quan bất quá cũng không phải là không có cơ hội xoay chuyển dù sao vạn trận môn cũng không phải một cái thế lực nhỏ ta nghe người ta nói tông chủ đã sắp xếp người đi thiên tinh tông hy vọng thiên tinh tông có thể rút một tay cùng tiêu diêu tông nói một câu bỏ đi ý nghĩ này nhưng ta cảm thấy cái này rất khó bởi vì thiên tinh tông thực lực bản thân cũng không bằng tiêu diêu tông cho nên ta cảm thấy chúng ta vẫn là sớm một chút rời đi cho thỏa đáng lý tâm an nghe được hầu lê hạ lời nói trong nháy mắt trong lòng hiểu rõ hắn suy tư một lát nguyên bản quyết định lập tức rời đi vạn trận môn nhưng bây giờ hắn quyết định không đi mặc dù mình đối cái kia tiện nghi sư tôn không có bất kỳ cái gì t ì n h thầy trò nhưng hắn cùng lạc thủy trận pháp c h i đạo đều là ở chỗ này học đã vạn trận môn gặp nạn bọn hắn giúp nó vượt qua cái này k i ế p nạn cũng coi là chấm dứt đoạn nhân quả này hắn nhìn thoáng qua lạc thủy lạc thủy trong nháy mắt minh bạch lý tâm an ý tứ không khỏi khẽ gật đầu nàng hoàn toàn đồng ý quyết định này tu tiên giới vô tình nhưng người không thể vô tình đây là trong lòng bọn họ kiên trì chương 868, vạn trận môn cao tầng thương nghị chương 868, vạn trận môn cao tầng thương nghị sau đó thì thí lý tâm an cùng lạc thủy không thấy trực tiếp quay trở về trụ sở của mình hành động của hai người bọn họ bị một số người để ở trong mắt những mày nhưng cũng không nói thêm gì phú quân chúng ta vốn là muốn đi một chuyến tiêu giao t ô n g bây giờ chính bọn hắn muốn đưa tới cửa chúng ta vừa vặn có thể thiếu chạy một chỗ lạc thủy cười đối lý tâm an mở miệng trên mặt lộ ra hoặc bát biểu lộ lý tâm an mỉm cười sau đó mở miệng nói nhiều năm không có hoạt động gần cốt đều nhanh dị xét cũng được lần này liền để ta sống động một phen không phải ta đối chiến lực của mình đều không chắc lạc thủy nghe xong khoe miệng không khỏi lộ ra nụ cười sau đó làm nung nói phu quân nếu không ta tới đi ta cũng có chút ngửa tay lý tâm an sủ mặt hung tật nói dám làm trái phu quân ý tứ nên phả lạc thủy nghe được lý tâm an lời nói trong nháy mắt đỏ mặt lên nàng tự nhiên minh bạch lý tứ của những lời này ngay tại lý tâm an cùng lạc thủy vui cười thời điểm vạn trận môn trong đại sảnh đám trưởng lão tập hợp một chỗ thần sắc nghiêm nghị ngay cả bế quan mấy năm cựu trưởng lão chu vân nhã cũng không biết lúc nào xuất q n ngồi ở trong đại sảnh bất quá đáng tiếc là nàng bế quan mấy năm tu vi là một chút xíu đều không có tăng trưởng vẫn là thiên tượng cảnh sơ kỳ tại vị trí cao nhất ngồi hai người một cái lao giả cùng một người trung niên nam tử cái tia nam tử trung niên tự nhiên là môn chủ trần du h ả thiên tượng cảnh đ ỉ n h phong tu vi lao giả này thì là vạn trận môn lao tổ nửa bước động thiên cảnh tu vi hắn xem như lại bước ra một cái bậc thang nhỏ nguyên bản lao tổ tu vi tăng lên là một chuyện đáng giá cao hứng nhưng giờ phút này đám người lại là cao hứng không nổi tiêu giao tông yêu cầu v ạ n trận môn nhập vào tiêu giao tông cho bọn hắn nửa tháng cân nhắc thời gian bây giờ còn sót lại sau cùng ba ngày c h ư vị trưởng lão bây giờ tới ta v ạ n trận môn sinh tử tồn vòng chi thu tất cả mọi người nói một câu cái nhìn của mình a v ạ n trận môn lão tổ trước tiên mở miệng hắn sau khi nói xong mặt không thay đổi nhìn xem trong đại s ả n h đám người môn chủ trần du thả cũng không mở miệng mà là l ặ n g lặng nhìn phía dưới trong đại s ả n h một trận trầm mặc lòng của mọi người tình đều nặng nghề dị thường đại trưởng lão viên thu ba thợ sâu chậm rãi mở miệng nói lão tổ chuyện này quyết không thể bằng lòng mấy năm này tiêu giao t ô n g tuần tự chiếm đoạt mấy cái cấp sáu trận đạo tô n môn đối ngoại tuyên bố bọn hắn là tự nguyện gia nhập tiêu giao t ô n g nhưng bọn hắn gia nhập sau kết cục tất cả mọi người trong lòng hiểu rõ cơ hồ trở thành tiêu giao t ô n g nô b ộ c không chỉ có tiêu giao t ô n g cao tầng không coi bọn họ là làm người nhìn cho dù là tiêu giao t ô n g đệ tử cũng là đối bọn hắn trâm trọc khiêu khích rất nhiều người chịu không được rời đi nhưng đều bị tiêu giao t ô n g chém giết nói là phản bội tiêu giao t ô n g có thể nói được chúng ta vạn trận môn nếu như gia nhập tiêu giao t ô n g hạ tràng tuyệt đối là giống như bọn hắn viên thu ba sau khi nói xong trong mắt đều lộ ra vẻ phẫn nộ tiêu g i a o tông làm những sự t ì n h kia căn bản không gạt được người cho nên bạn trận môn người tự nhiên tinh t ư ở n g nguyên bản bọn hắn ôm việc không liên quan đến mình treo lên thật cao tâm tư nhưng bây giờ đao rốt cục sẽ rơi xuống trên người mình bọn hắn cảm giác được đau ngay tại viên thu ba vừa dứt lời nhị trưởng lão n g u y ệ t minh lâu cũng chậm rãi mở miệng n g u y ệ t minh lâu tu vi cùng viên thu ba như thế đồng dạng là thiên tượng cảnh hậu kỳ tuổi tắc nhìn qua tại t r ư ừ n g bốn mươi tuổi là một vị phụ nhân lão tổ môn chủ ta đồng ý lớn ý kiến của trưởng lão ta bạn trận môn truyền thừa mấy ngàn năm mặc dù dần dần xuống dốc nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta là dễ ức hiếp nếu như v ạ n trận môn tại trong tay chúng ta hủy về sau làm sao chúng ta có mặt đi gặp v ạ n trận môn những cái kia đám tiền bối nếu như tiêu giao tông người không nên ép bách chúng ta vậy thì một trận chiến cho dù chúng ta không bằng tiêu giao tông nhưng cũng sẽ không để bọn hắn tốt hơn chúng ta nếu như phản kháng thần nữ tông thiên sơn tông thiên tinh tông cái này t a m đại tông môn cũng tất nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến n g u y ệ t minh lâu sau khi nói xong trong mắt không khỏi hiện lên một tia sắc cơ nghe được hắn bạn trận môn lão tổ cùng môn chủ đồng thời khẽ gật đầu nhưng cũng không lập tức phát biểu ý kiến Tam t r ư ở nếu g hồng miệng nói, lão tổ, ta cũng đồng ý đại trưởng lão cùng hai ý kiến của trưởng lão lão lão sở sau thở mở tiêu tổ, ta dài, nói, đại hai i đó ý ý k n trưởng Nhưng chúng ta cần của cảm c ta ta hai tay thấy, lão. làm h ẩ như bị, làm tốt t dự í n xấu nhất. Nếu n h thần nữ tông thiên sơ tông thiên tinh tông cái này tam đại tông môn không đứng ra nói chuyện không phải ta bi quan chúng ta vạn vạn không phải tiêu giao tông đối thủ nhưng chúng ta có thể chết vạn trận môn truyền thừa không thể đoạn cho nên ta đề nghị từ các trưởng lão muôn hạn g tuyển ra một nhóm đệ tử ưu tú đến đem bọn hắn chuyển di ra ngoài cho dù đến lúc đó chúng ta thật không có ở đây vạn trận môn truyền thừa như c ũ không ngừng ta tin tưởng chúng ta hậu bối nhất định sẽ có thiên tiêu sinh ra trọng chấn ta vạn trận môn sở tiêu hồng vừa nói trong n g á y mắt liền được đám trưởng lao nhất trí tán đồng bọn hắn lo lắng nhất chính là cái này tam trưởng lao nói có đạo lý nhưng chuyện này nếu như muốn ă n bài nhất định phải nhanh lấy tiêu giao tông thế lực chúng ta vạn trận môn mong muốn tại đại diễn vực đặt chân hẳn là là chuyện không thể nào chỉ có đem bọn hắn đưa đến các p vực dạng này mới tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn nhưng cùng lúc có một chút cần phải có người thống lĩnh mới được ta đề nghị từ môn chủ thống lĩnh dạng này mới ổn phá nhất tứ trưởng lao dư long hòa chậm rãi mờ miệm sau đó đám trưởng lão nhao nhao phát biểu ý kiến của mình ý tứ đều cùng phía trước mấy người không sai biệt lắm nhưng đối với do ai thống lĩnh có ý kiến khác biệt đương nhiên ý kiến này rất nhiều người cũng không dám nói rõ đi ra không phải mỗi người đều có dũng khí đối mặt tử vong ở trong đó cựu trưởng l ã o chu vân nhã chính là một cái trong số đó nàng xách ý kiến là an bài một đến hai vị trưởng lão hiệp trợ môn chủ nàng mặc dù không có sách an bài cái nào hai vị trưởng lão nhưng ở trận đều là lao hồ ly há có thể không rõ nàng ý tứ đợi đến tất cả mọi người phát biểu xong ý kiến môn chủ trần du thả lúc này mới chậm mở miệm vừa mới chưa bị trưởng lao ý tứ ta cùng lao tổ đều biết đại gia lời nói để cho ta cảm thấy rất vui mừng vạn trận môn là tất cả chúng ta cộng đồng vạn trận môn chính như mọi người nói đây là vô số tiền bối máu chảy đánh xuống cơ nghiệp chúng ta cho dù là chết cũng quyết không cho phép vạn trận môn bị người chiếm đoạt ta cùng lao tổ thương nghị quyết định một lần nữa khởi động vạn tiếp trận chỉ cần dám vào nhập ta vạn trận môn dù là hắn là động thiên cảnh đ ỉ n h phong cũng cho ta chết ở chỗ này trần du thả vừa nói ở đây trưởng lao đồng thời sắc mặt đại biến vạn tiếp trận ba chữ giống như là có một loại đặc thù ma lực đùng dạng vạn trận môn danh、tự. chính là bắt nguồn từ cái này vạn kiếp trận ba chữ phải biết vạn trận môn năm đó cũng cực hạn huy hoàng qua là thật sự cấp tám trận đạo tôn g môn tại vạn trận môn huy hoàng nhất thời điểm tiêu giao tông thần nữ tông thiên sơn tông thiên tinh tông trở đều chỉ có thể đối với nó ngưỡng vọng chỉ tiếc về sau trận kia b i ế n cố đem vạn trận môn đã kéo xuống thần đàn t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi chín cha gia phản đồ t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi chín cha gia phản đồ ngươi lai năm đó vạn trận môn cực điểm huy hoàng vẹn vẹn động thiên cảnh đỉnh phong cao thủ liền có gần mười người số lượng này cơ hồ siêu việt tiêu giao tông thần nữ tông thiên sơn tông trận h này h tông đại chiến kéo dài mấy ngày đánh đất trời tối tăm rất nhiều động thiên cảnh cường giả vất lạc mọi người ở đây cảm thấy không thể tại tiếp tục như vậy lúc biến cố đã xảy ra tiêu giao tông thần lữ tông thiên sơ tông thiên tinh tông tứ đại đ ỉ n h cấp tông môn cường giả giáng lâm tứ đại đ ỉ n h cấp thế lực liên thủ liên tiếp chém giết mấy vị sớm đã trọng thương v ạ n trận môn động thiên cảnh cường giả về sau còn là bởi vì v ạ n trận môn có mấy danh cường giả phấn đấu với mình không tiếp tự bạo giết tứ đại tông môn mấy tên cường giả mới khiến cho bọn hắn t ố i lui nhưng trận này đại chiến nhường v ạ n trận môn cường giả mười không còn một trong nháy mắt từ thần đàn đánh rất b ụ i v à m nhưng tứ đại tông môn đối với bạn trận môn vây quét cũng không kết thúc bọn hắn đối bạn trận môn áp dụng phong tỏa chỉ cần thấy được bạn trận môn đệ tử đi ra bạn trận môn trực tiếp chém giết vạn trận môn đệ tử không quyết tử vong nhường vạn trận môn còn sót lại mấy vị cường giả g i ậ n tí m ặ t đi ra vạn trận môn mong muốn vì bọn họ đòi lại một cái công đạo nhưng cái này cũng bên trong tứ đại tông môn ý mớn bởi vì vạn trận môn có vạn k i ế p trận thủ hộ bọn hắn cũng không d á m quá mức tới gần lần trước là bởi vì vạn trận môn đại loạn vạn k i ế p trận tê liệt bọn hắn mới có thể không tiên nể gì cả bởi vậy mong muốn hoàn toàn đem vạn trận môn uy hiếp tiêu trừ, chỉ có đem vạn trận môn cao tầng chém tận giết tuyệt vạn trận môn cường giả đi ra vạn trận môn sau bọn hắn phải đối mặt chính là tứ đại tông môn vạn trận môn mấy tên cường giả vẫn l ặ n cuối cùng vẹn vẹn trốn về đến một tên động thiên cảnh hậu kỳ trưởng lão một trận chiến này qua đi vạn trận môn huy hoàng rốt cuộc không còn tồn tại tứ lại thế lực ở giữa thấy vạn trận môn huy h i ế p tiêu trừ sau mâu thuẫn của bọn họ cũng bạo phát đi ra đây cũng là cho vạn trận môn cơ hội thở dốc cứ như vậy vạn trận môn miễn c ư ơ n g vẫn còn tồn tại vị k i u động thiên cảnh hậu kỳ trưởng lão bởi vì thương thế quá nặng vẹn vẹn ba năm sau liền chết đi từ nay về sau vạn trận môn không còn xuất hiện động thiên cảnh cường giả vạn trận môn sở dĩ không có diệt môn nguyên nhân lớn nhất chính là vạn tiếp trận bởi vì không còn cấu thành uy hiếp tứ đại thế lực ở giữa lẫn nhau đề phòng bọn hắn đều sợ hai đối phương cầm tới vạn k i ế p trận phải biết vạn k i ế p trận được xưng là đại d i ễ n b ư c thứ nhất không phạt đại trận lực sát thương tinh người bất luận thế lực nào được đến đều đem thực lực tăng gấp b ộ i bởi vậy ai cũng không nguyện ý đối phương được đến về sau bởi vì việc này tứ đại thế lực ở giữa còn bạo phát một trận đại chiến trận đại chiến này nhường tứ đại thế lực thế lực đều bị hao tổn bọn hắn hấp thụ vạn trận môn giao hấn không dám tiếp tục nhường đại chiến tiếp tục kéo dài đồng thời tạo thành một cái miệng ước định ai cũng không cho phép đánh vạn tiếp trận chủ ý cứ như vậy vạn trận môn diệt môn nguy cơ tạm thời xem như giải trừ sau đó vạn trận môn trực tiếp từ cấp tám trận đạo tông môn xuống làm cấp bảy trận đạo tông môn lần này trần du ninh nâng lên vạn k i ế p trận kia là vạn trận môn sau cùng thủ đoạn cũng là vạn trận môn tiền bối lưu cho vạn trận môn át chủ bài mọi người ở đây đều rất rõ ràng tiêu giao tông theo thực lực tăng trưởng rốt cục vẫn là khống chế không nổi dã tâm của mình muốn đ ố i vạn trận môn hạ thủ nhưng tiêu giao tông lại trở ngại lúc trước tứ đại tông môn miệng ước định bởi vậy nghĩ đến dạng này một cái phương pháp n h ư vạn trận môn chủ động gia nhập tiêu giao tông dạng này cho dù là cái khác tam đại thế lực biết chuyện gì xảy ra cũng cầm trong i giao tông không có cách nào. Thật, nói một ngàn, nói mười ngàn, chính là tiêu giao giờ ngại đại liên ê u quá tông không ngàn, ngàn, tông không tam nào. thật, một thực nhất, thế t chính mạnh hắn Kỳ cách hợp. có lực lực là bây e đại sảnh đám người toàn bộ rơi vào trầm tư bởi vì v ạ n k i ế p trận một khi khởi động hậu quả là cái gì không thể nào đ o á n trước nhưng có một chút có thể khẳng định chỉ cần đi vào vạn trận m ô n người dù là đối phương là động tiên cảnh định phong đ ề u muốn nuốt hận trong đó nhưng bạn tiếp trận uy lực sở dĩ như vậy lớn nguyên nhân là bởi vì bên trong có nguyên lai bảy trận lao tổ phong ấn lực lượng đồng thời hấp thu vạn trận môn sông núi chi lực cái này cũng mang ý nghĩa đây là một loại duy nhất một lần lực lượng một khi sử dụng xong liền không có nhưng sử dụng đi ra hậu quả là hoàn toàn đắc tội tiêu giao t ô n g đồng thời còn có thể đưa tới cái khác tam đại thế lực cao cấp tham lam nếu thật là dạng này vạn trận môn liền hoàn toàn không có bất kỳ đường lui nào trong đại s ả n h đám trưởng lão liếc nhìn nhau đều không có dám tùy tiện mở miệng vạn trận môn lão tổ nhìn đám trưởng lão một cái ho nhẹ một tiếng sau đó chậm rãi mở miệng chư vị trưởng lão các ngươi chẳng lẽ cảm thấy chúng ta không khởi động bạn kết trận liền có đường lui phải không ta có thể nói cho các ngươi chúng ta như thế không có đường lui cái này một hai n g à n năm các ngươi thật chẳng lẽ cho là ta vạn trận môn không có sinh ra động thiên cảnh cường giả phải không ta có thể rõ ràng nói cho các ngươi ra đời hơn nữa số lượng không ít hơn mười người nhưng bọn hắn đột phá động thiên cảnh sơ kỳ không bao lâu chỉ cần ra ngoài tất nhiên vẫn lạc tại bên ngoài các ngươi có biết tại sao không ta có thể nói cho các ngươi là tứ đại thế lực không cho phép ta vạn trận môn có động thiên cảnh cường giả lão phu nếu như muốn đột phá động thiên cảnh cường giả cũng đồng dạng có thể nhưng ta không dám ta chỉ cần hôm nay dám đột phá ta có thể chịu trách nhiệm nói cho chữ vị ta ngày mai liền sẽ bị tứ đại thế lực biết được trở thành bọn hắn săn giết người chúng ta vạn trận môn bên này những năm này bị tứ đại thế lực xếp vào tiến đến không ít người các ngươi hẳn là đều trong lòng hiểu rõ cho nên vạn tiếp trận khởi động bắt buộc phải làm các ngươi cũng không cần có cái gì do dự đám trưởng lão nghe được lão tổ lời nói trong nháy mắt đồng thời gật đầu giờ phút này bọn hắn biết vạn trận môn thật tới nhất thời điểm nguy hiểm mọi người tại thương nghị một hồi các trưởng lão đều tâm tình nặng nề rời đi đại sành chỉ một lát sau trong đại sành ngoại trừ lão tổ cùng môn chủ bên ngoài còn xuất lại đại trưởng lao viên thu ba một người đại trưởng lão nhưng có cha rõ ràng vị tia trưởng lão có vấn đề môn chủ trần du ninh trong mắt hàn mang lấp lóe trong mắt sát cơ nghiêm nghị vạn trận môn lão tổ ánh mắt tông trầm hai tay của hắn chậm dãi nắm thành quyền đầu viên thu ba thần sắc nghiêm nghị trong mắt sát cơ phun trào hận hận mở miệng nói lao tổ môn chủ hẳn là thất trưởng lão cùng cựu trưởng lão mấy năm này ta bí mật quan sát lấy bọn hắn thất trưởng lão thường xuyên ra ngoài mặc dù mỗi lần lý do cũng không có vấn đề gì nhưng tuyệt đối không bình thường cựu trưởng lão vừa bạn tương phản nàng tên là bế quan kỳ thực cũng không phải là như thế nàng nhị đệ tử thường xuyên đi thất trưởng lão kia hẳn là phụ trách truyền lại tin tức lần này môn chủ đưa ra vạn tiếp trận đoán chừng bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đem tin tức này đưa ra ngoài ta đã âm thầm thông c h i nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão bọn hắn đã sắp xếp xong xuôi vạn trận môn lão tổ cùng môn chủ trần du linh nghe nói như thế không khỏi chậm rãi gật đầu trong mắt sát cơ quật q u ộ t chương tám r ư ơ chu vân nhã có vấn đề chương 870, chu vân nhã có vấn đề vân nhã phong là cựu trưởng lao chu vân nhã lấy chính mình danh tự mình danh vân nhã phong đại điện lý tâm an cùng lạc thủy thời gian qua đi mấy năm. rốt cục lần nữa gặp được vị này tiện nghi sư tôn đối với nàng hai người bọn họ không có bất luận cảm tình gì cùng một người xa lạ không có bất kỳ khác biệt gì lý tâm an con mắt nhìn một cái phía trước mấy đ ạ o thân ảnh quân tư phượng đứng tại phía trước nhất sau lưng của nàng đồng dạng là một nữ tử tuần dung bình cái này nữ trên danh nghĩa xem như hắn nhị sư tỷ nhưng tương tự cơ hồ không nhìn thấy thân ảnh chẳng biết tại sao lý tâm an cảm giác không khí nơi này cực kỳ quỷ dị hầu lê hạ cùng trương tuyết quân đứng tại lý tâm an bên người hầu lê hạ vẻ mặt đau khổ hắn đều chuẩn bị rời đi đã cùng đại sư tỷ quân tư phượng chào hỏi nhưng không nghĩ tới cái này tiện nghi sư tôn bỗng nhiên xuất hiện làm rối loạn kế hoạch của hắn đúng lúc này chu vân nhã ánh mắt nhìn về phía hầu lê hạ trên mặt mang một tiêu mỉm cười thản nhiên hầu lê hạ ta nghe đại sư tỷ ngươi nói lần này ngươi tham dự tông môn trận đạo thi đấu thu được tên thứ ba cái hạng này rất không tệ vì sư thật cao hứng quyết định ban thưởng ngươi một ngàn mai hạ phẩm linh thạch chu vân nhã sau khi nói xong vung tay lên một ngàn mai hạ phẩm linh thạch từ trong tay bay ra đi thẳng tới hầu lê hạ trước mặt nhìn thấy những linh thạch này rất nhiều người trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng nhìn về phía hầu lê hạ trong ánh mắt lộ ra một tia hâm mộ hầu lê hạ nguyên bản trong lòng rất khó chịu nhưng giờ phút này trong nháy mắt mặt mày hớn hở ai sẽ cùng linh thạch không qua được đâu hắn vội vàng hấp tấp chạy ra đối với chu vân nhã ôm vừa nói đà tạ sư tôn hắn sau khi nói xong đ ộ i vàng đem linh thạch thu hồi trở lại trong đội ngũ đối với trương tuyết quân nháy mắt ra hiệu trương tuyết quân hung hăng trận mắt nhìn hầu lê hạ một cái nhưng trên mặt của nàng cũng không khỏi n ở một nụ cười chu vân nhã nhìn thoáng qua lý tâm an cùng lạc thủy sau đó trực tiếp rời đi ánh mắt mấy năm này ta vội vàng bế quan đều là các ngươi đại sư tỷ dạy bảo các ngươi nhưng các ngươi như cũng không kém gì cái khắc phong v i sư rất vui mừng nhưng ta không thể không nói cho các ngươi một sự kiện v ạ n trận môn muốn nên đón một lần đại tiếp chuyện này tông môn cũng không tuyên bố nguyên bản vi sư cũng không nên nói cho các ngươi nhưng vi sư là có tư tâm bất kể như thế nào các ngươi đều là đệ tử của ta ta không hy vọng các ngươi bị thương tổn chờ ta bàn giao sự tình song sau các ngươi thì rời đi tông môn đương nhiên các ngươi cũng là có nhiệm vụ vi sư sẽ cho mỗi người các ngươi một phần mặc giản các ngươi riêng phần mình lựa chọn một cái tông môn đi cầu viện nhưng chuyện này các ngươi không thể nói cho bất luận kẻ nào bởi vì ta cũng là phục lao tổ mệnh lệnh âm thầm làm việc chu vân nhã lời nói trong đại sảnh vang lên trong đại sảnh người trong nháy mắt đều rất là giật mình bọn hắn rất nhiều người căn bản cái gì cũng không biết không cần nói những người khác liền xem như quân tư phượng cũng c o i c h ú t hậu h i ệ n nhiên nàng cũng bị những lời này khiếp sợ đến sư tôn chuyện này rốt cuộc là như thế nào vì sao chưa hề nghe người ta nói đến qua quân tư phượng cái thứ nhất đứng ra mở miệng hỏi nàng xem như hỏi hiện trường rất nhiều người nghi ngờ trong lòng tất cả mọi người không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía chu vân nhã lý tâm an h í ế m ắ t hắn cảm giác nhạy cảm tới chu vân nhã lời nói có vấn đề chuyện trọng yếu như vậy tự nhiên là tông môn thông chi nàng bất quá là một trưởng lão vẫn là xếp hạng hạng chót cựu trưởng lão làm sao dám tự mình đem chuyện này nói ra lý tâm an thế nhưng là đại yến thánh tông trưởng không giả hắn biết rõ một cái thế lực lớn đối với rất nhiều thứ đều có quy định nghiêm trình hắn cảm thấy cái này chu vân nhã có vấn đề hơn nữa vấn đề phi thường lớn bất quá hắn tạm thời không có đi suy nghĩ nhiều hắn ngược lại muốn xem xem đối phương sẽ trả lời như thế nào quân tư phượng vấn đề chu vân nhã dường như đã sớm đang chờ người hỏi thăm đồng d ạ n g bởi vậy quân tư phượng lời nói nói ra sau nàng thần sắc nghiêm nghị chuyện này nguyên bản ta không có ý định nói đã các ngươi đại sư tỉ hỏi ta liền đơn giản sách hai câu tiêu giao tông yêu cầu chúng ta vạn trận môn gia nhập bọn hắn nhưng lão tổ cùng môn chủ bọn hắn đều không đồng ý một trận đại chiến không thể tranh né các ngươi tu vi quá thấp lưu lại ý nghĩa không lớn nhưng đi giúp tông môn cầu viện lời nói liền không có vấn đề gì ta tại cường điệm một lần chuyện này các ngươi không cho phép nói cho bất luận kẻ nào chờ lấy được ngọc dàn sau các ngươi thì rời đi đối ngoại liền nói phụ làm sư chi mệnh xuống núi liền có thể đám người nghe được chu vân nhã lời nói trong nháy mắt nguyên một đám thần sắc nghiêm nghị bọn hắn tự nhiên nghe nói qua tiêu giao tông đây chính là toàn bộ đại diễn b ự c mạnh nhất trận đạo t ô n g môn đám người đã không còn bất kỳ nghi vấn nào sau đó tại chu vân nhã tỏ ý giới mỗi người tiến lên nhận lấy một cái ngọc giản sau đó cáo chi đi địa phương lý tâm an cùng lạc thủy đồng dạng dẫn tới một cái bọn hắn yêu cầu đi hồng sơn tông cầu viện cái này đồng dạng là một cái thất cấp trận đạo tôm môn hai người cầm lấy ngọc giản sau đi ra đại sảnh lý tâm an nhìn ngọc giản một cái phía trên có một đạo giản dị phong ấn p h u vân cái này chu vân nhã có vấn đề lạc thủy chậm rãi mở miệng thần s ắ c biến nghiêm túc một chút lý tâm an mỉm cười gật đầu lạc thủy có thể nhìn ra hắn không có chút nào ngoài ý m u ố n đối phương đã từng thế nhưng là t r ư ở n g không qua một cái vương triều đâu chu vân nhã tại hai người bọn họ trước mặt tính toán nhu trí không oan quá non một chút lý tâm an thần hồn t u ô n ra trong ngọc giản phong ấn căn bản là không có cách ngăn cản b ấ t quá nhường hắn kinh ngạc là bên trong cái gì cũng không có có chút ý tứ xem ra cái này chu vân nhã cùng bạn trận môn không phải một trái tim bạn trận môn nếu quả thật yêu cầu vệ binh cũng hẳn là tìm thần nữ tông thiên sơ tông thiên tinh tông ba cái này có thể cùng tiêu giao tông chống lại thế lực nhưng ngươi vừa mới cũng nghe tới nàng yêu cầu đám người đi tông môn đều là cấp năm trận tông tông môn cùng cấp sáu trận tông tông môn những người này cho dù dốc toàn bộ lực lượng lại có thể đối tiêu giao tông có ảnh hưởng gì ha ha xem ra chúng ta có một trận trò hay muốn nhìn lý tâm an mở miệng cười lạc thủy thì làm mỉm cười gật đầu k c h ờ một chút đúng lúc này sau l ư n g truyền đến hầu lê hạ thanh âm bên cạnh hắn thì là đi theo trường viết quân lý tâm an cùng lạc thủy dừng bước lại hai người rất nhanh liền đuổi theo hầu lê hạ nhìn thoáng qua sau lưng không có phát hiện có người lúc này mới lên tiếng nói ca ta cảm thấy cái này tiện nghi sư tôn có vấn đề lý tâm an nhìn hầu lê hạ một cái ánh mắt lộ ra một tia hơn thường không khỏi cười nói hầu mập m ạ n nói thế nào hầu lê hạ hướng phía lý tâm an xích lại gần một chút lúc này mới thấp giọng mở miệng nói ca ngươi nghĩ à chúng ta là cái thá gì à chúng ta chút tu v i ấy đặt vào bên ngoài ai sẽ mắt nhìn thẳng ngươi một cái nếu quả thật yêu cầu b t binh cũng không phải phái chúng ta ít nhất là đại sư tỷ loại cấp bậc này nhưng lần này đem chúng ta đều phái đi ra xem xét liền không đúng cho nên ta mới nói trong này tất nhiên có vấn đề lý tâm an nghe được hầu lê hạ giải thích không khỏi coi trọng cái tên mập m ạ p này một cái đối phương có thể nghĩ đến nhiều như vậy đã rất không dễ dàng chương 871, b vạch trần ngụy trang chương 871, b vạch trần ngụy trang hầu bà tử nếu như muốn mạng sống liền theo chúng ta cùng một chỗ ta bảo đảm ngươi một mạng đợi chút nữa xuống núi thời điểm chúng ta cùng đi đã nàng muốn diễn kịch chúng ta tự nhiên muốn theo nàng diễn một hợp diễn ta ngược lại muốn xem xem nàng rốt cuộc muốn làm gì lý tâm an vỗ vỗ hầu lê hạ bà bai mở miệng cười hầu lê hạ nghe xong trong nháy mắt mặt mày hớn hở liền vội vàng gật đầu hắn không có chút nào hoài nghi lý tâm an lời nói trương t u y ế t quân thì là nghi ngờ nhìn thoáng qua lý tâm an cùng là thủy nhưng cũng không nói gì nói đến tại đầu nao cái này một khối mấy cái trương t u y ế t quân chung vào một chỗ cũng không bằng một cái hầu lê hạ hầu lê hạ đầu g ó c tốt dùng nhưng cũng chính vì vậy làm việc mới không có trương t u y ế t quân chuyên trú như vậy tu vi tăng lên tự nhiên chịu ảnh hưởng lý tâm an ngẩng đầu nhìn nơi xa hắn vừa mới cảm giác được một đạo thần hồn đạo qua toàn bộ vân nhã phong hắn biết nơi này hẳn là bị tông m ô n các trưởng lao khác để mắt tới hắn cùng hầu lê hạ ước định tại sơn m ô n khẩu gặp mặt liền trở về thu dọn đồ đạc kỳ thật bọn hắn muốn thu thập đồ vật cũng không nhiều càng nhiều vẫn là làm giá một chút tại vân nhã phong t r o n g đại điện một nữ tử bị lưu lại nữ tử này chính là chu vân nhã tứ đệ tử lý phỉ bất quá giờ phút này lý phỉ một mặt hoảng sợ nhìn xem chu vân nhã bởi vì đối phương ở trước mặt nàng dịch dung vậy mà cùng hắn giống nhau như lúc chu vân nhã nhìn xem mặt mình rất là hài lòng sau đó nàng trợ giúp lý phỉ dịch dung chỉ một lát sau lý phỉ dung mạo liền biến thành chu vân nhã chu vân nhã lấy ra một viên đ a n dược nuốt vào trong bụng tu v i của nàng phi tóc ngã xuống vẹn vẹn trong né mắt liền từ phía trên tượng cảnh sơ kỳ biến thành v ấ n đỉnh cảnh đ ỉ n h phong chu vân nhã rất hài lòng sau đó đem dịch d u n g sau lý phỉ đưa vào nàng bình thường luyện công một gian mật thất khởi động mật thất thế giới giờ phút này trừ phi có người đích thân tới không phải trong thời gian ngắn thật đúng là sẽ không phát hiện chu vân nhã nhìn bốn phía một cái trong mắt nhiều hơn một tia lưu lến mặc dù nàng là tiêu giao tông sắp xếp vào vạn trận môn gián điệp nhưng ở nơi này nàng sinh sống mấy trăm năm bằng không thì cũng không có khả năng leo lên cựu trưởng lão vị trí vạn trận môn đồ vật cơ hồ đều bị nàng cùng thất trưởng lão chuyển về tiêu giao tông nhưng chính là không có tìm tới vạn k i ế p trận trận đồ tiêu giao tông kiên nhận rốt c ụ c hao hết lúc này mới mong muốn trực tiếp chiếm đoạt vạn trận môn chu vân nhã thở dài không còn lưu luyến q u a y người rời đi vạn trận môn trong đại điện tam trưởng lão sợ tiêu hồng từ bên ngoài vội vàng t i ế n đến bẩm lão tổ môn chủ thất trưởng lão đủ vinh khánh cùng cựu trưởng l ã o chu vân nhã nhao n h a u để cho mình đệ tử xuống núi phải chăng cần chặn lại sợ tiêu hồng thần sắc nghiêm nghị mở miệm vạn trận môn lão tổ cùng môn chủ trần du ninh lẫn nhau hai người trong mắt đ an bài chấp pháp đường đệ tử đi theo chờ bọn hắn rời đi vạn trận môn phạm vì sau toàn bộ giết trần du ninh trong mắt sát cơ phun trào cắn răng mở miệng nói sợ tiêu hồng nghe được lời này liền nội vàng gật đầu sau đó lập tức xuống dưới an bài hai cái này ăn cây táo r à o cây sung ra hỏa lão phu muốn đích thân giết chết bọn hắn vạn trận môn lão tổ mở miệng t r o n g mắt sát cơ c u ộ t c u ộ t lão tổ ta đã nhường đại trưởng lão nhìn chằm chằm bọn hắn trốn không thoát bạn tiếp trận chuyện tất nhiên sẽ bị bọn hắn chuyển đi cũng không biết là có hay không có thể khiến cho tiêu giao tông biết khó mà lui trần du ninh chầm rãi mở miệng trong mắt của hắn lộ ra vẻ lo lắng bọn hắn vừa mới là cố ý nói ra vạn k i ế p trận nhưng trên thực tế không có ai biết vạn k i ế p trận đã không phải là hoàn chỉnh vạn k i ế p trận năm đó vạn trận môn trận đại chiến kia quá mức thảm thiết bố trí tại vạn trận môn vạn k i ế p trận đồng dạng nhận lấy tổn hại không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực mà bố trí vạn k i ế p trận cần động t i ê n cảnh cường giả tham dự đem lực lượng của mình phong tỏa ở bên trong đại trận nhưng vạn trận môn không có động viên cảnh cường giả tự nhiên không cách nào bố trí bước phát triển mới trận pháp mà lúc đầu đại trận bị hao tổn mặc dù có thể phát huy ra hoàn chỉnh trận pháp sáu t h a n h l ý lực nhưng nhiều nhất chỉ có thể chém giết động thiên cảnh trung kỳ trọng thương động thiên cảnh hậu kỳ nếu là tiêu giao tông phái ra một vị động thiên cảnh cường giả tối đỉnh đến đây t i ê u căn bản không có bất kỳ tác dụng gì không thể đem hy vọng ký thắc vào cái này phía trên nhân viên đã đang c h ọ n tuyển chờ chọn lựa xong n g ư ờ i dẫn bọn hắn đi những năm này lão phu một mực tại suy nghĩ vạn trận môn tương lai kỳ thật trong lòng sớm đã có đáp án vạn trận môn mong muốn trở lại đình phong chỉ có rời đi đại diễn vực không phải hết thệ đều là hoa trong gương trăng trong nước nhưng lão phu lớn tuổi một mực không cách nào quyết định bây giờ cuối cùng đã tới không thể không cải biến thời điểm bạn tiếp trận sau khi tin tức chuyển ra tiêu giao tông tất nhiên cho là chúng ta chuẩn bị ngọc thạch câu phần sẽ đem càng nhiều lực chú ý đặt ở vạn trận môn đối với ngươi mà nói đây là chuyện tốt mang theo bọn hắn rời đi đ ạ i diễn vực hẳn là sẽ nhẹ nhõm rất nhiều nhớ kỹ một câu nếu có thực lực trở lại cần phải đem bọn hắn diện sát sạch sẽ nếu như không có thực lực chuyện này liền chuyển xuống lão phu không tin ta vạn trận môn liền không có chuyển vận ngày đó vạn trận môn lão tổ ánh mắt lộ ra hung áp vẻ mặt hắn đối với bốn cái cấp tám trận đạo tâm môn sớm đã hận thầu xương trần du ninh nghe nói như thế trong mắt cũng không khỏi lộ ra một vẻ b i a i nhưng hắn cũng biết bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm không khỏi chậm rãi gật đầu lý tâm an cùng lạc thủy cố ý hao mòn nửa canh giờ lúc này mới hoàng du du rời đi vân nhã phong bọn hắn đi vào vạn trận môn sơn môn khẩu thời điểm hầu lê hạ cùng t r ư ơ n g t u y ế t quân đã đợi trở ở nơi đó nhìn thấy bọn hắn xuất hiện hầu lê hạ vội vàng hướng lấy bọn hắn p h t tay trên mặt đều là nụ cười vui vẻ bốn người tụ hợp sau đang muốn rời đi chỉ thấy cách đó không xa một thân h n h bay tới đúng là bọn họ tứ sư tỷ lý phỉ tại vân nhã phong lý tâm an bọn hắn khá là yêu thích ngoại trừ quân tư phượng bên ngoài chính là cái này lý phỉ nàng tính cách rất là hào sảng tùy tiện có vấn đề gì hỏi nàng nàng cũng sẽ không sụ mặt vừa nhìn thấy lý phỉ hầu lê hạ cùng trương t u y ế t quân đội vàng chắp tay thi lễ đồng thời mở miệng nói tứ sư tỷ hầu lê hạ cùng trương t u y ế t quân căn bản không biết do, người trước mắt đúng là bọn họ tiện nghi sư tôn chu vân nhã nhưng chu vân nhã trò hề này có thể lừa qua hầu lê hạ cùng trương t u y ế t quân lại không đạt được lý tâm an cùng lạc thủy hai người trực tiếp một cái xem t ấ u lý tâm an khỏe miệng lộ ra một tia t r e o tức đủ cười tại hầu lê hạ sau khi mở miệng vội vàng nói tiếp hầu bà tử ngươi tính sai đây là sư tôn nàng vậy mà trang điểm thành tứ sư t ỷ bộ dáng ta kém chút đều không có nhận ra lý tâm an vừa nói hầu lê hạ cùng t r ư ơ n g t u y ế t quân trực tiếp xứng sở ngay tại chỗ mà chu vân nhã thì là thân thể r u n g mạnh trong mắt trong nháy mắt hiện lên đáng sợ sắc cơ nàng không nghĩ tới nàng lưu đồ trăm năm ve sầu thoát sát kế sách lại bị người trực tiếp khám phá ngay tại lý tâm an vừa mới dứt lời nơi xa một thân ảnh một bước phóng g i chính là tam trưởng lao sợ tiêu hồng hắn vẫn luôn nút trong bóng tối ánh mắt của hắn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m chu vân nhã trên người có khí tức cường đại phun trào chương 872, vạn trận môn trừ phản n ị c h chương 872, vạn trận môn trừ phản n ị c h chu vân nhã tức giận thổ huyết nàng không rõ chính mình cái này hoàn mỹ không một tỷ vết m g trang lý tâm an đến cùng lại như thế nào khám phá nàng không chút do dự thân thể n h ó á n một cái thẳng đến nơi xa mà đi muốn chạy trốn ngươi cho chúng ta vạn trận môn là địa phương nào muốn tới thì tới muốn đi thì đi nà mơ s ở tiêu hồng hư lạnh một tiếng thân thể của hắn trực tiếp làm nhạc xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới chu vân nhã đỉnh đầu một tay nắm từ không trung b u ố xuống bàn tay đón gió căng p h ư n g lên trực tiếp đem chu v â n nhã bao phủ chu v â n nhã cũng không giả thiên tượng cảnh sơ kỳ t u v i b ộ c phát nàng gây tay một cái một cái trận bản xuất hiện phía trên có các loại phù văn phun trào phù văn phi tốc sáng lên vẹn vẹn trong n é y mắt liền ngưng tụ thành một cái trận pháp ngăn khuất đỉnh đầu của mình q u a một tiếng vang thật lớn sợ tiêu hồng khổng lồ một trường trực tiếp mạnh mẽ đánh vào trên trận pháp trận pháp run r à y kịch liệt phía trên phù văn không ngừng nổ tùng sau đó ẩm vang nổ tung nhưng trận pháp phía dưới đã không có chu văn nhã bóng dáng Nàng tại trận pháp hình thành trong nháy mắt thân thể liền phi tốc làm nhạc sau đó biến mất không còn t â m tích s ở tiêu hồng hư lạnh một tiếng hai tay của hắn kết ấn một đạo phủ văn từ hai tay ở giữa hình thành hắn c o ngón búng ra cái phủ văn này thẳng đến xa xa hư không mà đi phù văn phía trên có thương ý bước lên vô số linh lực từ bốn phương tám hướng tuân hướng phủ văn bên trong phù văn phi tốc biến hóa hình thành một thanh dài mấy trăm triệu thường mạnh mẽ đâm về chỗ kia hư không trong hư không một đạo trăm triệu đao quang chém ra trực tiếp cùng trường thương mạnh mẽ đụng vào nhau k e n hư không chấn động một thân ảnh từ trong hư không một b ư ớ c phóng ra nàng sát mặt có chút trắng bệnh chính là chu vân nhã nàng mới vừa xuất hiện sở tiêu hồng liền trực tiếp giết tới trước mặt hắn pháp tướng hiện hiện trên người có cuồng bạo khí tức bộc phát chu vân nhã rất là bất đắc dĩ chỉ có thể t r i ể n lộ pháp tướng cùng sở tiêu hồng chiến đấu cùng một chỗ kinh khủng oanh minh trong nháy mắt vang vọng toàn bộ vạn trận môn lần lượt từng thân ảnh từ vạn trận môn bên trong bay ra bọn hắn đều là một mặt kinh ngạc không biết rõ chuyện gì xảy ra đây không phải là vân nhã phóng l ú vì sao nàng tại sao có thể có đáng sợ như vậy thực lực lại có thể cùng tam trưởng lao chiến đấu không thể nào cái này lý phỉ lúc nào biến đáng sợ như vậy trước kia không phải là cố ý giả heo ăn thịt hổ à. các ngươi tính sai nàng căn bản không phải lý phỉ mà là kiểu trưởng lão nàng cố ý ăn mặc thành lý phỉ bộ dáng bị người nhận ra nàng tại sao phải làm như vậy chẳng lẽ nàng muốn phản bội ta vạn trận môn không thành đông đảo vạn trận môn đệ tử nghị luận ở mỹ rất nhiều người trong mắt đều mang theo vẻ n g h i hoặc không biết rõ đây là có chuyện gì giờ phút này vạn trận môn bên này vạn trận môn lão tổ môn chủ trần du linh trở đều xuất hiện tại cách đó không xa bọn hắn một mặt đạm mạc nhìn phía xa đấu pháp giờ phút này vạn trận môn sơn môn khẩu hầu lê hạ cùng t r ư ơ n g t u y ế t quân đều mặt mày kinh sợ nhìn xem lý tâm an hầu lê hạ trong mắt đều là sùng bãi ánh mắt sau đó đối với lý tâm an mở miệng nói đại ca ta đại gia ngươi là làm thế nào nhìn ra được tới hầu lê hạ nội tâm trấn kinh dị thường hắn đều có chút không thể tin được chính mình ánh mắt chỗ nhìn thấy lý tâm an mỉm cười hắn tự nhiên không có khả năng nói cho hầu lê hạ trận tướng nói đùa mong muốn ở trước mặt hắn ngụy trang đối phương đây là suy nghĩ nhiều liền xem như ban thánh đều chạy không khỏi chính mình thiên cơ tham chất thuật đến mức thánh nhân có thể hay không nhìn t ấ u hắn tạm thời không biết rõ bởi vì còn không có tìm được thí nghiệm đối tượng hắn có chút minh bạch chu vân nhã không tại bọn hắn xuất hiện trước mặt nguyên nhân chính là không muốn nhóm người mình đối nàng quá mức quen thuộc để tránh bị người nhìn đấu nhưng nàng nhưng lại không biết nàng loại hành vi này quá mức khác thường ngược lại đưa tới lý tâm an chú ý hầu bà tử tứ sư tỉ mặc dù d á n g người cùng nàng không sai b i t lắm nhưng ngất ư nhưng tại tứ sư tỉ trên thân ngửi được qua cái gì mùi thơm sao lý tâm an mở miệng cười hầu l ê hạ sau khi nghe được không k h i n h ữ mày sau đó bỗng nhiên vô đuổi mở miệng nói ta hiểu được tứ sư tỷ rất ít bôi lên những cái tia son phấn b ộ t nước nàng n ở i vì lâu dài chờ tại rượu biên trên người có một loại nhàn nhạt, nhạt m ù i thuốc nhưng vừa mới cựu trưởng lao tới thời điểm trên người có một cố đặc thù m ù i thơm cùng tứ sư tỷ hoàn toàn khác biệt hầu lê hạ sau khi nói xong đối với lý tâm an dựng lên một cái ngón tay cái đúng lúc này nơi xa một thanh trường kiếm bay tới nhị trưởng lão n g u y ệ t minh lâu xuất hiện trên trường kiếm còn có một thân ảnh dung mạo rõ ràng là chu vân nhã n g u y ệ t minh lâu trực tiếp tại lao tổ cùng môn chủ cách đó không xa dừng lại đệ tử lý p h bái kiến lao tổ bái kiến môn chủ đúng lúc này đứng tại nhị t r ư ờ n g lão trên trường kiếm chu vân nhã mở miệng lời của nàng truyền ra bốn phía rất nhiều người cũng không khỏi trường lớn hai mắt rất nhiều người đều cảm thấy mình ánh mắt nhìn lầm nhắm mắt lại sau sau đó tại mở ra nhìn một lần c h â n du ninh nhìn xem lý phỉ bình tĩnh mở miệng nói lý phỉ đến cùng là chuyện gì xảy ra đúng lúc này lý phỉ hướng trên mặt một vệ nguyên bản bôi lên ở trên mặt đồ vật nhanh chóng tiêu tán lộ ra chân dung lý phỉ ánh mắt nhìn về phía bầu trời xa xa đại chiến ánh mắt lộ ra ánh mắt c ử hận lao tổ môn chủ t i ể u trưởng lao chính là giang tế nàng mong muốn dùng đệ tử thân phận chạy ra vạn trận môn lý phỉ thanh âm truyền khắp b o à n trường toàn bộ hiện trường lần nữa một mảnh xôn xao tại cách đó không xa quân tư phượng chạy đến vừa bạn nghe được lý phỉ lời nói sắc mặt của nàng trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy nàng không nghĩ tới lại có loại biến hóa này đúng lúc này đại trưởng lao viên thu ba hiện thân trong tay của hắn mang theo một cái còn giống như chó chết thân ảnh người này chính là vạn trận môn thất trưởng lão viên thu ba trên thân khí tức chấn động kịch liệt hiển nhiên trước đó không lâu cũng trải qua một trận đại chiến h ắ n đem thất trưởng lao nem xuống đất sau đó ông quyền nói lão tổ môn chủ g i a hỏa này muốn chạy trốn ta trực tiếp đem tù vịt của hắn phía đi viên thu ba vừa nói toàn bộ vạn trận môn tất cả mọi người không dám mở miệng bọn hắn biết hôm nay vạn trận môn muốn xảy ra lại sự phía trước là cựu trưởng lão hiện tại lại là thất trưởng lão đằng sau không biết rõ còn ai vào đây đem đầu của hắn chem xuống đến treo ở sơn môn khẩu thi thể ném đi đốt thú giữ đến mức nguyên thần trực tiếp tháo rời ra điểm hồn đăng vạn trận môn lão tổ lời nói văng lên trong thanh â m văng lánh dị thường cái kia nằm dưới đất thất trưởng lão nghe nói như thế trong nháy mắt toàn thân run dậy ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi hắn đang muốn mở miệng nhưng lại phát hiện chính mình căn bản không phát ra được bất kỳ thanh â m nào viên thu ba nghe xong liền đội vàng gật đầu sau đó trực tiếp đem thất trưởng lao nhấc lên trên khung q u á t lạnh nói tất cả vạn trận môn người nghe thất trưởng lao chu thực phản bội tông môn tôi không thể thà căn cứ vạn trận môn môn quy phế tu vi chẳng đồ lâu điểm h ù n g đăng tương lai dám can đảm phản bội tông môn người hết t hệ theo phương pháp này xử trí viên thu ba t h a nhâm truyền khắp toàn bộ vạn trận môn sau đó tại chu thực ánh mắt hoảng sợ bên trong một đạo đao quang dơ lên trực tiếp chém xuống một cái Trương lạc thủy ra tay d i a sát chu vân nhã t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi ba lạc thủy ra tay d i a sát chu vân nhã một tiếng h é t thảm chuyển đến một cái đầu lâu bay lên giữa không trùng máu tươi phun ra ba chợ xa đúng lúc này một đạo nguyên thần bay ra trong mắt đều là sợ hãi nhưng một bên viên thu ba đã sớm chuẩn bị trực tiếp đưa tay trộm một cái đem chu thật nguyên thần trộm vào lòng bàn tay sau đó một đạo kình phong bay ra chu thật đầu lâu trực tiếp treo ở vạn trận môn sơn môn khẩu máu tươi theo đứt gãy chỗ cổ không ngừng nhỏ xuống một màn này xuất hiện nhường rất nhiều vạn trận môn đệ tử c â m như nến có mấy người ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi ánh mắt lấp lõe một chiêu này r ế t gà dọa khỉ không chỉ có khiếp sợ đến vạn trận môn đệ tử càng làm cho xa xa chu vân nhã dọa đến mặt mũi trắng bệnh bầu trời xa xăng bên trong hai đạo pháp tướng điên cuồng đụng vào nhau đ ư ơ n g theo lấy một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh vang lên chu vân nhã pháp tướng rốt cục không chịu nổi trực tiếp nổ tung chu vân nhã trong m i ệ n g máu tươi còn phún trong mắt đều là vẻ sợ hãi đối mặt hướng phía đối với mình đánh tới tam trường lão nàng đội vàng la lớn sợ tiêu hồng ta chính là tiêu giao tông nhị ngươi nếu là d á m đ ụ n g đế n ta các ngươi vạn trận môn tất nhiên diệt môn chu vân nhã điên cùng hô to lời của nàng chuyển ra toàn bộ vạn trận môn lần nữa một mảnh xôn xao mẹ nó ta không có nghe lầm chứ cựu trưởng lão lại là tiêu giao tông người nàng ẩ n nút tại ta vạn trận môn nhiều năm như vậy muốn như thế nào cái gì cựu trưởng lão một cái dụng ý khó dò người mà thôi đáng chết tiêu giao tông đến cùng muốn làm gì vậy mà xếp vào người đến ta vạn trận môn những năm này chúng ta vạn trận môn mấy cái thiên tài hao tổn sẽ không phải là bọn hắn âm thầm gây nên vạn trận môn bên này đ á n người tiếng nghị luận không ngừng vang lên rất nhiều người trong mắt đều có sát cơ lấp lóe những năm này vạn trận môn cũng bồi dưỡng được mấy cái thiên tiêu nhưng bọn hắn luôn luôn vô duyên vô cớ chết tại bên ngoài hung thủ là ai cũng không biết giờ phút này nhìn thấy hai vị trưởng lão đều là phản đồ bọn hắn tự nhiên là nghĩ tới những thứ này chu vân nhã ngươi tiện nhân này tại ta vạn trận môn ẩn nút nhiều năm còn muốn mạng sống ngươi thật sự cho rằng tiêu g i a o tông liền có thể ép chúng ta không thành thiện nhân cho lão phu để mạng lại tam trưởng lão sở tiêu hồng nổi giận gầm lên một tiếng trường thương trong tay giơ lên t h n g đạo thương ảnh từ trường thương bên trong xuất hiện những n à y thương ảnh bên trên ẩn chứa quần quận sắc cơ xông về chu vân nhã giờ phút này chu vân nhã bản thân liền đã người bị thương nặng nhìn xem vô số trăm triệu thương ảnh hướng chính mình vào tới trong mắt của nàng đều là vẻ sợ hãi nàng xuất ra một cái ngọc giản bóp chặt lấy sư tôn cứu ta chu vân nhã điên cuồng hô to ngay tại nàng lời nói rơi xuống viên tia vỡ vụn trong ngọc giản có một luồng khí tức đáng sợ dâng lên sau đó một cái bóng mở xuất hiện tại bầu trời mặc dù vẹn vẹn chỉ là một cái bóng mở nhưng trên người hắn như cũng có đáng sợ khí tức vân ra cỗ khí tức này giống như hồng lưu trực tiếp đem sợ tiêu hồng đâm ra từng đạo thương ảnh p h á tan thành từng mảnh sợ tiêu hồng kêu thẳng một tiếng hắn trực tiếp bị c ố này c u ồ n g bạo khí tức đụng bay ngàn trượng pháp tướng nổ tung trong miệng liên tiếp phun ra mấy cái máu tươi một màn này phát sinh cực nhanh nhanh đến tất cả mọi người chưa kịp phản ứng vạn trận môn lão tổ cùng trần du ninh đồng thời một bước phóng ra đi tới sợ tiêu hồng bên người thần s ắ c nghiêm nghị nhìn chằm chằm cái bóng m ở kia giờ phút này chu vân nhã bên người một cái lao giả xuất hiện mặc dù vẹn vẹn chỉ là một cái bóng ở nhưng khí tức lại cực kỳ đáng sợ cho dù là vạn trận môn lão tổ cũng so ra kém cái thế、tiêu. vạn trận môn láo tổ k h ỏ e miệng h ừ lạnh một tiếng trong mắt của hắn có sát cơ phun trào nhưng hắn không dám ra tay mặc dù cái thế tiêu vẹn vẹn chỉ là một cái bóng mở nhưng cũng không phải hắn có thể đối phó được bất quá trước mắt cái thế tiêu h i ệ n nhiên không phải hiện tại cái thế tiêu nếu như là hiện tại tất nhiên càng khủng bố hơn bất quá chỉ cần suy nghĩ một chút liền có thể minh bạch chu vân nhã làm ấy trăm năm trước tiến vào vạn trận môn đạo này hộ thân phủ tất nhiên cũng làm ấy trăm năm trước cho nàng chu vân nhã điên cùng cười to trên mặt nàng trang phục cũng biến mất lộ ra mình nguyên lai、like、là dung ạ o vạn trận môn đại diễn vực đã từng mạnh nhất âu môn ha ha một chuyện cười mà thôi ta tiêu giao tông chính là nhìn chúng các n g ư ơ i v ạ n tiếp trận các n g ư ơ i nếu là ngoan ngoãn giao ra có lẽ còn có thể giữ lại một tia hưng hỏa các n g ư ơ i nếu là ngoan cố chống lại các n g ư ơ i đều muốn diệt vong sợ tiêu hồng còn có các n g ư ơ i những lao bất tử này mong muốn giết ta các n g ư ơ i có thực lực kia sao chu vân nhã đối với vạn trận môn láo tổ bọn người điên cuồng c ư ờ i to trong tiếng cười đều là vẻ trào phúng lời của nàng chuyên gia vô số vạn trận môn đệ tử khí mặt đỏ dần nhưng bọn hắn cũng không dám có chút di động đối phương bên người cái bóng mở kia thật là đáng sợ vạn trận môn cao tầng nguyên một đám ánh mắt v ă n g lãnh bọn hắn đều đem ánh mắt nhìn về phía vạn trận môn lao tổ chỉ cần lao tổ ra lệnh một tiếng cho dù là mất mạng bọn hắn cũng phải đem tiện nhân này lưu tại vạn trận môn lý tâm an cùng lạc thủy đứng tại sơn môn khẩu bọn hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn một màn này giờ phút này nghe được chu vân nhã lời nói lạc thủy không khỏi nhớ mày nàng rất chán ghét cái này chu vân nhã lạc thủy cho lý tâm an truyền âm phu v â n ta muốn giết nàng lý tâm an mỉm cười sau đó chậm rãi gật đầu hắn cũng rất chán ghét nữ nhân này thấy lý tâm an đồng ý lạc thủy không khỏi con ngón đúng ra. một sợi kình phong trực tiếp xuất hiện tại bầu trời theo cái này sợi kình phong lên không bầu trời ẩm ẩm chấn động một c ô kinh khủng t u y ệ t luân uy áp xuất hiện tại bầu trời vũ n ụ c ta vạn trận mỗi người chết một cái băng lanh thanh â m từ trong tầng mây văng lên chỉ thấy tầng mây vỡ ra một cái bàn tay từ trong tầng mây dỏ ra cái này bàn tay trắng loang như ngọc nhưng lại đón gió căng phừng lên trực tiếp đem phía dưới chu b â n nhã cái thế tiêu hư ảnh b ả o chùm theo bàn tay xuất hiện từng đạo quang mang từ trong lòng bàn tay rơi xuống giống như một cái lồng giam đồng dạng đem chu vân nhã cái thế tiêu hư ảnh b á phụ bàn tay không ngừng lớn mạnh che lệ làm cho cả vạn trận môn tất cả mọi người khiếp sợ nhìn lên bầu trời đừng nói là đồng dạng đệ tử cho dù là trưởng lão môn chủ thậm chí lao tổ đều là một mặt trấn kinh nhìn chằm chằm bầu trời cánh tay kia trưởng thật là đáng sợ để bọn hắn vậy mà thăng không d ậ y nổi bất kỳ tâm tư phản kháng đúng lúc này gầm lên giận dữ chuyển đến cái thế tiêu hư ảnh nổi giận gầm lên một tiếng một trưởng đối với bầu trời đánh ra nhưng bàn tay của hắn vừa mới xuất hiện liền run dày kịch liệt sau đó trực tiếp nổ tung、không. dường như cảm nhận được nguy cơ tử vong chu vân nhã hiện ra nụ cười trên mặt sớm đã biến mất không còn tâm tích thay vào đó là vô tận hoảng sợ nàng pháp tướng hiện hiện nhưng trong nháy mắt nổ t u n g trong miệng của nàng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn bàn tay không có chút dừng lại trực tiếp rơi xuống từ trên không nương theo lấy cuối cùng một tiếng hét thảm văng lên chu vân nhã trực tiếp bị một trưởng bố là huyết b ụ i cái thế tiêu hư ảnh đồng thời nổ tung hoàn toàn tiêu tán bàn tay khổng lồ tại diệt sau khi giết bọn họ dừng ở không trùng không có tiếp tục hạ xuống sau đó bàn tay không ngừng hư ả o vẹn vẹn một hơi không đến cái bàn tay này hoàn toàn tiêu tán giống như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng nhưng tình cảnh vừa nãy giống như vĩnh hằng hoàn toàn lạc ấn tại vạn trận môn người trong đầu chương tám trăm bảy mươi bốn mê mang quân tư phượng chương tám trăm bảy mươi bốn mê mang quân tư phượng toàn bộ vạn trận môn lâm vào một cô an t ĩ n h vị dị bên trong nhưng mấy hơi qua đi có người trực tiếp hoan hô lên trời ơi ta vạn trận môn còn có càng thêm cổ láo lao tổ còn sống có người kinh hô một tiếng trong mắt của hắn đều là vui mừng theo cố này tiếng hô truyền ra càng ngày càng nhiều tiếng hô vang lên trên mặt của mọi người đều là đại hỉ vẻ mặt quá lợi hại thật là đáng sợ Ta t lúc nào cũng có nào hầu ể biến mạnh như h vậy liền tốt.、Hầu、lê hạ một mặt văn bái, vừa tử mặt tâm Tâm một mong toàn tư chất bất kia, linh cái, gia An hỏa hoàn hắn nhỏ nhìn hầu hạ nhưng phá thánh, không hy này rung động muốn bản này vọng. ban yếu. đều Hầu được, đột đời Lý lê có ngươi liền chớ nằm động ban ngày thành tựu của ngươi đỉnh thiên cũng chỉ có thể đạt tới thiên tử cảnh lý tâm an mở miệng cười hắn cũng không phải nói lung tung mà là căn cứ hầu lê hạ tình huống thực tế tới nói hắn nói hầu lê hạ có thể đạt tới thiên tượng cảnh còn là bởi vì hắn đem chính mình đối hầu lê hạ trợ giúp tính ở bên trong nếu không đối phương cao nữa là chính là trời cửa cảnh hầu lê hạ nghe nói như thế không khỏi đĩu môi nhưng chẳng biết tại sao hắn cảm thấy lý tâm an nói hẳn là thật ca vậy ngươi cảm thấy ngươi tương lai có thể đạt tới cảnh giới gì hầu lê hạ nhìn xem lý tâm an mở miệng hỏi lý tâm an mỉm cười mở miệng nói ta cũng không biết nhưng nhất định rất lợi hại ngươi yên tâm về sau bất luận ngươi ở đâu đều sẽ nghe được ca truyền thuyết hầu lê hạ nghe nói như thế k i n h thường hừ một tiếng một bên t r ư ơ n g t u y ế t quân căn bản không có nghe được lý tâm an cùng hầu lê hạ đối thoại nàng giờ phút này thân thể kích động dị thường trong lòng âm thầm quyết định nhất định phải cố gắng tu luyện giờ phút này vạn trận môn nhất là m ộ n g bức chính là vạn trận môn lão tổ trần du ninh cùng vạn trận môn trưởng lao đám người đặc biệt là vạn trận môn lão tổ cùng trần du ninh bọn hắn rất rõ ràng vạn trận môn không có còn sống lão tổ vừa mới kia tất cả xuất hiện rất có thể là một cái nào đó cao nhân đi ngang qua ra tay giúp bọn hắn giết chu vân nhã đồng thời bị cái thế tiêu hư ảnh cái này khiến trong lòng bọn họ không khỏi dâng lên một kia cảnh giác không biết do đối phương làm lại như vậy ý gì một trưởng kia qua đi vạn trận môn cùng tiêu giao tông hoàn toàn trở thành tử địch tất cả vân nhã phong đệ t ử nghe lệnh mời đến vấn tâm điện đến kẻ trái lệnh giết không tha đúng lúc này đại trưởng lão viên thu ba thanh â m vang lên chuyển khắp toàn bộ vạn trận môn vấn tâm điện chính là vạn trận môn một nơi đặc thù nơi này còn lại vạn trận môn lịch đại lao tổ ý ác đến nơi này sau chỉ cần ngươi tu vi không có đạt tới thiên thượng cảnh ngươi liền không khả năng giữ vững ý trí thần đối phương hỏi cái gì ngươi liền trả lời cái gì lý tâm an nghe nói như thế không khỏi khẽ gật đầu đối với bạn trận môn hào cảm lại tăng lên một chút nếu như là tại đồng dạng tô n g môn phong chủ đều là phản đồ tia đệ tử của hắn tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết nhưng bạn trận môn hiển nhiên cũng không có muốn làm như vậy ý tứ mà là thông qua vấn tâm điện đem những cái kêu mưu đ ổ bất chính người b ắ t tới loại phương pháp này phiền toái nhưng là cho rất nhiều người vô tội một cái sống sót cơ hội lý tâm an hầu lê hạ bọn người không chút do dự thẳng đến vấn tâm điện phương hướng nhưng lại có lòng người hư hướng phía nơi xa chạy vội mà chạy kết quả không cần phải nói lập tức có trưởng lao ra tay trực tiếp diện sắt cũng siêu hồn trải qua gần một canh giờ dày vò lý tâm an lạc thủy quân tư phượng hầu lê hạ mười hơn người đi ra vấn tâm điện phải biết vẫn nhã phong có hơn ba mươi người còn lại người hoặc nhiều hoặc ít đều là có vấn đề những người này có một bộ phận người bị phế trừ tu vi sau đó trục xuất vạn trận môn còn có một bộ phận người trực tiếp bị diệt s á t thần hồn câu diệt lý tâm an đối với những người này không hề giống t ì n h nếu có người dám phản bội đại yến thánh tông thủ đoạn của hắn chỉ có thể càng thêm c h ố c liệt vạn trận môn bên này giờ phút này có chút loạn trong vòng một ngày hai vị trưởng lão bị giết đồng thời cùng hai vị này trưởng lao có liên quan rất nhiều người đều bị giết để cho người ta có một loại mưa gió nổi lên phong mãn lâu cảm giác cùng lúc đó vạn trận môn bên trong một nhóm đệ tử ưu tú bị lặng lẽ tụ ở cùng nhau nhóm người này là đám trưởng lão tuyển chọn tỉ mỉ đi ra tương lai vạn trận môn hy vọng nguyên bản lấy quân tư phượng tu vi tất nhiên là trong những người này một viên nhưng nhận lấy chu vân nhã ảnh hưởng nàng lại là đối phương đại đệ tử mặc dù qua vấn tâm điện cử a này nhưng đám trưởng lao vẫn không có cho nàng cơ hội lý tâm ăn trở đương nhiên sẽ không là đám trưởng lão lựa chọn đối tượng bọn hắn tựa như là bị quên lãng đ ồ n dạng k chúng ta đi thôi lưu lại cũng không có cái gì ý tứ ta vừa mới đi bên ngoài dạo qua một vòng những người kia nhìn thấy ta liền xa xa tránh đi thật giống như ta là xài lang manh thú tông môn bên này h i ệ n nhiên cũng là đem chúng ta từ bỏ ta cảm thấy lưu lại chỉ có thể lãng phí thời gian hầu lê hạ đi vào lý tâm an bên người cười khổ m ở m i ệ n g hắn tại vạn trận môn lúc đầu nhân duyên vô cùng tốt tìm hiểu tin tức cực kỳ dễ dàng nhưng là vẹn vẹn một ngày thời gian đây hết thể cũng thay đổi hắn trực tiếp trở thành đám người phòng bị đối tượng nhường hầu lê hạ rất là bờn dầu lý tâm an vua vua hầu lê hạ bà bay mở miệng cười nói không nên gấp chúng ta lại lưu lại mấy ngày nhìn xem ta chỉ hỏi ngươi một câu ngươi có thích hay không lưu tại vạn trận môn nếu như ngươi thích ta đến lúc đó nghĩ biện pháp để ngươi bái nhập các trưởng lao khác m ô n hạng ngươi xem coi thế nào hầu lê hạ nghe được lý tâm an lời nói trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng đối với vạn trận môn hắn là có cảm tình dù sao ở chỗ này sinh sống nhiều năm như vậy ca đại gia đây chính là ngươi hưng ơ thuận với ta ta thật là nói thật vạn trận môn cho ta cảm giác cũng không t h lắm nếu là có một cái đáng tin cậy sư tôn vậy thì càng tốt hơn năm đó chúng ta mắt mù, mới có thể bái nhập vân nhã phong bằng không thì cũng sẽ không biến thành hiện tại cái dạng này hầu lê hạ thở dài cảm giác chính mình v ậ n khí quá xui xẻo nhưng hắn về sau hồi tưởng lại phát hiện nhận biết lý tâm an mới là hắn đời này nhất chuyện may mắn lý tâm an đối hầu lê hạ gật gật đầu sau đó nhìn thoáng qua cách đó không xa quân tư phượng không khỏi thở dài chu vân nhã chuyện đả kích lớn nhất chính là quân tư phượng nàng là thực lòng đem chu vân nhã xem như sư tôn đối đ á i những năm này nàng cẩn trọng không chỉ có muốn tu luyện còn muốn chiếu cố nhiều như vậy sư đệ sư muội vận rộn xoay quanh nhưng là kết quả là nàng đông nhiên phát hiện nàng làm tất cả giống như căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì sư tôn của mình từ vừa mới bắt đầu chính là đang lợi dụng nàng xem nàng như làm trâu ngựa đến sử dụng một tấm chân tình cho cho ăn cái này khiến quân tư phượng cảm giác chính mình nhiều năm như vậy sống vô dụng rồi hơn nữa chính yếu nhất nàng đối tương lai của mình mê man g không biết nên làm thế nào tông môn thái độ làm cho nàng biết nàng đã là một cái biên giới người quân tư phượng giờ phút này đồng dạng có rời đi vạn trận môn ý nghĩ nhưng nàng sẽ không hiện tại đi mà là chờ vạn trận môn nguy cơ qua đi rời đi nhưng nàng cũng không biết nên đi chỗ đó chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó t r ư ờ n g tám trăm bảy mươi lăm bức bách cự tuyệt tam đại thế lực xuất hiện t r ư ờ n g tám trăm bảy mươi lăm bức bách cự tuyệt tam đại thế lực xuất hiện vạn trận môn bên trong có đặc thù chấn động chuyển đến cố ba động này lý tâm an quen thuộc đây là truyền tống trận khởi động sau hình thành t h ầ n hôn của hắn triển khai lan tràn toàn bộ vạn trận môn sau đó liền hiểu chuyện gì xảy ra vạn trận môn môn chủ trần du ninh dẫn đầu mấy chục tên vạn trận môn đệ tử rời đi xem ra vạn trận môn đã làm dự tính xấu nhất hắn thu hồi thần hồn của mình không để ý đến những sự tình này đợi đến v ạ n trận môn chuyện kết thúc hắn cùng lạc thủy cũng biết rời đi hai người quyết định đem đ ạ i diễn vực du lịch một phen đi một chuyến tiêu giao tông thần nữ tông thiên sơn tông thiên tinh tông tứ đại tông môn sau liền trở về đại yến thánh tông thời gian đảo mắt lại qua hai ngày v ạ n trận môn bên này bầu không khí càng thêm kỳ dị đám trưởng lão cực kỳ bận rộn bọn hắn kỳ thật đều là tại chữa trị v ạ n trận môn phòng ngự trận pháp ngày này giữa trưa nơi x a một chiếc phi chu xuất hiện trên phi tuyển đứng lấy mười mấy thân ảnh vừa nhìn thấy trên phi chu phất phới ấn có tiêu giao hai chữ cờ xí tất cả bạn trận môn người cũng không khỏi thần sắc ngh vạn trận môn lão tổ phi thân giữa không trung phía sau hắn là đông đảo trưởng lao thân ảnh trưởng lao hết thẻ bảy người nhị trưởng lão n g u y ệ t minh lâu không ở tại bên trong đồng thời thiếu đi còn có vạn trận môn môn chủ trần du ninh lý tâm an biết bọn hắn đã rời đi vạn trận môn vạn trận môn đệ tử nhao nhao hiện thân một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm bầu trời trần viêm khung đi ra trả lời đúng lúc này một cái uy áp thanh â m từ bên trên bầu trời trên phi chu truyền ra nhà mình một cái lao giả từ phi chu bên trong một bước phóng ra lao giả này trên thân có động tiên cảnh hậu kỳ uy áp triển lộ ra lao giả này tên là đào vinh thương chính là tiêu g i a o tông tứ trưởng lão mà trần viêm không chính là vạn trận môn l ã o tổ danh tự vạn trận môn tất cả mọi người nhìn chằm chằm bầu trời đào vinh thương cảm nhận được trên người đối phương kinh khủng u y áp sau nguyên một đám đột nhiên biến sắc trong mắt bọn họ đều có vẻ sợ hãi hiển hiện loại này c ư ờ n giả g căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại trần viêm không nhũng mày ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm đào vinh thương sau đó bình tĩnh mở miệng nói đào trưởng lão không biết ngươi đến ta vạn trận môn chuyện gì hắn đương nhiên sẽ không ra ngoài một khi rời đi phòng ngự kết giới đào vinh thương muốn giết hắn dễ như trở bàn tay nghe được trần viêm không l đào vinh thương n h ữ mày trong mắt trong nháy mắt hiện lên một kia sắc cơ trần viêm không ngươi cân nhắc như thế nào phải chăng gia nhập tà tiêu gia o tông đào vinh thương ánh mắt băng lãnh phía sau hắn lại có hai thân ảnh đứng ra trên người có động thiên cảnh sơ kỳ huy áp thấy cảnh này vạn trận mỗi người cũng không khỏi con ngươi có hơi hơi co lại bất quá cũng may bọn hắn còn có phòng ngự kết giới không phải chỉ cần ba người này ra tay vạn trận môn tất nhiên máu chạy thành sông trần viêm không ánh mắt yên tĩnh hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất cho nên trong lòng không sợ hãi chút nào đào trưởng lão ta vạn môn truyền thừa mấy ngàn năm lão phu không dám làm cái này tội nhân thiên cổ đối với gia nhập tiêu giao tông lão phu không có bất kỳ cái gì hứng thú trần viêm không lời nói gọn gàng dứt khoát thái độ c ư n g ngạnh hắn biết rõ chuyện hôm nay không thể thiện nhưng thì tính sao nhiều nhất chết một lần mà thôi đào vinh thương nghe nói như thế trong mắt trong nháy mắt bạo phát đáng sợ sắc cơ trần viêm không ngươi không vì chính ngươi suy nghĩ cũng hẳn là là bạn trận môn những người khác ngấm lại ta tiêu giao tông đã đại cho các ngươi cơ hội nếu như các ngươi nhiều lần cự tuyển muốn tiếp nhận ta tiêu giao tông lôi đỉnh tri nộ một khi chúng ta đậu thủ ngươi bạn trận môn sẽ chó gà không tha đào vinh thương âm trầm lời nói vang lên trong lời nói không che giấu chút nào sát cơ của mình trần viêm không cũng không có bởi vì đào vinh thương lời nói trên mặt biểu lộ có bất kỳ biến hóa nào ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua bên người trưởng lão đ á m trưởng lão đồng thời k h ẽ gật đầu trong mắt đều là kiên quyết c h i sắc lão tổ ta vạn trận môn mặc dù không lớn bằng lúc trước nhưng cũng không phải mặc người chém g i ế t bất kể là ai mong muốn chiếm đoạt ta vạn trận môn tất nhiên nhường hắn vỡ nát ráng cửa đại trưởng lão viên thu ba trầm rãi mở miệng trong mắt của hắn đều là kiên quyết tri sắc còn lại trưởng lão nhao nhao phụ họa không có một cái nào bởi vì đảo vinh thương tu v i cảm thấy e ngại trần viêm không ánh mắt băng lãnh nhìn lên bầu trời hắn không có đang trả lời đảo vinh thương lời nói nhưng ý nghĩa nghĩ đã không cần nói cũng biết tốt tốt tốt xem ra các ngươi vạn trận môn là quyết tâm các ngươi thật sự cho rằng các ngươi vẫn là trước kia vạn trận môn không thành các ngươi lúc đầu lão tổ chính là một đám ngu xuẩn vậy mà tự giết lẫn nhau đem một cái mạnh nhất tô môn mạnh mẽ làm cho k é m chút diệt vong nếu không phải lúc trước mấy thế lực lớn khác ngăn cản các ngươi đám người này đã sớm đi tìm các ngươi lão tổ đoàn tụ đã các ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt hôm nay cũng đừng trách lão phu đào vinh thương băng l ệ n h thanh nhầm vang lên hắn đem v ạ n trận môn vết xẹo mạnh mẽ xé mở nhường v ạ n trận môn mọi người sắc mặt xanh xám nhưng người ta nói đều là sự thật bọn hắn cũng không thể nào phản bác giờ phút này không khí hiện trường biến t r ư ớ c nay chưa từng có nghiêm túc cơ hồ đã hết sức căng thẳng tiêu giao tông các ngươi uy phong thật lớn chẳng lẽ muốn xé bỏ năm đó tứ đại tông môn ước định phải không ngay tại dương cung bạc kiếm lúc nơi x a một thanh nhầm vang lên chỉ thấy một thân ảnh xuất hiện tại bầu trời xa xăm đây là một người trung niên nam tử trên người hắn có một cô đậu thiên cảnh trung kỳ huy p vừa nhìn thấy nam tử trung niên này đào vinh thương không khỏi n h n g mày hạ tự nhiên không phải là bởi vì tu v i của đối phương mà là bởi vì lai lịch của đối phương nam tử trung niên này tên là mạc t ă m hà đến từ thiên sơn tông chính là thiên sơn tông lục t r ư ở n g lão mạc t ă m hà cái này không liên quan các ngươi thiên sơn tông c h u y ệ n gì vạn trận môn phía trước bằng lòng gia nhập ta tiêu giao tông bây giờ lại đổi ý lao phu tự nhiên muốn đòi một lời giải thích đào vinh thương chậm rãi mở miệng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm mạc t ă n hà đào vinh thương ngươi cho mình c h ử chút mặt mũi cho các ngươi tiêu giao tông c h ử chút mặt mũi a l i ê ngay các n ư ơ i điểm n bẩn tại ệ tâm tư, ngươi đảo vinh thương giấu dếm đ đau đầu thời điểm một thanh nhâm từ đằng xa vang lên chỉ thấy một cái lao giả xuất hiện tại bầu trời xa xa lao giả tốc độ cực nhanh vẹn vẹn một hơi không đến liền đi tới mặc tam hà cách đó không xa trên người hắn cũng tương tự có động thiên cảnh t r ù n g kỳ huy áp lão giả này tên là t i ê n dít gạo đến từ thiên tinh tông chính là thiên tinh tông ngũ trưởng lão vừa nhìn thấy t i ê n dít gạo xuất hiện đào vinh thương thần sắc trong nháy mắt biến nghiêm túc hắn biết sự tình hôm nay sợ là sẽ không thuận lợi hơn nữa đã thiên tinh tông cùng trời sơn tông người đều xuất hiện thần nữ tông người không có khả năng không đến ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa quả nhiên một cố cường đại khí tức từ đằng xa xuất hiện đây là một nữ tự người mặc vay trắng trên thân đồng dạng có một cố động thiên cảnh trung kỳ huy á nữ tử này đến từ thần nữ tông tên là cốc phi liên thần nữ tông tông chủ thân truyền đệ tử